Trường 1 kiểm tra võ hồn, Thanh Sơn Thành, sở ra thôn, ấm, um, ấm, um, ấm, um, sắc trời đã tối, một chỗ trong tiểu viện, một thiếu niên vẫn còn ở cắn răng kiên trì, đối trong viện bao cát, hung hăng ra quyền. Thanh Vân, nghỉ ngươi đi, ngày mai sẽ là người kiểm tra võ hồn thời điểm. Phía sau trong phòng, đi ra một người trung niên nam nhân. Không, phụ thân, hôm nay nhiệm vụ, thiếu 400 cái. Người đi nghỉ trước đi, thiếu niên nắm đấm ngừng lại chốc lát. Lập tức lại trọng tài phát đến trên bao cát. Hai tử này, trung niên nam nhân biết hai tử nhà mình tính cách, bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người trở về nhà. Thiếu niên tên gọi sở thanh vân là sở gia thôn phụ cận nổi danh thiên tài, năm ấy 15 tuổi thì đến được võ đồ cửu trọng. Thế nhưng, quen thuộc sở thanh vân người biết, cái gọi là thiên tài, thật là mỗi ngày mồ hôi, tích tụ ra đến. Vô luận giá lạnh hoặc hè nóng bức, cũng hoặc người quát phong trời mưa, sở thanh vân đối bản thân tôi luyện chưa từng có rừng đứt đoạn. Thức tỉnh võ hồn, là mỗi người trong cuộc đời, nhất chuyện trọng yếu. Tu luyện tới võ đồ cửu trọng, nếu muốn lại đột phá, nhất định phải nhờ võ hồn lực lượng. Có võ hồn, mới có thể đột phá đến võ giả, chân chính bước trên con đường võ đạo. Mà không có võ hồn, cả đời chỉ có thể là võ đồ cửu trọng, cùng người thường, không có gì khác biệt. Lại là 400 quyền đả xong, sở thanh vân mệt sức cùng lực kiệt, tùy ý xông cái lạnh sau, hắn trở lại gian phòng của mình trong. Nằm ở trên giường, lại làm thế nào cũng ngủ không được lấy. Phụ thân, ta nhất định sẽ không để cho các người thất vọng, nhất định sẽ thức tỉnh võ hồn. Trong sương mù, Sở Thanh Vân dần dần ngủ. Sở Thanh Vân phụ thân Sở Tuyên, bởi vì không có võ hồn, sở dĩ cả đời cũng chỉ là võ đồ cửu trọng. Sở dĩ, hắn luôn luôn đem Sở Thanh Vân là chính mình tánh mạng mình kéo dài, toàn lực ủng hộ bồi dưỡng Sở Thanh Vân tu luyện. Sở Thanh Vân giá là không chịu thua kém, từ nhỏ liền cho thấy thiên phú kinh người cùng nỗ lực Sáng ngày thứ hai, trong thôn Quảng Trường, cơ hồ người cả thôn đều đi tới nơi này. Bởi vì hôm nay, sở gia thôn lại có ba cái tân tấn võ đồ cửu trọng. Mà tối trọng yếu, đương nhiên chính là sở Thanh Vân. Võ hồn mở ra, tuổi càng nhỏ, hy vọng càng lớn. Sở Thanh Vân mới 15 tuổi đã đột phá đến võ đồ cửu trọng, thiên phú như thế, mở ra võ hồn cơ hồ chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Chư vị, hôm nay ta sở gia thôn, lại có ba tên võ đồ cửu trọng, đây là toàn thôn việc mừng. Hiện tại, bắt đầu kiểm trác võ hồn, thứ nhất, sở thạch phi, trong thôn võ hồn trên đài, một cái dâu tóc bạc phơ, lại tinh thần phấn chấn lão nhân trung khí 10 phần hô. Nhìn lão nhân kia, trong mắt tất cả mọi người, đều là toát ra kính nể cùng ánh mắt xùng bái. Hắn chính là sở gia thôn thôn trưởng cửu cấp võ giả nhân vật mạnh mẽ. Hơn nữa, thôn trưởng vẫn có cường đại cấp 2 võ hồn. Không cùng người thức tỉnh võ hồn, tự nhiên cũng không một dạng. Võ hồn có phẩm chất chi tranh, theo nhất dai đến cửu dai không giống nhau. Bất quá, ở sở gia thôn loại này hẻo lánh chi địa, không có gì cường đại huyết mạch truyền thừa, có thể thức tỉnh võ hồn, cũng đã rất lợi hại. Tình cờ có thể ra một cái cấp 2 võ hồn, đó chính là tổ tông phù hộ. Ta nhất định phải thức tỉnh võ hồn, trở thành một cường đại võ giả, sau đó giống như ngài thôn trưởng một dạng, thủ hộ sở gia thôn. Thiếu niên sở thanh vân, ánh mắt sáng ngời, âm thầm nắm chặt nắm đấm. sở thạch S Là một cái niên kỳ vượt quá 30 tuổi hán tử trung niên, lần đầu tiên bị nhiều người như vậy chăm chú nhìn, trên mặt hắn lộ vẻ được rất câu nệ. Ha ha, thạch phi, buông lơi, không cần có áp lực. Thôn trưởng sở thiên hùng vỗ vỗ sở thạch phi bả vai, cười ha hả nói ra. Thôn trưởng trong tay, có một bán trong suốt màu vàng nhà tinh thạch. Đó là chắc hồn thủy tinh, chuyên môn dùng để kiểm trắc phó hồn đồ đạc. Một khối chắc hồn thủy tinh, đầy đủ cho ba người kiểm trắc phó hồn, thế nhưng dùng một lần sau. Trong thủy tinh năng lượng sẽ chậm rãi trôi mất. Sở dĩ, ở sở gia thôn loại địa phương nhỏ này, một dạng quen thuộc đều là góp đủ ba cái võ đồ cửu trọng mới bắt đầu tiến hành kiểm tra. Thôn trưởng trong tay, nguyên lực rót vào trắc hồn thủy tinh, một đạo ánh sáng màu vàng phát ra, bao phủ Sở Thạch Phi. Sau một phút, kim quang thu liếm, mà Sở Thạch Phi trên thân cũng không có bất kỳ phản ứng. Thất vọng tâm tình, nhất thời tràn ngập tất cả mọi người trong lòng. Thạch Phi, đừng nản chí, không có võ hồn Làm người bình thường là tốt rồi." Thôn trưởng an ủi một câu, Sở Thạch Phi miễn cưỡng cười cười, gãi đầu một cái, nói ra, "Ha ha, ta đều hơn 30 tuổi, đã sớm không báo hy vọng gì, không có việc gì." Thứ hai, Sở Hưng Vĩ. Thôn trưởng vừa dứt lời, một cái chừng 20 người tuổi trẻ, không kịp chờ đợi sông lên võ hồn đài. Sở Hưng Vĩ mới 23 tuổi, thức tỉnh võ hồn khả năng vẫn rất lớn. Ta cảm thấy được đi, hắn khẳng định có thể thức tỉnh võ hồn. Các thôn dân đều là hy vọng Sở Hưng Vĩ có khả năng thức tỉnh võ hồn. Hưng Vĩ đứng ngay ngắn, khác dáng vẻ lưu manh, thôn trưởng Phụng Phỉu quát một câu. Sở Hưng Vĩ trong nháy mắt ưỡn ngực nghiêm, cười hắc hắc nói: "Thôn trưởng, nhanh lên một chút chứ, ta đều không kịp đợi." Tiểu tử này, thôn trưởng trong mắt, thoáng qua mỉm cười, một vệt kim quang, theo chắc hồn thủy tinh bay ra, bao phủ Sở Hưng Vĩ. Khoảng chừng nửa phút sau, Sở Hưng Vĩ trước người, không gian phất bóp méo một dạng, chậm rãi Hiện ra một cái hẹn dài 20cm, hư Huyễn màu đen chuột nhỏ. Võ hồn, là võ hồn, ha ha, nhà của ta hưng vĩ, đúng là có triển vọng, thật thức tỉnh võ hồn. Đoàn người nhất thời kích động, riêng là sở hưng vĩ người nhà, càng là không nhịn được cười ha ha. Thậm chí có những người này, cũng bắt đầu tính toán, có muốn hay không đem nhà mình cái nào gả con gái cho sở hưng vĩ. Sau một phút, Kim Quang biến mất, thôn trưởng vừa cười vừa nói, sở hưng vĩ, nhất sai lão thử võ hồn. Không sai, sau đó phải thật tốt nỗ lực, đừng lãng phí phần này thiên phú. Người kế tiếp, Sở Thanh Vân, làm thôn trưởng thét lên Sở Thanh Vân tên sau, đoàn người rất nhanh an tĩnh lại, tất cả mọi người, đều là nhìn chầm chầm cái kia diện mục quấn lãng thiếu niên. Cái này, là bọn hắn Sở Gia Thôn Thiên Tài, là bọn hắn Sở Gia Thôn Kiêu Ngạo. Thanh Vân giá hài tử, ta từ nhỏ đã thấy được hắn, khẳng định có thể thức tỉnh võ hồn. Lời thưa, 15 tuổi võ đồ cửu trọng, không thể thức tỉnh đều do Ta cảm thấy, Thanh Vân hắn nói không định có thể thức tỉnh cấp hai võ hồn, phải biết rằng, thôn trưởng năm đó, cũng là 18 tuổi mới đến võ đồ cửu trọng A. Trong đám người, rất nhiều người đều ở đây nhỏ giọng thì thầm. Mà sở Thanh Vân phụ mẫu, lúc này cũng đều là rất khẩn trương, xa xa nhìn sở Thanh Vân. Riêng là sở tuyên, lúc này, hai tay hắn, đều là khẩn trương run dẩy, thậm chí so 20 năm trước, chính hắn phía trên võ hồn đài còn gấp hơn mở. Thanh Vân, buông lơi là tốt rồi. Thấy sở thanh vân, thôn trưởng trong mắt, cũng là phi thường hài lòng. Hai từ này, từ nhỏ đã nghiêm túc khắc khổ không nói, tính tình cũng là đặc biệt châm ồn. Thôn trưởng bọn họ đều là nhất trí cho rằng, chỉ cần sở thanh vân thức tỉnh võ hồn sau, sau đó tu luyện, nhất định có thể đủ nhất phi trùng thiên. Bọn họ thậm chí cân nhắc qua, sau đó đưa sở thanh vân đi thanh sơn thành phát triển, để cho sở gia thôn, nhiều chân chính cường giả. Thôn trưởng trong tay chắc hồn thủy tinh, đã nhỏ rất nhiều, Một vệt kim quang phát ra, bao phủ Sở Thanh Vân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2, thôn phệ võ hồn. Bị ánh sáng màu vàng bao phủ, Sở Thanh Vân cảm giác bản thân toàn thân đều là ấm áp, rất là thoải mái. Kim quang xuất hiện dây thứ hai, Sở Thanh Vân dường như nhận thấy được có vật gì theo thân thể mình trong chui ra ngoài. Thế nhưng hắn tỉ mỉ kiểm tra, thậm chí đưa tay sờ sờ, lại không phát hiện gì hết. Đối với lần này Sở thanh vân giã không có để ý, hắn cho rằng, đây là mỗi người đều biết có cảm giác. Tất cả mọi người là mắt cũng không nháy mắt, trong lòng yên lặng đếm ngược. Nửa phút sau, không có động tính, 45 giây sau, vẫn là không có tiếng động. 50 giây, 55 giây, trên mặt tất cả mọi người nụ cười, chậm rãi mất đi. Sở thanh vân tâm, cũng là chậm rãi chìm xuống. Không có võ hồn, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ta không có võ hồn? Sau một phút... Kim quang tán đi, sở thanh vân phía trước, vẫn là không có vật gì. Sở thanh vân, không có võ hồn, một cổ thật lớn thất lạc tâm tình, tràn ngập ở sở thanh vân trong lòng, để cho sắc mặt hắn trắng bệch, thiếu chút nữa ngất đi. Ngay cả thôn trưởng, đều là xứng sở ở võ hồn trên đài, trong lúc nhất thời, không biết làm sao. Mà sở thanh vân phụ thân, càng là sắc mặt tái nhợt. chung quy, vẫn là công dã tràng, khổ có thể là chắc hồn thủy tinh lực lượng không đủ, đổi một cái mới thử lại lần nữa. Thôn trưởng phân phó người, sẽ lấy một khối mới chắc hồn thủy tinh. Tuy là đây là vi phạm quy củ sự tình, thế nhưng, không có ai phản đối. Bởi vì, đây cũng cho bọn hắn một điểm hy vọng mới. Có lẽ, rõ là bởi vì chắc hồn thủy tinh vấn đề đây. Nếu như là thiếu một khối chắc hồn thủy tinh, để cho sở ra thôn mất đi một thiên tài, đó mới rõ là lỗ lớn đây. Rất nhanh, mới chắc hồn thủy tinh bị cầm lại. Lại là ba lần kiểm tra, chung quy, vẫn là một điểm phản ứng cũng không có. Sở Thanh Vân tâm, triệt để lạnh xuống, một lần khảo nghiệm cuối cùng sau, thôn trưởng cũng là thở dài. Hắn vỗ nhẹ nhẹ vỗ Sở Thanh Vân bả vai, nói ra, Thanh Vân A đừng khổ sở, người đã rất nỗ lực, không có ai sẽ trách. Sở Thanh Vân phụ mẫu, đi lên võ hồn đài, đem hồn bay phách lạc Sở Thanh Vân dẫn đi. Úng đổ đoàn người, tự giác cho bọn hắn tránh ra một con đường. Ai, không nghĩ tới, hắn vậy mà không có võ hồn. Thanh Vân giá hại tử, quá đáng thương uổng phí hết một khối trắc hồn thủy tinh, nghe chung quanh những thứ kia khe khẽ bàn luận, Sở Thanh Vân trong lòng càng thêm không cam lòng. Hắn hai cái quả đấm cầm được ngay chặc, có chút bén nhọn móng tay, thật sâu đâm tới trong thịt, kéo ra một tia tiên huyết. Về đến nhà sau, Sở Thanh Vân nhào tới trong viện bao cắt cạnh, nổi điên giống như chửi đả bao cát. Vì sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao ta không có võ hồn, lão thiên gia, ngươi là đang đùa ta sao? Sở Thanh Vân mấu thân lưu lan phương Muốn đi khuyên can hắn, bất quá lại bị sở tuyên ngăn lại. Lan Phương, đi cho Thanh Vân làm chút ăn ngon đi, mấy năm nay, có lẽ là ta gây áp lực cho hắn quá lớn đi. Nhìn sở Thanh Vân phát thiết thân ảnh, sở tuyên trong mắt, tràn ngập thương yêu cùng không nỡ. Hắn tựa hồ là nhớ tới, 20 năm trước, mình bị đo thường lui tới có võ hồn tình cảnh, như vậy phẫn uất, như vậy bất lực. Trời tối người yên, đầy sao đầy trời. Sở Thanh Vân lần đầu tiên, lần đầu tiên chưa hoàn thành hắn tu luyện nhiệm vụ. Trên hai tay quấn quyết lấy thật dày băng vải, tản ra gai mũi mùi thuốc. Sở Thanh Vân ngồi ở bản thân nóc nhà, ngước nhìn bầu trời, trong lòng, một mảnh mờ mịt. Nỗ lực 5 năm, năm mục tiêu, một khi âm ầm sụp đổ, đổi lại là bất luận kẻ nào, đều có thể không chịu nhận. Mà nhớ tới một đôi thất vọng hoặc đùa cợt ánh mắt, càng làm cho sở Thanh Vân cảm thấy đau lòng cùng khổ sở. Thanh Vân A, phụ thân thời gian rất lâu không cùng người tán gỗ qua đi. Sở Tuyên không biết lúc nào, cũng leo lên nóc nhà. Sở Thanh Vân không có quay đầu, khẽ gật gật đầu. Năm đó ta, theo ngươi một giảng cũng không có võ hồn. Ngay từ đầu là khó có thể nhận, bất quá thời gian dài, cũng liền chậm rãi quen thuộc. Mấy năm nay, có lẽ là chúng ta cho người áp lực quá lớn, thật, làm người bình thường cũng rất tốt, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà nghỉ Ngày này ban đêm, sở tuyên cùng sở Thanh Vân đàm rất nhiều. Sở Thanh Vân trong lòng, cũng là hơi tốt một tí tẹo như thế sáng ngày thứ hai sở Thanh Vân tại trong nhà trẻ củi thấy cửa lục tục chạy qua rất nhiều người đều hướng đầu thôn chạy đi Đức thúc làm sao các ngươi làm sao đều vội vội vàng vàng sở Thanh Vân hướng vừa vặn đi qua một người hỏi người nọ bỗng nhiên chốc lát nói ra mãnh tử bọn họ theo nguyên thạch khoáng mạch trở về nghe nói có chuyện mau đi xem một chút đi Đức thúc nói xong nhanh như chớp chạy mất cái gọi là nguyên thạch khoáng mạch thật là một chỗ bãi bảo nguyên thạch khoáng mạch Thanh Sơn thành trong thế lực lớn Đem tuyệt đại bộ phân nguyên thạch đều móc quang, thế nhưng còn lại một ít canh thừa thịt nguội, vẫn là hấp dẫn phụ cận nhiều làng mạc võ giả. Đối với lần này, sở Thanh Vân không có hứng thú gì, cũng không muốn ra ngoài. Bất quá, mẫu thân hắn Lưu Lan Phương, cũng là kéo lấy hắn xuất môn, Thanh Vân, khác khó chịu ở nhà, chúng ta cũng qua xem một chút đi. Cửa thôn, đã tụ tập rất nhiều người, đem mấy cái trẻ tuổi võ giả, vây một vòng lại một cướp. Lại là triệu gia bảo người, bọn họ cũng quá đáng. Ai? Không có cách làm A, nguyên thạch khoáng mạch chỗ kia, có thể loạn rất Mẽnh từ hai tử này, đáng tiếc A. Từ chung quanh người nói chuyện trong, sở thanh vân ngẫn nhanh liền hiểu rõ. Có chuyện, là một cái kêu sở mãnh võ giả. Bọn họ sở ra thôn mấy cái võ giả, ở đó bãi bảo nguyên thạch khoáng mạch. Tao ngộ triệu ra bảo người, sở mãnh bị đánh trọng thương. Đến cửa thôn, đã là đi đời nhà ma. Chung quanh thôn dân, đều là vô cùng bi thương. Chết một cái có võ hồn võ giả, đối sở ra thôn Nhưng là một cái không nhỏ tổn thất. Nhìn chính giữa thi thể, sở thanh vân cũng là cảm giác, có vật gì theo thân thể mình trong chui ra ngoài. Cái loại cảm giác này, giống như hôm qua, ở chắc hồn thủy tinh phía trước một dạng. Chuyện gì xảy ra, lại tới. Sở thanh vân nhãn trong, thoáng qua một chút tia sáng. Hôm qua, hắn cho là bản thân ảo giác, hoặc là mỗi người đều có cảm giác. Thế nhưng hôm nay lại tới, cái này nói rõ, tuyệt đối không phải ảo giác. Sở thanh vân nhắm mắt lại. Tỉ mỉ cảm thụ, mấy hơi thở sau, hắn dường như cảm giác được, trước mặt mình, có thứ gì? Chẳng lẽ, ta là có võ hồn, chỉ là nhìn không thấy? Sở Thanh Vân trong lòng, biến được kích động, cái loại cảm giác này, biến được càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, Sở Thanh Vân vững tin, trước mặt hắn, khẳng định có một cái nhìn không thấy đồ đạc. Theo cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, Sở Thanh Vân cùng vật kia liên hệ, cũng là bộc phát chặt chẽ. Sau một phút, Sở Thanh Vân đột nhiên mở mắt, hắn thấy... Trước người mình, có một đoàn hốn hốn độn độn khí thể, nổi bồng bềnh giữa không chung, không có rõ ràng hình thái. Đây là vật gì, là ta võ hồn, sở thanh vân tâm trung tuy là nghi hoặc, nhưng là cao hứng vô cùng. Cái loại này mất mà phục được kích động, người bình thường, căn bản không cách làm thể ngộ. Sở thanh vân có một loại kích động, muốn đem chuyện này nói cho tất cả mọi người, nhưng cũng may hắn bản tính chầm ổn, biết, trường hợp này, không thích hợp nói những thứ này. Lần thứ hai nhìn về phía giữa đám người. Sở Mạnh thi thể, Sở Thanh Vân nhất thời trợn tròn con mắt. Hắn thấy, Sở Mạnh trên thân có một gốc cây nheo nhỏ ba lá đằng thảo khi theo phong lắc lư. Nhất giai võ hồn, Tam tinh đằng. Sở Thanh Vân biết, đó là Sở Mạnh võ hồn. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được, bản thân võ hồn truyền lại cho hắn một loại cực điểm khát vọng cảm giác. Hắn võ hồn, ở khát vọng Tam tinh đằng võ hồn. Người chết sau, võ hồn cũng sẽ đi theo biến mất, đây là tất cả mọi người biết thường thức. Hơn nữa Trừ phi là cố ý hiện ra, người bình thường là tuyệt đối nhìn không thấy người ta võ hồn. Thế nhưng hiện tại, sở thanh vân lại thấy sở mẽnh võ hồn. Đây hết thảy, nhất định đều là tự ta võ hồn dở cho quỷ. Sở thanh vân, rơi vào thật sâu nghi hoặc cùng do dự. Cuối cùng, hắn vẫn không thể nào nhịn xuống, khống chế bản thân võ hồn, bay hướng sở mạnh mẽ tam tinh đằng võ hồn. Cái kia hốn hốn đột độn võ hồn, đem tam tinh đằng võ hồn bao vây ở bên trong, lại bay trở về, rất nhanh nhập vào trong cơ thể. Mà Sở Thanh Vân cũng là nhận được một cái tin tức, võ hồn thôn vệ trong, tiến độ 1% Ta võ hồn, dĩ nhiên tại thôn vệ sở mẽnh võ hồn. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com chương 3, Cường Thế từ Hôn, Sở Thanh Vân Tâm, ùm ùm kinh hoàng lên. Hắn có chút chột dạ xem người chung quanh một vòng, có phát hiện không người chú ý tới sau, mới ám thở vào một cái. Sau, hắn đều là ở vào một loại không rõ trạng thái. Luôn luôn bị mẫu thân mình mang về nhà. Mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Thấy sở Thanh Vân hình dạc, Lưu Lan Phương bất đắc dĩ thở dài. Nàng còn tưởng rằng, sở Thanh Vân là không có từ hôm qua đã kích trong khôi phục qua đây. Thanh Vân, chớ suy nghĩ quá nhiều, qua mấy ngày là khỏe. Người đi nghỉ ngươi đi, ta đi làm cơm. Trở lại bản thân phòng tử lý, sở Thanh Vân đá rơi xuống dày, nhảy lên giường, hít sâu mấy hơi, cuối cùng là triệt để thanh tình. Phóng xuất ra bản thân võ hồn, sở Thanh Vân hụ lấy được một cái tin tức. Võ hồn thôn vệ trong, tiến độ 2%. So với trước kia, lại 1%, lần này, sở thanh vân rốt cục xác định. Hắn võ hồn, thật ở thôn vệ khác võ hồn, ta võ hồn, cho có thể thấy chết đi người võ hồn lực lượng hơn nữa, người ta căn bản nhìn không thấy ta võ hồn. Thật kỳ quái võ hồn, liền gọi ngươi, thôn vệ võ hồn đi, không biết hoàn toàn sau khi cắn nuốt, sẽ có cái gì xuất hiện. Sở thanh vân tâm, dần dần bình tĩnh trở lại, hơn nữa. Cái này võ hồn quá mức quỷ dị, hắn quyết định, tạm thời không đem chuyện này nói ra. Thôn vệ người ta võ hồn, ngấm lại liền cảm thấy đến đáng sợ. Hắn cũng không muốn, đừng bị người coi như ngoại tộc, quái vật. Xác nhận bản thân võ hồn sau, sở thanh vân tâm tình, cũng thay đổi thật tốt rất nhiều, thậm chí còn đến viện tử lý, biết luyện mà quyền. Thấy hắn như vậy, sở tuyên cùng Lưu Lan Phương, trong lòng cũng là dễ chịu rất nhiều. đảo mắt đã qua hai ngày, thôn vệ võ hồn tiến độ, cũng đến 64%. Xem ra, cá hồi một hai ngày, là có thể thôn vệ hoàn tất. Hôm nay, sở Thanh Vân một nhà ba người, chính ở viện tử lý ăn cơm trưa. Một chuyến mười mấy người, cũng là trật sông vào sở ra, phía sau, vẫn đi theo không ít sở ra thôn người. Thanh, Thanh Lão Ca, làm sao người tới? Thấy người cầm đầu kia, sở tuyên nhanh lên buông chén đũa xuống, đứng lên. Sở Thanh Vân cùng Lưu Lan Phương cũng đi theo đến. Được xưng là Thanh Lão Ca Trung Niên Nhân, vóc người tráng kiện, ánh mắt lợi hại, đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại khí thế thuần chất cảm giác. Sở Thanh Vân biết hắn, Sở Gia thôn Sở Đàm, nữ nhi của hắn Sở Tiểu Thúy, so Sở Thanh Vân lớn hơn 3 tuổi, vẫn cùng Sở Thanh Vân nhất định con nít. Trong lúc nhất thời, Sở Thanh Vân một nhà ba người đều cũng có chút dự cảm không tốt. Sở Đàm hắn, hiển nhiên là lai giả bất thiện, tuyên lão đệ, hôm nay tới, thật là có một cái chuyện trọng yếu. Nữ nhi của ta, cùng Triệu gia bảo Triệu Nhất Thủy một tháng sau thành thân, lần này tới, chính là thông tri ngươi một tí. Sở đàm phụng phiệu, nói ra, sở tuyên nhất thời sắc mặt đại biến, suốt ruột nói ra, ngươi, làm sao có thể như vậy? Tiểu thúy hắn rõ ràng cùng con trai của ta có hồn ước trong người. Hừ, hồn ước, nhà của ta tiểu thúy, năm ngoái mới vừa thức tỉnh võ hồn, chính là thiên tài. Con trai của ngươi đây, liền võ hồn cũng không có, chính là một cái phế vật, dựa vào cái gì lấy nhà của ta tiểu thúy. Triệu nhất thủy 19 tuổi đã tỉnh lại võ hồn, hơn nữa còn là cấp 2 võ hồn. Hôm nay càng là tứ cấp võ giả, hắn, mới xứng được với nhà của ta tiểu thúy. Sở đàm hư lạnh một tiếng, một cổ khí thế mạnh mẽ bắn ra ngoài, bức bách sở thanh vân một nhà ba người, đều là liên tiếp lui về phía sau, đứng cũng không vững. Hư, quả nhiên là một đám vô dụng phế vật, thấy cái này, sở đàm trong mắt, càng thêm xem thường. Sở đàm, có chuyện thật tốt nói, khi dễ người thường, có gì tài ba. Cửa, quát lạnh một tiếng, sở đàm khí thế, trong nháy mắt bị tách ra. Một ánh mắt cương nghị nam tử, đi vào sở thanh vân vợ con viện. Sở hoa, sở đàm trong mắt, thoáng qua một chút kiên kỵ khí thế cũng là thu liễm nhiều. Sở hoa, sở thanh vân đường thúc, càng là sở gia thôn hộ vệ đội đội phó, thất cấp thực lực võ giả, so với hắn sở đàm còn lợi hại hơn nhiều. Lúc này, sở thanh vân đứng ra, không kiêu ngạo không siềm nịnh, nói ra, sở đàm thúc thúc, ta muốn hỏi một câu, cùng triệu nhất thủy thành thân, là các người cưỡng bức, vẫn là sở tiểu thúy tự nguyện. Sở đàm cùng sở hoa, đều là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, sở thanh vân lúc này, còn có thể có phần này trầm ổn Hư, cưỡng bức, sở đàm trong mắt, lộ ra đùa cờ thần sắc, tiểu thúy, chính ngươi nói với hắn đi. Phía sau mười mấy người trong đội ngũ, một người tuổi còn trẻ nữ tử đi ra. Cô gái này một bộ xanh nhạt sắc quần dài, tư thái thích thú, khuôn mặt tú lệ, thật cũng không mất là một cái mỹ nhân. Bất quá, trong mắt nàng cái loại này xem thường cùng phẫn hận, cũng là hoàn toàn phá hoại khí chất. Sở Thanh Vân, người cái này không có võ hồn phế vật, hại cho ta bị người cười nhạo chừng mấy ngày, ta làm sao sẽ nguyện ý gả cho ngươi. Nhất thủy đại ca mạnh hơn ngươi gấp một vạn lần, ta đương nhiên là tự nguyện gả cho hắn. Sở Tiểu Thúy nói, không chút nào mặt mũi lúc này, chẳng những là sở Tuyên cùng Lưu Lan Phương sắc mặt khó coi, ngay cả chung quanh kẻ khác, đều là không nhịn được lắc đầu. Lời này, nói quá ác, quá mức, nói ra những lời này, quả thực là để cho sở Thanh Vân sau đó không ngốc đầu lên được làm người. Sở tuyên gọi được sở thanh vân thân trước, gần như gầm thét quát, sở đàm. Năm đó là các người xem thanh vân thiên tư hơn người, thượng cản muốn cùng nhà của ta đính hôn hẹn. Hiện tại lại tới từ hôn, các ngươi vô liêm sỉ. Cái này cưới, chúng ta tuyệt đối không lùi. Nghe nói như thế, sở đàm khí sắc, biến được âm trầm, sở tuyên, ngươi có thể nghĩ tới rõ ràng, triệu nhất thủy thế nhưng triệu gia bảo bảo chủ nhi tử, ngươi nếu là không lùi, hừ hừ. Không lùi, thì phải làm thế nào đây? Người nghĩ cầm triệu ra bảo đe dọa chúng ta sở hoa đứng ở sở tuyên bên cạnh lạnh giọng nói ra tính phụ thân hòa thúc muốn lui liền lui đi loại nữ nhân này cưới về cũng là nhất kiện tai họa sở Thanh Vân thở dài nói ra Thanh Vân ngươi, sở tuyên cùng sở hoa đều cũng có chút khó có thể tin nhìn sở Thanh Vân bị người đánh tới ra môn từ hôn loại chuyện này đối nam nhân mà nói nhất định chính là vô cùng nhục nhã sở Thanh Vân hắn lại muốn nhẫn hư Tiểu phế vật, coi như người thức thời, từ hôn hẹn ở nơi này, ký đi. Sở đàm ném qua giấy bút, nói ra. Sở thanh vân thần sắc đạm nhiên, ký từ hôn hẹn, nói ra. Sở đàm, sở tiểu thúy, từ hôn hẹn ta ký. Sau đó, hai nhà chúng ta lại không liên quan, hy vọng, các ngươi không nên hối hận. Hối hận, ha ha, võ hồn cũng không có phế vật, cũng dám nói loại này mạnh nghiệp. Ta sở đàm nếu như hối hận, phải đi. Sở đàm cười ha ha, trong mắt, càng là tràn ngập xem thường. Sở Tiểu Thúy cũng là lắc đầu, nói ra, Sở Thanh Vân, coi như ngươi thức thời, người cùng chúng ta, chung quy không phải một loại người. Sở Tiểu Thúy, có dám hay không đánh cuộc, một tháng sau, ta sẽ nhường ngươi kết không cưới, nếu như ta thắng, ngươi liền cho ta phụ mẫu, trước mọi người xin lỗi. Sở Thanh Vân nhãn trong thoáng qua một chút màu sắc hài hòa, nói ra, Sở Đàm Sở Tiểu Thúy từ hôn, Sở Thanh Vân bất quan tâm, thế nhưng Vũ Nhục cha mẹ hắn chính là không được. Sở Tiểu Thúy ngẩn ra, chợt nghĩ đến Thanh Sơn thành thôn trấn phụ cận quy củ, lấy khác thôn nữ nhi, đều có thể mang chút bổn thôn trẻ tuổi võ giả, đi cùng nhà gái ra thôn một cái trẻ tuổi võ giả đọ sức một phen, đánh thắng, mới có thể đem người đón đi. Bất quá, nói như vậy, đây đều là đi cái đi ngang qua sân khấu, tùy ý vui đùa một chút. Mà nghe sở Thanh Vân ý tứ, hắn là muốn ở một tháng sau, triệu nhất thủy đón dâu thời điểm, đem triệu ra bảo trẻ tuổi võ giả, tất cả đều đánh bại. Bỗng nhiên, sở tiểu thúy cười. Cười rất bất đắc dĩ, rất chào phúng. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com chương 4 cuối cùng cũng có võ hồn, được, sở thanh vân, một tháng sau, người nếu có thể đánh bại nhất thủy đại ca bọn họ, ta liền nhận sai, cho các người ra dập đầu nhận sai. Nói xong, cũng không quay đầu lại rời khỏi, liền võ hồn cũng không có phế vật, còn muốn đánh bại triệu nhất thủy, nhất định chính là, người si nói mộng. Sở đàm đám người đi rồi, hơn người, cũng đều là chậm rãi tán đi. Lúc đi, bọn họ đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Nghèo còn gặp cái eo, không có võ hồn, vốn chính là nhất kiện thảm sự, vẫn cứ lại đụng với sở đàm như vậy bỡ đít người. Thanh Vân, không thể không nói, lần này ngươi là kích động. Có thể tới đón dâu, khẳng định đều là trẻ tuổi võ giả, thế nhưng ngươi lại. Sở hoa nhẹ cau mày, nói ra. Sở Thanh Vân tiếu cười, nói ra, hoa thúc người yên tâm đi, ta có bản thân dự định. Ai, cứ như vậy đi, tuyên ca, ta còn có chuyện, liền đi trước. Sở hoa cho Sở Tuyên lên tiếng chào hỏi, rời khỏi. Tất cả mọi người đi rồi, Sở Tuyên rốt cuộc nhịn không được, sa sút tinh thần ngồi dưới đất, 1 mét 8 mấy hán tử, trong mắt dĩ nhiên là chảy ra nước mắt. Thanh Vân, đều tại ta, đều do phụ thân vô dụng, trước đây cũng là mắt mù, hại người thể diện a Sở Thanh Vân trong lòng đau xót, thiếu chút nữa thì muốn đem thôn vệ võ hồn sự tình nói ra. Thế nhưng, hắn vẫn là mạnh mẽ nhịn xuống, an ủi, phụ thân, yên tâm đi, một tháng sau ta nhất định sẽ làm cho Sở Tiểu Thúy, cho các người dập đầu xin lỗi. Lúc này, Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm thề, vì cha mẹ, cũng vì bản thân, một tháng sau, nhất định phải đánh bại triệu ra bảo người, đánh bại triệu nhất hủy. Vừa khổ khổ đợi đợi một ngày, ngày thứ hai ban đêm, trời tối người yên sau, thôn vệ võ hồn tiến độ, rốt cục đạt đến 99%. Luôn luôn chịu đựng đến khuya khoát, Sở Thanh Vân đô không có ngủ, hắn, một mực chờ đợi. Nhanh a nhanh lên một chút a Sở Thanh Vân trong lòng như là có vô số con kiến ở bò loạn một dạng, đứng ngồi không yên. Hắn chưa từng có cảm giác thời gian qua được chậm như vậy qua. Thế nhưng cuối cùng 1% căn bản không để ý đến hắn, vẫn là lấy một cái ổn nhất định tốc độ, yên lặng tiến hành. Suốt cục, Sở Thanh Vân tự hồ nghe được trong thân thể kết một tiếng. Tiến độ đạt đến 100%, thôn phê hoàn thành, Sở Thanh Vân trong đầu trong nháy mắt lại một cái tin tức. Hắn hiện tại có hai lựa chọn, số 1 Tuyển chọn bảo lưu tam tinh đằng võ hồn, như vậy là hắn có thể có hai cái võ hồn, một cái bản thân thôn phệ võ hồn, một cái cắn nuốt tam tinh đằng võ hồn. Thứ hai, hắn còn có thể tuyển chọn dùng tam tinh đằng võ hồn lực lượng đi cường hóa hắn võ hồn, hiện tại chỉ có một thôn phệ võ hồn, sở dĩ chỉ có thể dùng để cường hóa thôn phệ võ hồn. Đối với lần này, Sở Thanh Vân tự nhiên là ngay đầu tiên liền làm ra tuyển chọn. Bảo lưu võ hồn, thôn phệ võ hồn, quá quỷ dị, Sở Thanh Vân dĩ kinh quyết định tuyệt đối không nói cho bất luận kẻ nào. Hơn nữa, thôn vệ võ hồn nhìn không thấy sở không được, trừ thôn vệ khác võ hồn, sở thanh vân hoàn không có phát hiện hắn tác dụng. Mà hắn hiện tại, cấp thiết nhất, chính là nắm giữ một cái có thể sử dụng võ hồn A. Làm ra tuyển chọn sau, sở thanh vân phía trước, chậm rãi xuất hiện một cái có chút hư huyễn ba lá đằng thảo. Nhất dai võ hồn, tam tinh đằng, mượn ảm đạm ánh trăng, sở thanh vân năng thấy, ba cái trường đằng lay động, như là bay múa theo gió một dạng Giờ khắc này, sở thanh vân mũi đau xót cũng không nhịn được nữa, hai hàng thanh lệ chảy xuống. Võ hồn, hắn rốt cục, cũng có võ hồn, những ngày gần đây, hắn là võ hồn, ăn nhiều thiếu khổ, thụ bao nhiêu khuất nhục. Có võ hồn, sau này, phải đổi được càng mạnh, ai cũng không thể nữa khi dễ người nhà ta. Ẩm đạm dưới ánh trăng, thiếu niên quyết định muốn bước trên con đường cường giả. Mấy ngày này cực khổ, cũng để cho sở thanh vân khán trong nhân tình ấm lạnh, thế sự vô thường. Đối tốt với hắn người... Hắn tự nhiên là ghi ở trong lòng. Mà khi dễ kẻ khác, sở thanh vân dã không có ý định bỏ qua. Cười người chớ vội cười lâu. Đây chính là nói, đây chính là lý do. Sở đàm, sở tiểu thúy, một tháng sau, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận. Tận mắt thấy võ hồn, sở thanh vân trong lòng buông lỏng, như là trong nháy mắt bị rút ra làm khí lực, cũng sẽ không chịu đựng được, nằm xuống ngủ mất. Đêm nay, hắn làm mộng, mưa tới hắn tam tinh đằng, lớn được đặc biệt thật lớn. Che khuất bầu trời vậy một cây dây, dễ dàng đập nát một tòa cự thành. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, sở thanh vân tựu tỉnh qua đến. Hắn không kịp chờ đợi đưa tay ra, lại lần nữa thử một chút. Đúng là, lại triệu hồi ra tam tinh đằng. Không phải nằm mơ, sở thanh vân nhảy xuống giường, ngăn lại đang muốn xuất môn cha và mẹ. Kinh hỷ nói ra, phụ thân, mẫu thân, ta có võ hồn, ta có võ hồn. Thấy sở thanh vân mặt kinh hỷ hình dạng, sở tuyên cùng lưu lan phương, chẳng những không có cao hứng Ngược lại là lộ ra thật sâu lo lắng. Thanh Vân A, người đừng có gấp, không có võ hồn, thật cũng không có gì. Đúng, một tháng sau, bọn họ thành bọn họ thân, ta không đến liền đi, mắt không thấy tâm không phiền, cũng không mất mặt gì. Sở Thanh Vân bất đắc dí, xem ra, hai người bọn họ này đây vì hắn cấp điên, vẫn còn ở an ủi hắn. Sở Thanh Vân đưa tay ra, rất nhanh, một cái hư huyễn tam tinh đẳng ra bây giờ trên tay. Bởi vì bây giờ còn chưa phải là nhất tinh võ giả. Trong cơ thể không có nguyên lực, sở dĩ, sở thanh vân năng làm, chỉ là để cho tam tinh đằng xuất hiện. Cái này, đây là võ hồn. Rõ là võ hồn, thanh vân, người thật có võ hồn, nhất dài võ hồn tam tinh đằng, đều không phải đang nằm mơ chứ. Sở tuyên cùng Lưu Lan Phương, đều là kích động vạn phần. Có võ hồn, con của bọn họ, thì không phải là phế vật. Ta cũng không biết, hôm nay ngủ một giấc tỉnh, liền phát hiện cái này. Sở thanh vân bất đắc dĩ, chỉ có thể thuận miệng biên cái lý do. Hắn mơ hồ cảm giác, thôn vệ võ hồn, tuyệt đối không đơn giản. Chẳng những có thể lăng không khiến người ta nhiều võ hồn, loại chuyện này, quả thực mới nghe lần đầu. Sự tình truyền sau khi ra ngoài, chẳng những là đối với bọn họ ra, thậm chí đối với toàn bộ sở gia thôn, đều là một cái tai nạn. Thanh Vân, ngươi chờ chút, sở tuyên bỗng nhiên chạy về trong phòng mình, sau đó, xuất ra một cái bọc, chuyển cho sở Thanh Vân. Thanh Vân, trong này là hơn 10 khối nguyên thạch. Là ta cùng mẹ ngươi, mấy năm nay để giành được đến. Vốn định giữ cho ngươi cưới vợ dùng, ngươi đã có võ hồn, thì lấy đi tu luyện đi. Đúng đúng, còn có một cái đổ đạc, sở tuyên đem bao vây nhét vào sở thanh vân trong lòng, lại chạy về gian phòng, lục tung tìm ra được. Thấy cha mẹ cao hứng hình dạng, sở thanh vân trong lòng, cũng là cảm thấy rất vui vẻ, thật ấm áp. Rất nhanh, sở tuyên lại chạy trở lại, lại cho sở thanh vân một cái bọc. Thanh vân, đây là ngươi ra ra lưu lại một quyển bí t cuồng phong thất kiếm. Nghe nói, ngay cả thôn trưởng đều là khen qua quyển bí tịch này đây. Sở Tuyên trong mắt, tràn ngập kích động cùng kinh nghỉ. Cho tới nay, hắn đều là không có võ hồn, không còn cách nào kế thừa cha mình đồ đạc mà ái náy. Hiện tại, hết thảy đều tốt, con của hắn, có võ hồn, có thể kế thừa đây hết thảy Đối Sở Tuyên mà nói, hắn cao hứng, không chút nào á vô sở thanh vân. Quá tốt, nhà của chúng ta cũng muốn ra một cái võ giả, Lan Phương, đi lấy chút tiền Hôm nay muốn làm bỗng nhiên ăn ngon, thật tốt ăn mừng một cái. Sở tuyên cùng Lưu Lan Phương, vô cùng cao hứng xuất môn. Chuyện được thực hiện bởi ô búc AUDIO.com. 5, hồn kỹ cùng kiếm pháp, sở thanh vân mở bọc ra, thấy bên trong có 13 khối, trứng bổ câu cỡ màu xám cho nhà tảng đá. Nguyên thạch là võ giả tu luyện, ắt không thể thiếu tài nguyên. Đồng thời, đây cũng là một loại giữa các võ giả đồng tiền mạnh, có thể làm tiền tệ sử dụng. Nguyên thạch phân tứ phẩm. Loại này màu xám cho nhạt, chỉ là cấp thấp nhất, hạ phẩm nguyên thạch. Sở Tuyên cùng Lưu Lan Phương xuất môn, Sở Thanh Vân còn lại là trở lại trong phòng, ngồi xếp bằng, nắm một khối nguyên thạch, bắt đầu tu luyện. Võ nô cửu trọng là một cái tôi luyện thân thể quá trình, giao thân sắc tôi luyện đến, đủ để thừa nhận võ hồn cường độ. Mà võ giả cảnh tu luyện, còn lại là luyện hóa tích lũy nguyên lực, lấy nguyên lực khu động võ hồn, sử dụng võ hồn lực lượng. Võ giả cảnh phương pháp tu luyện rất đơn giản, cơ hồ mỗi người đều biết chính là thu nhận nguyên thạch trong nguyên lực, ở trong người đả thông kinh mạch. Võ giả cửu trọng, mỗi đả thông một cái kinh mạch, liền đối ứng một cái cảnh giới nhỏ. 9 cái kinh mạch toàn bộ đả thông, quán chú đan điền, mở ra khí hải là có thể trở thành cường đại võ sư. Võ sư a, ngay cả thôn trường, cũng không có mở ra khí hải a, vẫn là làm đến nơi đến chốn, trước trở thành võ giả rồi hãy nói. Sở Thanh Vân hai tay đều nắm trụ cùng nhau nguyên thạch, thu nhận nguyên thạch trong nguyên lực, trùng kích điều thứ nhất kinh mạch. Mạnh mẽ giải khai kinh mạch, kèm theo đau đớn kịch liệt, để cho Sở Thanh Vân không nhịn được quất thẳng tới khí lạnh. Thế nhưng hắn cũng là cắn răng kiên trì, trong lòng không dám có một chút thư giãn. Mất đi, mới hiểu được quý trọng, Sở Thanh Vân võ hồn, đến từ không dễ, tràn ngập long đong, sở dĩ, hắn cũng rất quý trọng cái này cơ hội tu luyện. Chọn trùng kích một giờ, Sở Thanh Vân tiêu hao 10 khối hạ phẩm nguyên thạch, rốt cục triệt để đả thông điều thứ nhất kinh mạch. Kinh mạch giải khai sau. Sở Thanh Vân trên thân đau đớn trong nháy mắt biến mất chiếm lấy là một cổ lạnh lẽo khí thức ở trong người lưu chuyển một loại vô cùng sảng khoái cảm giác bao phủ toàn thân nhất cấp võ giả sở Thanh Vân đột nhiên mở mắt một đạo tinh mang thoáng hiện chậm rãi thu liếm tại mắt tiêu hao 10 khối nguyên thạch hiện tại hắn đã là nhất danh chân chính võ giả không vội nữa củng cố một cái kinh mạch kinh mạch đã thông sở Thanh Vân cũng không có kết thúc tu luyện mà là thu nhận còn lại ba khối nguyên thạch lực lượng củng cố một cái cảnh giới Kết thúc tu luyện, cảm thụ được trong kinh mạch lưu động không ngừng nguyên lực, sở thanh vân trên thân, có một loại tràn ngập cảm giác mạnh mẽ thấy. Đi thử một chút chân chính võ giả lực lượng đi, sở thanh vân ở trong sân đi một vòng, để mắt tới một cái bãi bỏ cối say. Hai tay hắn bắt lại cối say lưỡng đoan, hai cánh tay đột nhiên dùng sức, cối say như là không có gì trọng lượng một dạng, bị hắn đơn giản sốc lên đến, thậm chí dơ qua đỉnh đầu. Cái cối say, chừng 4500 cân, võ đồ cửu trọng thời điểm. Cho dù lão ôm, đều rất mất công, bây giờ lại có thể dơ qua đỉnh đầu. Sở Thanh Vân trên mặt, tràn ngập kinh nghỉ, đột phá đến nhất tinh võ giả, hắn lực lượng, ước trừng tăng không chỉ lớn gấp đôi. Đây chính là bước trên con đường võ đạo võ giả, cùng người thường trong lúc đó chênh lệch. Nhẹ nhàng để xuống cối say, Sở Thanh Vân triệu hồi ra tam tinh đằng võ hồn, mỗi võ hồn đều có hồn kỹ, đến xem tam tinh đằng hồn kỹ đi. Từng cái võ hồn, đều có một cái trời sinh hồn kỹ. Có võ hồn các võ giả Phương thức chiến đấu cũng là căn cứ từ mình hồn kỹ thiết kế. Đi tới trong viện, Sở Thanh Vân phóng xuất ra tam tinh đằng võ hồn, tập hợp lực chú ý, cùng nó câu thông. Rất nhanh, hắn liền biết được cái này nhất võ hồn hồn kỹ. Bị động kỹ năng, cứng cỏi, có cái này nhất kỹ năng, hắn tam tinh đằng dây, sẽ biến được đặc biệt cứng cỏi. Sở Thanh Vân bọn họ những người tuổi trẻ này, đều từng nghe thôn trưởng nói qua võ hồn chi thức. Võ hồn chủng loại thiên thiên vạn vạn, không thể công tác thống kê, thế nhưng tác dụng cơ bản có thể chia làm bốn loại, cường công loại, khống chế loại, phòng ngự loại, phụ trợ loại, tam tinh đằng võ hồn, lại thêm có cứng cỏi cái này nhất kỹ năng, ta đây võ hồn chắc là thuộc về khống chế loại võ hồn. Sở Thanh Vân rất nhanh thì minh bạch điểm này, hắn bắt đầu thử nghiệm sử dụng võ hồn, đem nguyên lực rót vào trong tay hư huyễn tam tinh đằng bên trong, ba cái mặc lục sắc dây bắt đầu sinh trưởng trở nên lớn. Cuối cùng, định cách ở dài năm thước, tốt, tốt lợi hại, vậy mà vừa được năm thước Sở Thanh Vân rất hưng phấn, lần đầu tiên thi triển võ hồn lực lượng để cho hắn cảm thấy tân kỳ không gì sánh được. Trói lại cây kia, Sở Thanh Vân ra lệnh, thế nhưng, ba cái dây vẫn là mềm cọc cọc, không nhúc nhích. À, dường như không phải như vậy dùng. Suy nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân phát hiện võ hồn bí mật. Cái này ba cái dây, cũng không có mình linh trí, chúng nó giống như là Sở Thanh Vân mới mọc ra ba cái cánh tay, cần chính hắn đi khống chế. Giống như là từ đầu học bước đi, ngay từ đầu... Sở Thanh Vân cảm giác đặc biệt mệt mỏi, hơi di động một cái dây, đều là vô cùng khó khăn. Bất quá Sở Thanh Vân tốc độ tiến bộ, cũng là thật nhanh. Nhanh đến buổi trưa thời điểm, Sở Tuyên cùng Lưu Lan Phương về đến nhà. Lúc này, Sở Thanh Vân đã có khả năng giống như sử dụng cánh tay một dạng, khống chế tam tinh đằng ba cái dây. Kỳ quái, thôn trưởng nói qua, sử dụng võ hồn lực lượng là một kiện rất khó khăn sự tình, thế nhưng, ta làm sao thấy, không có chút nào khó. Sở Thanh Vân cảm giác hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, rất nhanh hắn cũng không muốn những thứ này, khống chế đơn giản, chung quy không phải chuyện xấu. Sở Thanh Vân không biết là, cái này tam tinh đăng, bởi vì là thôn vệ võ hồn thôn vệ sau lại lần nữa ngưng tụ ra. Cứ như vậy, giống như là vì hắn chế tạo riêng một dạng, tự nhiên là độ phù hợp cùng thân hòa độ cao vô cùng, rất dễ dàng trưởng khống. Sau bữa cơm trưa, nghỉ ngơi một chút, Sở Thanh Vân lại bắt đầu nghiên cứu một bộ kia kiếm pháp. Sở Thanh Vân trong nhà, có một thanh tinh thiết trường kiếm. Đây cũng là sở thanh vân từ nhỏ đến lớn, thích nhất món đồ chơi. Bất quá hiện tại, trở thành một cấp võ giả, có cuồng phong thất kiếm bí tịch, hắn hiểu được. Thanh kiếm này, đã không là món đồ chơi, kiếm là, sát nhân kiếm, cuồng phong thất kiếm đệ nhất kiếm, xuân phong hóa vũ. Nguyên lực rót vào, trên trường kiếm sáng lên nhàn nhạt hào quang. Sở thanh vân trên thân, cũng là nhiều một cổ khí thế ác liệt, giống như là một bả ra khỏi vỏ bảo kiếm, bộc lộ tài năng. Đệ nhất kiếm xuân phong hóa vũ tổng cộng hơn 10 chiêu. Ngay từ đầu, sở thanh vân chỉ có thể dựa theo trên bí tịch ghi chép, cứng nhắc làm ra từng cái động tác một. Thế nhưng theo một lần lại một lần lặp lại, hắn động tác dần dần biến được thuần thuộc, ra chiêu tốc độ biến được càng lúc càng nhanh. Cho đến cuối cùng, sở hữu kiếm chiêu, đều là hạ bút thành vân, không gì sánh được quen thuộc. Mà sở thanh vân động tác, càng là huyền ảo ảnh một dạng xê dịch né tránh ở giữa, làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Dùng nhất bồi xế chiều, Sở Thanh Vân đem bốn kiếm đầu đều luyện rất thuần thục, mỗi trong một chiêu cắt, cũng là lưu loát như nước chảy mây trôi. Thu kiếm mà đứng, Sở Thanh Vân cũng là nhíu mày. Bởi vì trong lòng hắn mơ hồ thấy, bộ kiếm pháp này, hắn tuy là dùng rất nhuần nguyễn, thế nhưng, vẫn là không có bắt được đồ trọng yếu nhất. Cuối cùng ít một chút cái gì chứ? Sở Thanh Vân cao mày trầm tư, lúc này, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, đầu mùa xuân gió, tuy là còn có chút lạnh, thế nhưng đã rất ôn nhu. Nhẹ nhàng phất qua sở thanh vân khuôn mặt. Gió, là gió, ta minh bạch, ta còn thiếu khuyết, là một loại thần vận, phong thần vận. Mùa xuân gió, ấm áp, mùa hè gió, cuồng nhiệt, trời thu gió, hưu quạnh, mùa đông gió, lạnh thấu xương, ngộ đến điểm này, sở thanh vân hai mắt, mang theo ánh sáng sáng ngời. Lại lần nữa thì triển ra cuồng phong thất kiếm bốn kiếm đầu, thân hình hắn, không còn là cứng nhắc phục chế trên bí tịch động tác. Biến giống như là tứ quý làn gió một dạng khi thì ấm áp. Khi thì lạnh thấu xương, mạnh mẽ kiếm quang, trên mặt đất lưu lại một đao lại một đao răng khắp nơi vết tích. Thu phong tảo lạc diệp, sở hữu kiếm thế tích lũy tới đỉnh phong, Sở Thanh Vân bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, một kiếm quét ngang. Hình bán nguyệt mạnh mẽ kiếm quang, đem bãi bỏ cối say đánh cho vỡ nát, vang lên đầy trời bụi. Nhất buổi xế chiều, luyện thành cuồng phong thất kiếm bốn kiếm đầu. Loại tốc độ này, nói ra chỉ sợ muốn hù dọa rất nhiều người. Thế nhưng Sở Thanh Vân cũng không thỏa mãn. Tiếp tục nghiên cứu đệ ngũ kiếm, hiểu phong tàn nguyệt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 6, Thanh y thiếu nữ, cuồng phong thất kiếm đệ ngũ kiếm, hiểu phong tàn nguyệt. Một kiếm này, vô luận là kiếm chiêu trình độ phức tạp, vẫn là thần vận kia độ khó, đều là vượt xa bốn kiếm đầu. Rất hiển nhiên, bốn kiếm đầu chỉ là cơ sở, mà sau ba kiếm, mới là bộ kiếm pháp này tinh túy. Nghiên cứu hơn một giờ, sở thanh vân vẫn là không có bất kỳ thu hoạch chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi bí tịch. Bất quá cái cũng khó trách. Thứ nhất, hắn cảnh giới quá thấp, chỉ là cấp thấp nhất nhất cấp võ giả. Thứ hai, hắn không có trải qua thực chiến tôi luyện, một mực xa rời thực tế, tự nhiên một chút nhiều lĩnh ngộ. Lấy thực lực bây giờ, muốn đánh bại tứ cấp võ giả triệu nhiễm thủy, căn bản là không có khả năng. Thời gian một tháng, xem ra, vẫn là phải đi chỗ đó nguyên thạch khoáng mạch A. Sở Thanh Vân làm ra quyết định, muốn đi đâu bãi bỏ thạch khoáng mạch lang bạt một phen Trong nhà Nguyên Thạch, đã bị hắn dùng sạch, nếu muốn một tháng sau đánh bại triệu nghiếm thủy, nhất định phải đi mạo điểm nguy hiểm mới được. Ngày thứ hai, vì tránh cho cha mẹ lo lắng, Sở Thanh Vân đối phụ mẫu nói, muốn đi trong núi luyện kiếm, rời nhà. Bãi bỏ Nguyên Thạch khoáng mạch, khoảng cách Sở Gia Thôn, có chừng trăm dặm xa. Lấy Sở Thanh Vân nhất cấp võ giả cước lực, dùng hơn 2 giờ, liền đến ranh giới địa khu. Nhanh đến sau, Sở Thanh Vân lấy ra một cái mặt nạ, tới trên mặt. Đây cũng là rất phổ biến cách làm, bởi vì nơi này là hỗn loạn tương bừng chi địa, giết người cướp của, hoặc người bị người phản sát, đều là bình thường chuyện phát sinh. Sở dĩ, rất nhiều người đều không muốn ở chỗ này để lụa tướng mạo sẵn có. Ta hiện tại mặc dù chỉ là nhất cấp võ giả cảnh giới, thế nhưng phối hợp với võ hồn cùng kiếm pháp, đối phó nhị cấp võ giả, hẳn là cũng không có vấn đề. Chỉ cần cẩn thận một chút một ít, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Sở Thanh Vân rút ra trường kiếm cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Không đi một hồi, hắn đã nghe đến một cổ nhạt nhạt mùi máu tươi. Phía trước khoảng 100m lung tung nằm bốn cổ thi thể, từng cái đều là máu me đầm địa, vô cùng thê thảm không gì sánh được. Sở Thanh Vân cố nén ác tâm, đến gần bốn cổ thi thể. Thôn vệ võ hồn, Sở Thanh Vân trong lòng khẽ quát một tiếng, phóng xuất ra bản thân thôn vệ võ hồn. Nhờ thôn vệ võ hồn lực lượng, hắn thấy bốn cổ thi thể phía trên, mỗi một bộ đều có một cái nho nhỏ võ hồn Cây búa, cái vổ, ma tước, còn có sơn dương. Từng cái đều là phổ thông nhất dài võ hồn, nghiêm khắc lại nói tiếp, thậm chí ngay cả hắn tam tinh đằng cũng không bằng. Thôn phệ sở thanh vân khống chế thôn vệ võ hồn, đem bốn cái võ hồn toàn bộ bao vây, thu vào thân thể mình trong. Thôn vệ võ hồn, mỗi lần chỉ có thể thôn vệ một cái võ hồn. Nhưng là lại có khả năng đem dư thừa võ hồn, tạm thời chứa đựng, chậm rãi thôn phệ Thu hồi võ hồn, sở thanh vân cũng không đợi nhiều thần tốt rời đi nơi này rất nhanh hắn tìm được một chỗ bị mọc xuyên hầm mỏ ở đó hầm mỏ ranh giới sở Thanh Vân xuất ra đã sớm chuẩn bị xong công cụ đào lên nơi này vốn là một chỗ kích thước không nhỏ nguyên thạch khoáng mạch thế nhưng chủ mạch khoáng phụ cận nguyên thạch sớm đã bị thanh Sơn thành đám thế lực lớn móc sạch còn lại đều là không có gì đại quy mô khai thác giá trị địa phương coi như là móc cả ngày vận khí không được cũng có thể cái gì đều không đào được bất quá Sở Thanh Vân vận khí, hiển nhiên không có đen đùi như vậy Chọn nhất định một chỗ, móc khoảng chừng nửa giờ sau Sở Thanh Vân trong tay cái cuốc khanh một tiếng Đụng vào một cái rất cứng rắn đổ đặc phía trên Sở Thanh Vân dùng sức phủi đi vài cái Theo hòn đá đống đất trong, đào ra một khối màu xám cho nhạt nguyên thạch Hạ phẩm nguyên thạch Nhìn trong tay nguyên thạch, Sở Thanh Vân không nhịn được cảm khái Quả nhiên là nguy hiểm càng lớn, tiền lời càng lớn a Cha mẹ hắn tân tân khổ khổ 10 năm cũng bất quá để giành đến 13 khối nguyên thạch, mà hắn mạo hiểm tiến nhập nơi này, chỉ dùng nửa giờ, liền đào được một khối nguyên thạch. Bất quá, cái này mạo hiểm cũng là có tiền đề. Không có trở thành võ giả người thường, thậm chí ngay cả mạo hiểm tư cách cũng không có. Tiếp tục móc, một khối nguyên thạch khô hạch, để cho Sở Thanh Vân càng thêm ra sức đào lên. Nửa buổi sáng thời gian, hắn liền từ trong vách đá, đào ra ba khối hạ phẩm nguyên thạch. Đối cái này vừa thu lại lấy Sở Thanh Vân vẫn là rất thỏa mãn. Di, nhất cấp võ giả, cũng dám tới nơi này, rõ là cần tiền không cần mạng A. Phía sau, bỗng nhiên vang lên một cái thanh thúy thanh âm. Sở Thanh Vân xoay người, thấy một cái thanh y thiếu nữ, thiếu nữ này ngũ quan tinh xảo, mắt ngọc mày ngài, để cho hắn trong lúc nhất thời, vậy mà xem ngốc. Sở Tiểu Thúy, xem như là sở gia thôn phụ cận mấy cái thôn chấn, nổi danh mỹ nữ. Thế nhưng ở người thiếu nữ này phía trước, nàng hoàn toàn cũng không đủ xem. Vô luận là khí chất vẫn là tướng mạo, đều là kém quá xa. Hừ, còn dám xem, giáo huấn ngươi một chút, thiếu nữ sáng ngời trong mắt to, thoáng qua một chút giảo hoạt. Sau đó không nói lời gì, rút ra ba thước thanh phong, một kiếm đâm về phía sở thanh vân. Sở thanh vân cả kinh, nhanh chóng rút ra trường kiếm, cũng là một kiếm nganh đón. Hạ phong vô ngôn, sở thanh vân một kiếm đâm ra, kiếm thế như mùa hè như gió, cực nóng cuồng liệt. Hả, có chút y tứ, không nghĩ tới. Tại đây hương dã trong thôn, cũng có thể nhìn thấy như vậy kiếm pháp. Thanh y thiếu nữ hai mắt tỏa sáng, trong tay lực lượng yếu bất nhiều, đổi dùng kỹ xảo, bảo kiếm nhẹ lượn quanh, như nước chảy hóa giải sở thanh vân một kiếm. Hành ra vừa ra tay, đã biết có hay không, thấy thiếu nữ một chiêu này, sở thanh vân cũng minh bạch, hắn là gặp kiếm pháp cao thủ. Xuân phong hóa vũ, đông phong lang xương, thu phong lạc diệp, sở thanh vân có ý ma luyện bản thân kiếm pháp, cuồng phong thất kiếm 4 kiếm đầu. Nước chảy mây trôi thi triển ra, tấn công về phía thiếu nữ mặc áo xanh kia. Thanh y thiếu nữ đem lực lượng áp chế ở nhất cấp võ giả cảnh giới, cũng là cầm Sở Thanh Vân, tu luyện bản thân kiếm pháp. Qua trong giây lát, hai người liền lẫn nhau công phạt hơn 10 chiêu. Hơn nữa hai người đều là rất có ăn ý không có sử dụng võ hồn, chỉ là so đấu kiếm pháp. 50 chiêu sau, Sở Thanh Vân thế công, càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng liên miên không ngừng. 100 chiêu sau, Thanh y thiếu nữ đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Ngay cả phòng ngự đều là biến được khó khăn. Đáng chết tiểu tử thối, tiến bộ làm sao nhanh như vậy. Thanh y thiếu nữ cắn răng, không khỏi mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Ngay từ đầu, nàng có thể rõ ràng nhìn ra, sở thanh vân không có gì kinh nghiệm thực chiến, bị nàng nắm mũi dẫn đi. Thế nhưng giao thủ không bao lâu, nàng cũng cảm giác được, bản thân đối mặt áp lực càng lúc càng lớn. Thậm chí đến hiện tại, dùng nhất cấp võ giả lực lượng, gần là phòng ngự đều biến được khó khăn. Tiểu tử thối, đi chết đi Thiếu nữ hử lạnh một tiếng, bảo kiếm phía trên bỗng nhiên sáng lên ánh sáng chói mắt. Xong kiếm va chạm, Sở Thanh Vân đột nhiên cảm giác một cổ cự lực truyền tới trên tay, chấn cho hắn nửa cái cánh tay đều chết lặng, trường kiếm càng là rời khỏi tay, rơi xuống đất. "Hừ, quản ngươi kiếm pháp gì, bổn tiểu thư nhất lực phá vạn pháp, một chiêu đánh bại ngươi." Tiểu tử, đem ngươi mặt nạ lấy xuống, cho bổn tiểu thư nhìn một chút. Thiếu nữ đem mũi kiếm nhắm ngay Sở Thanh Vân cổ họng, đắc ý cười. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ chỉ có thể gỡ xuống bản thân mặt nạ. Bất quá, trong lòng hắn cũng không có quá lo lắng, bởi vì lúc giao thủ sau, hắn liền nhận thấy được, thiếu nữ này đối với hắn cũng không có sát tâm. Bằng không, lấy thực lực, căn bản không cần kiếm pháp gì, một chiêu đủ để tiêu diệt Sở Thanh Vân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 7, nguyên linh quả. Di, thật đẹp trai nha, tại sao phải mang một mặt nạ? Người kiếm pháp cũng không tệ lắm nha, với ai học? Ta kêu Diệp Kỳ. Người tên là gì, bao lớn, kết thúc chiến đấu, thanh y thiếu nữ Diệp Kỳ lộ ra bản tính, thu hồi bảo kiếm, líu díu nói không có chơi. Sở Thanh Vân lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, ta kêu Sở Thanh Vân, năm nay 15 tuổi. Sở Thanh Vân nói xong, lại vung cái cuốc, bắt đầu đào quáng. 15 tuổi, so bổn tiểu thư còn nhỏ 1 tuổi, có thể có loại kiếm pháp này, cũng coi là một tiểu thiên tài. Diệp Kỳ lầm bẩm bất quá cũng là để cho Sở Thanh Vân, trong lòng cả kinh. Thiếu nữ này mới 16 tuổi, lại có một kiếm đánh bại thực lực của hắn. Căn cứ bàn nãy một kiếm kia, Sở Thanh Vân dự đoán, nàng có ít nhất tứ cấp thực lực võ giả, thậm chí rất có thể là cấp 5 võ giả. 16 tuổi cấp 5 võ giả, cùng nàng đồng nhất, coi như là cái gọi là thiên tài triệu nghiếm thủy, cũng là không đáng giá nhắc tới a Này, Sở Thanh Vân, ngươi làm gì thế phải ở chỗ này đào quáng A Diệp Kỳ Hiếu Kỳ hỏi, tu luyện, Sở Thanh Vân nói xong, lại là khanh một tiếng. Đào ra một khối hạ phẩm nguyên thạch Đừng nóng giận nha Bất quá là cùng ngươi luận bàn vui đùa một chút mà thôi Tính một chút Như vậy đi Bồn tiểu thư nói cho ngươi một cái bí mật Xem như là cho ngươi đền bù tổn thất Diệp kỳ khoát khoát tay Nói ra Sở Thanh Vân có chút không nói gì Hắn dĩ nhiên không phải tức giận Chỉ là muốn im lặng đào quáng mà thôi Bất quá nghe được bí mật Hắn cũng không nói gì Nghiêm túc nghe Ở bên kia một cái trong động mỏ lớn Có thật nhiều nguyên linh quả bất quá Nơi đó có rất nhiều nguyên khoáng thử thủ hộ, rất khó sắp đến. Thế nào, có muốn hay không ta dẫn người đi thử xem? Diệp Kỳ cười rất hỏng, nguyên khoáng thử, có thể nói là yếu nhất yêu thú một trong, cho dù là trưởng thành nguyên khoáng thử, cũng mất quá chỉ có võ đồ cửu trọng thực lực. Thế nhưng, chúng nó yêu thế duy nhất chính là, số lượng nhiều, đặc biệt rất nhiều. Trong động mỏ nguyên khoáng thử, nhiều đến Diệp Kỳ cái này cấp 5 võ giả, thấy sao đều là tê cả ra đầu. Mà Diệp Kỳ muốn mang sở Thanh Vân đi qua xem, Tự nhiên là muốn nhìn hắn sợ mất mặt hình dạng. Nghe được nguyên linh quả danh tự này, Sở Thanh Vân không nhịn được hai mắt tỏa sáng. Nhất giai linh dược nguyên linh quả, là một loại sinh trưởng ở nguyên thạch khoáng mạch trong, thu nhận trong ngỏ quạng thổ nhưỡng trong không khí nguyên khí linh dược. Ẩn chứa năng lượng rất ôn hòa, rất thích hợp cấp thấp phó giả dùng để tu luyện. Được, chúng ta đi xem một chút đi. Sở Thanh Vân do dự một chút, vẫn là đồng ý Diệp Kỳ. Dù sao, nếu như có thể lấy được dù cho một cái nguyên linh quả cũng có thể tiết kiệm được hắn nhiều đào quáng thời gian. Mà sở thanh vân hiện tại thiếu, chính là thời gian. Hi hi, đi mau đi mau, người yên tâm, có ta bảo kê ngươi, cái này nguyên thạch khoáng mạch, không ai dám khi dễ ngươi. Diệp kỳ tay nhỏ bé vung lên, dẫn đầu hướng nguyên linh quả nơi đó đi tới. Đúng như nàng từng nói, trên đường tuy là gặp mấy đợt người, thế nhưng Diệp kỳ cấp 5 võ giả khí thế vừa ra, tuy là những người đó đều là đối với nàng ánh mắt nồng nhiệt, thế nhưng cũng không có ai có dũng khí chân chính động thủ Đứng ở một cái đại hầm mỏ trên thạch đài, Sở Thanh Vân thấy, phía dưới cách đó không xa, có vài cây nguyên linh quả thụ. Nguyên linh quả thụ rất thấp, chỉ có khoảng chừng cao nửa thước, mỗi một quả trên cây ăn quả, đều là treo mấy cái quả đấm lớn nhỏ bạch sắc trái cây, những thứ kia chính là nguyên linh quả. Bất quá, để cho Sở Thanh Vân khiếp sợ, không phải nguyên linh quả thụ, mà là nguyên khoáng thử. Phía dưới, chi chít tất cả đều là nguyên khoáng thử, như là thảm trải nền một dạng, phủ kín toàn bộ hầm b Ha ha, Sở Thanh Vân, dọa sợ đi. Diệp Kỳ chuẩn bị đùa cợt Sở Thanh Vân vài câu. Không nghĩ tới, Sở Thanh Vân trên mặt chẳng những không có hoảng sợ, ngược lại là lộ ra trầm tư bộ dáng. Diệp Kỳ, người võ hồn cùng hồn kỹ là cái gì? Sở Thanh Vân quay đầu hỏi. Diệp Kỳ trong lòng cả kinh, không nhịn được nói ra, Sở Thanh Vân, người không có thật muốn đánh nguyên linh quả chủ ý đi. Người nghĩ tự tìm cái chết khác kéo dài ta, ta cũng không cùng ngươi điên. Số lượng nhiều có thể dẫn tới biến chất Nhiều như vậy nguyên khoáng thử, đừng nói cấp 5 võ giả, chỉ sợ sẽ là lục cấp, thất cấp võ giả rơi vào, cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra, người yên tâm, đợi lát nữa ta xuống, người liền phụ trách trợ giúp. Ta võ hồn, là cấp 2 địa nguyên kiếm, hồn kỹ là địa nguyên kiếm mục. Sở Thanh Vân, người nếu như tu luyện nói, ta có thể ta muốn một ít nguyên thạch, đi lấy nguyên linh quả, quá mạo hiểm. Thấy Sở Thanh Vân vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Kỳ cũng là không nhịn được khuyên bảo. Thậm chí nàng còn có chút hối hận không nên mang sở Thanh Vân tới nơi này cấp 2 kiếm võ hồn lợi hại chờ sẽ ta nhảy đến nguyên linh quả bên cạnh cây thời điểm người liền phụ trách dùng hồn kỹ trợ giúp bố trí hảo kế hoạch sở Thanh Vân dùng ra bản thân võ hồn một cây dây sinh trưởng đến năm thước dùng sức cắm trên mặt đất đâm chết hai cái nguyên khoáng thử nhờ cổ lực lượng này sở Thanh Vân thả người nhảy một cái nhảy đến khoảng cách gần hắn nhất một gốc cây nguyên linh quả bên cây xiệp kỳ chính là hiện tại Còn chưa rơi xuống đất, Sở Thanh Vân ở giữa không chung, liền hô to một tiếng. Diệp Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, phung tay lên, một bả tản ra bạch quang, có chút hư huyễn kiếm xuất hiện ở trong tay. Địa Nguyên kiếm ngục, Diệp Kỳ kiếm vó hồn nhất chỉ, khẽ quát một tiếng. Nguyên Linh quả thụ phương viên ba thước địa phương, nhanh chóng theo trong đất toát ra bốn thanh thật lớn nguyên lực trường kiếm. Bốn thanh nguyên lực trường kiếm, sát mặt đất xoay tròn cấp tốc. Bởi tốc độ xoay tròn quá nhanh, Bốn thanh trường kiếm như là trở thành một mặt hình viên trụ nguyên lực vách một dạng, đem Sở Thanh Vân, Nguyên Linh quả thụ cùng một ít nguyên khoáng thử ngăn cách ở bên trong. Thật là lợi hại hồn kỹ, không hổ là cấp 2 võ hồn. Thu Phong tảo lạc diệp, Sở Thanh Vân thầm khen một câu, rơi xuống trong nháy mắt, trường kiếm quét ngang mấy lần, dễ dàng tiêu diệt kiếm trong mục nguyên khoáng thử. Lợi hại nhất mới võ đồ cử trọng nguyên khoáng thử, căn bản không ngăn được hắn kiếm quang. Tiêu diệt sở hữu nguyên khoáng thử sau, Sở Thanh Vân không dám lãng phí thời gian, nhanh chóng hái nguyên linh quả. Bên ngoài, nguyên khoáng thử quần bị làm tức giận, phụ cận nguyên khoáng thử, tất cả đều không sợ chết, người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh về phía bị ngăn cách nguyên linh quả thụ. Thế nhưng, ở cấp hai võ hồn hồn kỹ xuống, sở hữu nhàu tới nguyên khoáng thử, đều bị khuế thành thịt nát. Máu tanh và tử vong, càng thêm kích động dư nguyên mỏ chuột. Bọn họ vừa nuốt trứng cùng loại huyết nhục, vừa như nước thủy triều điên cuồng trùng kích địa nguyên kiếm mục. 10 giây đồng hồ không tới, Sở Thanh Vân lấy xuống sở hữu 5 viên nguyên linh quả. Rốt lui, Sở Thanh Vân hô to một tiếng, Diệp Kỳ trong nháy mắt triệt hồi địa nguyên kiếm ngục. Thấy trụi lùi nguyên linh quả thụ cùng Sở Thanh Vân, chung quanh nguyên khoáng thử, biến được càng thêm táo bạo điên cuồng. Xeo xeo xeo xeo xeo xeo. Sở Hữu Nguyên khoáng thử, đều là giống giận, mắt đỏ đánh về phía Sở Thanh Vân. Trên thạch đài, Diệp Kỳ trong nháy mắt siết chặt nắm đấm, hiện tại có thể nói là nguy hiểm nhất thời điểm. Đối mặt phô thiên cái địa nguyên khoáng thử, sở thanh vân cũng là quỷ bí cười, hai cái dây vẫy ra, trong nháy mắt vừa được dài năm thước. Dùng cái này hai cái dây chạm đất, sở thanh vân như là đi cà kheo một giặc, xảy mạnh mấy bước, thả người nhảy một cái, nhảy đến trên thạch đài, lôi kéo trợn mắt hốc mồm diệp kỳ vừa chạy ra ngoài. Phía sau, tức giận điên của nguyên khoáng thử quần rất nhanh bao phủ thạch đài, đi theo sở thanh vân hai người, đuổi theo. Thế nhưng ra hầm mỏ, để lộ dưới ánh mặt trời sau Sở hữu nguyên khoáng thử đều là biến đến mức dị thường hoảng loạn, có chút sông được quá mạnh, thậm chí trong ánh mắt đều chảy ra đỏ sậm huyết dịch. Xeo xeo xeo xeo chi, sở hữu nguyên khoáng thử đều là nhanh chóng thối lui, lùi về đến u ám trong động mỏ. Mãi đến nguyên khoáng thử đều lùi về, diệp kỳ mới hồi phục tinh thần lại. Lúc này, nàng càng là mặt kinh ngạc nhìn sở thanh vân, nói ra, sở thanh vân, ngươi, ngươi vậy mà có thể đem võ hồn như vậy sử dụng. chuyện được thực hiện bởi Chương 8, liền phá 2 cấp, có cái gì kỳ quái sao?" Sở Thanh Vân thuận miệng hỏi một câu, quay đầu liếc về phía hầm mỏ. Ngay hắn chọn nguyên linh quả thời điểm, hắn mơ hồ nhận thấy được, nguyên khoáng thử quần chỗ sâu, có một loại đặc biệt quỷ dị cảm giác, thậm chí để cho cái kia thần bí thôn vệ võ hồn đều có chút rung động. Bất quá, Sở Thanh Vân chỉ có nhất cấp thực lực võ giả, nguyên lực quá yếu, không còn cách nào duy trì võ hồn thời gian quá dài. Sở dĩ hắn cũng không có đi sâu thăm dò ý niệm trong đầu. Đương nhiên kỳ quái, buộc chặt khống chế loại võ hồn, ta cũng đã gặp không ít. Thế nhưng, coi như là rất cao cấp võ giả, có lẽ cũng không có người hiện tại khống chế hoàn mỹ. Người có phải hay không có cái gì bí quyết, mau nói cho ta biết, ta bây giờ còn không thể rất dễ sử dụng dùng địa nguyên kiếm võ hồn lực lượng đây. Diệp Kỳ cầm lấy sở thanh vân cánh tay, vẻ mặt kích động nói liên tục. Không có gì bí quyết, luyện một buổi chiều, liền thuần thuộc. Sở thanh vân thuận miệng cho qua một câu, thôn vệ võ hồn bí mật Hắn liền cha mẹ mình cũng không có nói, càng không cần phải nói đối người khác. Đúng, tổng cộng lấy được 5 cái nguyên linh quả, ta lấy 3 cái, người cầm 2 cái, không thành vấn đề chứ. Sở Thanh Vân nói sang chuyện khác, lấy ra sở hữu nguyên linh quả, chuyển cho Diệp Kỳ 2 cái. Đối với lần này, Diệp Kỳ tự nhiên là không có vấn đề. Xuất sinh nhập tử là Sở Thanh Vân, nàng bất quá là phụ trợ hắn, dùng một cái hồn kỹ mà thôi. Chia xong nguyên linh quả sau, Sở Thanh Vân tìm một tương đối địa phương ẩn núp bắt đầu tu luyện. Vô luận là bên cạnh Diệp Linh, vẫn là Triệu gia bảo thiếu bảo chủ Triệu Nghiễm Thủy, đều cho hắn áp lực rất lớn. Nhất cấp thực lực võ giả, thật sự là quá yếu. Tiểu tử này cũng không nghỉ ngơi một chút liền bắt đầu tu luyện, rõ là cú bính. Diệp Kỳ Oán giận một câu, cũng là yên lặng canh giữ ở Sở Thanh Vân bên cạnh, giúp hắn cảnh giới. Nguyên Linh Quả, quả đấm lớn nhỏ nhũ bạch sắc linh quả, người thì có một mùi thơm, khiến người ta thấy được thần thanh khí sảng. Ken kết kết vài hớp. Sở Thanh Vân ăn hết một cái nguyên linh quả. Linh quả vào miệng tan đi, trở thành từng cổ một ôn hòa tinh thuần nguyên lực, chảy vào Sở Thanh Vân trong thân thể. Sở Thanh Vân không dám khinh thường, hết sức chăm chú, nhờ này cổ nguyên lực đi trùng kích thứ hai kinh mạch. Ở nguyên linh quả lực lượng dưới sự trợ giúp, thứ hai kinh mạch bị một tấc một tấc giải khai. Cuối cùng, gần 2 giờ sau, thứ hai kinh mạch bị đả thông. Hai cái trong kinh mạch nguyên lực lao nhanh, Sở Thanh Vân có khả năng rõ ràng cảm giác được Thực lực của chính mình lại tăng cường nhiều. Nhị cấp võ giả còn không đủ, Sở Thanh Vân lại lấy ra còn lại hai cái nguyên linh quả, toàn bộ ăn đi. Càng cường đại hơn nguyên lực tràn ngập ở hai cái đả thông kinh mạch trong. Đem hai cái kinh mạch đều là chống đỡ mơ hồ có chút căng đau. Sở Thanh Vân khống chế cái này cường đại nguyên lực, trùng kích hướng đệ ba đường kinh mạch. Thế nhưng, đệ ba đường kinh mạch độ khó vượt qua Sở Thanh Vân dự liệu. Hai cái trong kinh mạch nguyên lực hao hết sạch sau, đệ ba đường kinh mạch Còn dư lại cuối cùng một đoạn không có đả thông. Đáng ghét, chẳng lẽ muốn thất bại trong gang tấc, uổng phí hết hai cái nguyên linh quả a. Sở Thanh Vân rất không nỡ nghĩ đến. Trùng kích kinh mạch, nếu như không thể một hơi đả thông, không có nguyên lực lưu động, đã đả thông bộ phận cũng sẽ lại lần nữa khép lại. Chẳng những sẽ phí phạm tài nguyên tu luyện, còn có thể biến được càng thêm khó có thể phá vỡ. Lúc này, Diệp Kỳ bỗng nhiên đưa cho hắn một cái nguyên linh quả, Sở Thanh Vân nhanh dùng rất cái này nguyên linh quả. Thời khắc mấu chốt, Sở Thanh Vân không có ma kỷ, hai ba ngụm ăn cái này nhất nguyên linh quả. Có sinh lực quân, Sở Thanh Vân một lần đánh, trong nháy mắt phá vỡ đệ ba đường kinh mạch. Hô, mở mắt, Sở Thanh Vân thở một hơi dài nhẹ nhóm, cảm kích xem Diệp Kỳ một cái. Nếu như không phải nàng thời khắc mấu chốt xuất thủ, có lẽ Sở Thanh Vân sẽ trùng kích thất bại. Diệp Kỳ, lần này đa tạ ngươi, sau đó ta nhất định sẽ trả ngươi một cái nguyên linh quả. Sở Thanh Vân nói ra. Bất quá diệp kỳ nhưng chỉ là khoát khoát tay, chẳng hề để ý nói ra, khỏi cần, một cái nguyên linh quả mà thôi. Nàng tới đây nguyên thạch khoáng mạch, vốn chính là là chơi, không giống kẻ khác, là vì liều mạng một phần tài nguyên tu luyện mà tới. Tu luyện hoàn thành sau, sở thanh vân quyết định trở lại. Nguyên linh quả thụ chỗ ấy, nguyên khoáng thử bạo động, có lẽ không có có một 10 ngày nửa tháng dẹp loạn không. Hiện tại lại đi nói, thật sự là nguy hiểm, hơn nữa, trước đàn chuột chỗ sâu quỷ dị cảm giác cũng để cho hắn cảnh giác không ít. Còn như móc nguyên thạch, coi như là móc một tháng trước, phòng trừng cũng góp không đủ để thăng tới tứ cấp võ giả nguyên thạch. Sở dĩ Sở Thanh Vân quyết định trở lại, tuy là bãi bảo nguyên thạch khoáng mạch một chuyến, chỉ có một ngày không đến lúc đó ở giữa. Thế nhưng khác thu hoạch cũng là phi thường to lớn. Diệp Kỳ cũng ở nơi đây đợi chừng mấy ngày, cũng là có chút chơi chán, vì vậy đi theo Sở Thanh Vân cùng đi ra ngoài. Ở ranh giới địa khu, tới gần cửa ra địa phương Bọn họ gặp đang ở xung đột người hai phe. Trong một phương, Sở Thanh Vân nhận thức đúng là Sở Gia Thôn người. Hơn nữa trong bọn họ một cái, vẫn là cùng Sở Thanh Vân cùng nhau kiểm trắc võ hồn Sở Hưng Vĩ. Triệu Lam, Nguyên Thạch đều cho các ngươi, các ngươi còn muốn như thế nào nữa. Sở Gia Thôn đầu lĩnh một người, tức giận nói ra. Người nọ Sở Thanh Vân cũng nhận thức, sở liệt, tam cấp thực lực võ giả. Còn muốn như thế nào nữa? Sách sách, để cho ta suy nghĩ một chút. Không bằng như vậy đi. Sở liệt, ba người các ngươi xếp hàng theo lão tử dưới đái quần mặt chui qua, hôm nay để lại các ngươi rời khỏi. Triệu ra bảo người cầm đầu kia, âm vừa cười vừa nói. Còn lại hai người, đều là đi theo ha ha cười như điên. Triệu Lam, người nằm mơ, mơ tưởng, ta sở ra thôn Nam Nhi, coi như là đứng chết, cũng sẽ không quỳ mà sống. Sở liệt ba người, đều là vô cùng tức giận, đứng chết, hắc hắc, ngày ấy, thôn các ngươi sở mạnh mẽ cũng là nói như vậy, sau đó, hắn là tử. Triệu Lam vừa nói, trong mắt nổi lên một tia tà khí. Mẽnh ca hắn, là bị ngươi đánh chết. Sở liệt ba người, đều là vừa sợ vừa giận. Người tuổi trẻ huyết khí phương cương, sở ra thôn thôn trưởng sợ bọn họ nháo sự. Sở dĩ cũng không có công khai, là ai đánh chết sở liệt. Không sai, chính là lão tử đánh chết tên phế vật kia, các ngươi thì phải làm thế nào đây? Các ngươi không biết đi, sở mạnh mẽ tên phế vật kia với các ngươi một dạng không biết điều. Sau đó, lão tử đá nát hắn sở hữu xương sườn Đạp gãy hắn hai đầu gối xong khử tay Hỗn đàn, ta và các ngươi liều mạng Triệu Lam nói được nửa câu Sở liệt nổi giận gầm lên một tiếng Trên nắm tay sáng lên nhàn nhạt bạch quang mãnh phát đi lên, một quyền đập về phía hắn Tiểu thôn lạc trong Dân phong thuần phát, không có gì lục đục với nhau Cùng một cái làng Đồng lứa người, riêng là cùng nhau Xuất sinh nhập tử võ giả, cảm tình đều rất sâu Triệu Lam ngay trước sở liệt mặt Nói hắn đánh như thế nào chết sợ mạnh mẽ Tự nhiên là triệt để triệt để làm tức giận sở liệt Hư, tự tìm cái chết Đối mặt nổi giận sở liệt Triệu Lam chỉ là hư lạnh một tiếng Trong mắt tràn ngập xem thường Tứ cấp võ giả hắn Thực lực tại phía xa sở liệt trên Ẩm, um, Triệu Lam nhẹ tránh thoát sở liệt nắm đấm Sau đó một cước hung hăng đá vào bộ ngực hắn Đem hắn đạp được bay rớt ra ngoài Trọng trọng té xuống đất Chuyện được thực hiện bởi O-book AUDIO.com 9, lấy một địch 3 Tứ cấp võ giả một cước Lực lượng phi thường cường đại Sở liệt tại chỗ chính là phun ra một ngụm máu tươi đi Hơn nữa, xương ngực đều là bị đạp được vỡ ra Đau đớn kịch liệt, kích động cho hắn hai mắt phiếm hồng Liệt ca, liệt ca, sở ra thôn hai người khác Vội vàng nâng dậy sở liệt Khái khái, hai vị huynh đệ đều tại ta vô dụng Lần này, chúng ta chỉ sợ là hồi không được sở ra thôn Sở liệt lại khụ hai cục máu, áy náy nói ra Liệt ca đừng nói, hôm nay chính là chết Chúng ta cũng sẽ không cúi đầu Đúng, cho dù chết, lão tử cũng muốn cắn triệu ra bảo hỗn đản một miếng thịt lại. Sở ra thôn ba người, đều là thấy chết không Sờn một bộ phải liều mạng hình dạng. Mẹ, sở ra thôn người, đều là một bộ đức hạnh. Triệu nghiếm triệu nhị, làm cho ta chết bọn họ, lão tử hôm nay, muốn cho cái này sở liệt so sở mãnh thảm hại hơn. Triệu Lam cười lạnh nói, bên kia, sở thanh vân cùng Diệp Kỳ, đã chậm rãi đến gần. Diệp Kỳ, người giết hơn người sao, nhìn sở liệt cùng Triệu Lam bọn họ. Sở Thanh Vân khí sắc, đã sớm lạnh xuống. Hắn tam tinh đằng võ hồn, chính là đến từ sở mẽnh, đối với lần này, sở Thanh Vân trong lòng, thật vẫn luôn có chút mơ hồ hổ thẹn. Mà hiện tại, vậy mà để cho hắn gặp hại chết sở mẽnh hung thủ. Lại thêm sở tiểu thúy sự tình, sở Thanh Vân đối triệu ra bảo, có thể nói là chán ghét tới cực điểm. Giết người, Diệp Kỳ xứng sờ, trợt lắc đầu, nàng cũng không hiểu vì sao sở Thanh Vân muốn hỏi như vậy. Ta cũng không giết qua, bất quá đợi lát nữa. Ta muốn đi giết ba người kia, người giúp ta áp trận. Sở Thanh Vân nói ra, tràn ngập lãnh ý. Lúc này, đi nhanh hơn triệu nghiếm, đã đến sở liệt trước mặt bọn họ. Sở liệt ba người, trừ trọng thương sở liệt, còn lại hai người, một cái nhất cấp võ giả, một cái nhị cấp võ giả, căn bản hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Sở ra thôn đồ đê tiện, đi chết đi. Ngay hắn muốn động tay thời điểm, từ dưới đất, bỗng nhiên vọt lên một cây mặc lục sắc dây. Dây xoay tròn một vòng đem Triệu Nghiễm vững vàng trói buộc, sau đó đem hắn kéo hướng Sở Thanh Vân bên kia. Đề thăng tới tam cấp võ giả sau, Tam tinh đằng cực hạn chiều dài cũng theo năm thước, trở thành kinh người 10 thước. Triệu Lam ba người quá mức kiêu ngạo, cũng không có chú ý tới, Sở Thanh Vân Tam tinh đằng đã sát mặt đất, lặng yên tới gần Triệu Nghiễm. Hỗn đảo, thứ quỷ gì? Phá cho ta, Triệu Nghiễm toàn thân nguyên lực bắt đầu khởi động, tam cấp võ giả lực lượng bạo phát, nỗ lực tránh thoát xé rách dây. Thế nhưng Sở thanh vân tam tinh đằng, có bị động hồn ký cứng cỏi. Đều là tam cấp võ giả, triệu nhiếm hắn cân bản không tránh thoát, ngược lại bị tháng quấn càng chặt, rất nhanh liền tránh thoát khí lực đều không sử dụng ra được. Tam tinh đằng, sở mẽnh, triệu lam cùng sở liệt bọn họ, đều là trong lòng cả kinh. Sở thanh vân dùng đến tam tinh đằng, cùng sở mẽnh, cơ hồ giống nhau như đúc. Thế nhưng nhìn kỹ, bọn họ cũng đều lắc đầu. Tuy là sở thanh vân đeo mặt nạ, thế nhưng hắn và sở mẽnh thân hình khác biệt quá rõ ràng Căn bản không phải một người. Bằng hiểu, chúng ta thế nhưng Triệu ra bảo người. Người muốn làm gì, khuyên người vẫn là chớ sen vào việc của người khác. Triệu làm ánh mắt hung ác nham hiểm, nói ra. Sở Thanh Vân ngay trước hắn mặt, bắt đi cho thủ hạ của hắn, để cho hắn cảm giác thật mất mặt. Ta muốn làm gì, ta nghĩ, giết người. Sở Thanh Vân trong mắt sát ý lué lên, một cây dây lướt ẩm ẩm ra, trong nháy mắt cắt ở Triệu nghiếm trên cổ. Dây đột nhiên dùng sức, sang giác, một tiếng vang nhỏ. Triệu nhiếm liền cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có, bị trong nháy mắt giết chết. Hỗn đàn, người tự tìm cái chết, dám giết chúng ta Triệu Gia Bảo người, người đáng chết. Triệu Lam cùng Triệu Nhị, đều là kinh sợ vạn phần. Tại đây vùng, Triệu Gia Bảo là có tên Cường Đại Làng, thậm chí bọn họ tên, đều theo Triệu Gia Thôn, đổi thành Triệu Gia Bảo. Vô luận là tại đây nguyên thạch khoáng mạch, vẫn là hắn địa phương, cho tới bây giờ đều là Triệu Gia Bảo võ giả khi dễ người ta, lúc nào bị thua thiệt. Sở dĩ Người mình bị giết, Triệu Lam Triệu Nhị trong nháy mắt nổi giận, hai người rút ra bên hông đại đao, đánh về phía sở thanh vân. Thử thứ, hủ nhục niêm dịch, Triệu Lam cùng Triệu Nhị võ hồn, một là chuột đồng, một cái khác, còn lại là ác tâm con sen. Một đạo ánh sáng màu đen cùng một đoàn màu xanh nhạt ác tâm dịch nhờn, phân biệt theo hai cái phương hướng, bắn về phía sở thanh vân. Mà hai người bọn họ bản thân, cũng là cầm đại đao, tới gần sở thanh vân, tìm kiếm hắn chỗ sơ hở. Dùng trước hồn kỹ đánh loạn địch người địa thế, nữ nhân cơ hội tập kích, đây chính là triệu lam bọn họ chiến thuật. Bằng vào ăn ý phối hợp, bọn họ tại đây nguyên thạch khoáng mạch, cũng là đánh bại không ít người. Tam tinh đằng, thu phong lạc diệp, sở thanh vân đồng thời dùng ra hai chiêu. Tam tinh đằng võ hồn kích hoạt, một sợi dây leo trong nháy mắt sinh trưởng đến giải năm thước, trường tiên một dạng, hung hăng bổ về phía hào quang màu đen kia thử thứ. Ánh sáng màu đen trong nháy mắt bị đánh tán, thế nhưng cái kia dây cũng là gãy mất hơn phân nửa mềm cọc cọc dụ đến trên mặt đất. Tư cấp phó giả hồn kỹ mặc dù là có cứng cỏi hồn khí, dây cũng là khó có thể ngăn trở. Cùng lúc đó, Sở Thanh Vân một kiếm chém ngang, lạnh lẽo thê lương kiếm quang, trong nháy mắt đem nước ngũ vậy dịch nhừn xé nát. "Chính là hiện tại, tiểu tử, đi chết đi." Triệu Lam hai người bắt lại Sở Thanh Vân chiêu thức dùng xong, lực cũ đã hết, lực mới không sinh cơ biết, mãnh phát hướng Sở Thanh Vân. Hai thanh đại đao lấp lánh lảnh lảnh đao mang, dùng sức chạc chém hướng Sở Thanh Vân. Không xong, người đeo mặt nạ kia muốn bại, triệu ra bảo người, quá đê tiện, lấy nhiều khi ít. Sở liệt đám người, đều là trong lòng căng thẳng, bất quá lúc này, sở thanh vân trong mắt, cũng là tràn ngập đùa cờ tiểu ý, chết. Chết là các người đi, lên, sở thanh vân quát lạnh một tiếng, triệu lam hai người, bỗng nhiên cổ chân bị ghim chặt, bị sách tới giữa không chung. Nguyên lai, tại đối phó hai người bọn họ hồn kỹ đồng thời, sở thanh vân liền khống chế khác hai cái dây lặng yên không một tiếng động. Dán địa ẩn núp đến hai người bọn họ bên cạnh. Ở hai muốn động tay, lòng cảnh rát xuống đến thấp nhất thời điểm, đột nhiên bạo phát, một lần cuốn lấy hai người. Vậy mà đồng thời khống chế ba cái dây. Lúc này, vô luận là trọng thương sở liệt, vẫn bị sốc lên đến triệu lam, trong lòng đều là tràn ngập kinh hãi. Mặc dù là thức tỉnh võ hồn, thế nhưng muốn hoàn mỹ sử dụng võ hồn lực lượng, vẫn còn cần rất dài thời gian rất lâu ma hợp rèn luyện. Thí dụ Sở Mạnh, hắn thức tỉnh võ hồn chừng gần thời gian 5 năm cũng bất quá là có thể thuần thục khống chế một cây dây, hai cái cùng nhau cũng đã rất mệt mỏi. Mà cái mang mặt nạ ra hỏa, nhìn qua tuổi tác không lớn, nhưng ở thi triển kiếm pháp đồng thời, khống chế ba cái dây làm ba cái đồng dạng sự tình. sốc lên hai người sau, sở thanh vân đem Triệu Lam hung hăng quăng về phía một bên, mà Triệu nhị, nhưng là bị hắn kéo hướng mình. Đáng ghét, cho ta đoạn, cho ta đoạn A, khủ nhục niêm dịch, cho ta ăn mòn, ăn mòn rất nó. Triệu nhị dùng sức giấy ruộng, Liêu Mạng sử dụng đại đao cùng võ hồn lực lượng, nỗ lực chém đứt lấy mạng dây. Đáng tiếc, dây cứng cỏi hồn kỹ, lại lần nữa phát huy ra đáng sợ tác dụng. Tam cấp võ giả năng lực, căn bản lộng liên tiếp cái này dây. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 10, Thiên kiếm tam thức, đi chết đi, Triệu Nhị. Đông Phong Lăng Sương, Sở Thanh Vân trong lòng quát lạnh một tiếng, cuồng phong thất kiếm kiếm thứ tư kiếm thế hội tụ thành một kiếm, đâm thẳng Nhị ngực. Lạnh lẽo thê lương kiếm thế Để cho Triệu Nhị như rớt vào hầm băng, từ trong tới ngoài, cảm giác được một cổ lạnh lẻo Sở Thanh Vân cái này ngưng luyện một kiếm, uy lực thậm chí so phổ thông nhất giai võ hồn hồn kỹ mạnh hơn. Triệu Nhị đại đao bị bắn bay, trường kiếm tinh chuẩn đâm vào ngực hắn, nguyên lực bạo phát, chấn vỡ trái tim của hắn. Một kiếm, Triệu Nghị chết, Triệu Nghiễm chết, Triệu Nghị cũng chết. Hơn nữa hai người bọn họ, ở Sở Thanh Vân phía trước, căn bản không có có phản kháng gì năng lực, trực tiếp bị giết chết. Lúc này Triệu Lam rốt cuộc cảm giác có cái gì không đúng. Cái này mang mặt nạ ra hỏa, rõ ràng chính là tam cấp võ giả khí tức, thế nhưng bộc phát ra sức chiến đấu, so với hắn cái này tứ cấp võ giả còn kinh khủng hơn. Cho dù là hắn Triệu Lam đối mặt mình Triệu nghiếm Triệu nhị, có lẽ cũng làm không được miểu sát. Tiểu tử, giết chúng ta Triệu ra bảo người, người chờ chết đi. Triệu Lam đe dọa một câu, sau đó xoay người chạy. Cường đại kiếm pháp, đối võ hồn hoàn mỹ lực khống chế, sở thanh vân bày ra thực lực đã triệt để trấn nhiếp hắn. Muốn chạy, không có cửa đâu, Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, cấp tốc đuổi theo. Ở Tam tinh đằng hai cái dài đến 10 thước dây dưới sự trợ giúp, Sở Thanh Vân vọt mạnh hai bước, cơ hồ qua trong dây lát, liền đuổi theo Triệu Lam. Một căn khác dây, ở nguyên lực rót vào xuống, càng là biến được bén nhọn như trường thương một dạng hung mãnh đâm hướng Triệu Lam. Vèo, dây ở giữa Triệu Lam, sạch sẽ gọn gàng đâm thùng ngực mà qua, đem hắn đóng xuống đất. Triệu Lam, xuống Thay ta hướng mãnh ca nói tiếng Sở Thanh Vân đi tới bên cạnh hắn Nhẹ nói nói Ngươi, ngươi là Triệu Lam sợ hãi vạn phần Còn muốn nói thêm gì nữa Bất quá, sở Thanh Vân không có cho hắn cơ hội Một kiếm đâm thủng Triệu Lam trái tim Triệu Lam ba người ỉ vào Triệu ra bảo danh tiếng Ở nguyên thạch khoáng mạch vào nhà cướp của Giết khác thôn không ít người Hôm nay, rốt cục lấy được phải có báo ứng Bị sở Thanh Vân toàn bộ tiêu diệt Triệu Lam sau khi chết Sở Thanh Vân triệu hồi ra thôn vệ võ hồn, nuốt trọn cái kia chuột đồng võ hồn. Sở Thanh Vân đem Triệu Lam thi thể bay qua, tìm kiếm chốc lát, tìm ra một cái bọc. Mở ra xem, bên trong tất cả đều là màu xám cho nhạt nguyên thạch. Cướp bóc nhiều như vậy nguyên thạch, cũng không biết hại bao nhiêu người. Lại thu Triệu Nghiễm cùng Triệu Nhị võ hồn sau, Sở Thanh Vân cùng Diệp Kỳ rời khỏi nguyên thạch khoáng mạch. Sau khi đi xa, Sở Thanh Vân bỗng nhiên sốc lên mặt nạ, ôm bụng một trận nôn mửa. Lần đầu tiên giết người, Để cho hắn cảm giác đặc biệt không thích ứng Lúc chiến đấu Hắn áp chế một cách cưỡng ép ở loại cảm giác này Thế nhưng hiện tại Lại cũng không chịu được nữa Nôn ra một trận Triệu nghiếm gãy mất cái cổ Cùng Triệu Lam Triệu nhị giữ tợn không cam lòng chết giặc Liên tiếp hiện lên ở trước mặt hắn Sở Thanh Vân Ta nghe cha ta nói Lần đầu tiên giết người Khó tránh khỏi sẽ rất không thích ứng Thế nhưng người phải hiểu được Nếu bước trên võ giả con đường này Đây hết thảy Đều là không thể tránh được Người không giết người ta người ta liền giết ngươi, Diệp Kỳ không ngờ không có đùa cờ Sở Thanh Vân, ngược lại là giảng giải hắn. Sở Thanh Vân gật đầu, nói ra, ta minh bạch, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Diệp Kỳ gật đầu, hiển nhiên đối Sở Thanh Vân biểu hiện rất hài lòng. 15 tuổi tam cấp võ giả, lấy sức một mình đánh bại một cái tứ cấp võ giả cùng hai cái tam cấp võ giả, ở kiếm pháp trên thiên phú siêu cường, có thể hoàn mỹ khống chế võ hồn. Sở Thanh Vân, ta chỗ này có một quyển kiếm thuật bí tịch Ngươi nếu có thể luyện thành cái này thức thứ nhất, sẽ tới Thanh Sơn thành tìm ta." Vừa nói, Diệp Kỳ từ trong lòng ngực móc ra một quyển hơi mỏng bí tịch, Sẽ bỏ phía trước một bộ phận, chuyển cho Sở Thanh Vân. "Thiên kiếm tam thức, tiếp nhận gần một nửa vàng ố cổ ký bí tịch, Sở Thanh Vân thấy bìa, viết bốn chữ lớn." Nghe danh tự này, Diệp Kỳ trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mất tự nhiên. "Quyển bí tịch này, là cha nàng tốn hao giá thật lớn lấy được bí tịch, bất quá, Diệp Kỳ tìm hiểu đã nhiều năm, Liên thức thứ nhất cũng không có luyện thành. Khổ, nếu như người có thể luyện thành thức thứ nhất, cũng liền quá miễn cứng có thể vào bổn tiểu thư pháp nhãn, đến lúc đó đến Thanh Sơn Thành tìm ta. Diệp Kỳ khoát khoát tay, hướng Thanh Sơn Thành phương hướng đi tới. Nhìn nàng đi phương hướng, Sở Thanh Vân trong mắt có một chút đúng. Trước hắn liền suy đoán, Diệp Kỳ khả năng không phải phụ cận đây là người, trẻ tuổi như vậy cấp 5 võ giả, lại có cấp 2 võ hồn, nếu như là ở sở gia thôn vùng, tuyệt đối sẽ không không có tiếng tăm gì. Thanh Sơn thành võ giả A sở Thanh Vân yên lặng siết chặt thiên kiếm tam thức bí tịch. Từ trên người Diệp Kỳ, hắn mơ hồ có khả năng thấy Thanh Sơn thành võ giả so với bọn hắn những thứ này phía dưới những thứ này trong thôn võ giả cường đại quá nhiều. Đương nhiên, hắn không biết là Diệp Kỳ ở Thanh Sơn thành trẻ tuổi trong võ giả coi như là rất lợi hại tồn tại. Không bao lâu, sắc trời liền hoàn toàn biến thành đen. Sở Thanh Vân ở trong núi rừng bắt đầu nhỏ lợn rừng đêm đó bữa ăn, ở bên ngoài nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, hắn đem mặt nạ cùng bên ngoài y phục xử lý xong, đổi đã sớm chuẩn bị xong y phục, chuẩn bị trở về thôn. Không ngờ, ở cửa thôn, cũng là gặp sở liệt sở hưng vĩ ba người. Lúc này sở liệt, thường thế tốt lên một ít, thế nhưng khí sắc vẫn là rất yếu ớt, không có một tiêu huyết sắc. Thanh Vân, chào buổi sáng A. Thấy sở Thanh Vân, ba người bọn họ đều là cười chào hỏi. Chào buổi sáng A, vika Liệt ca, Ba ca. Di, Liệt ca, người thật giống như thụ thương. Sở Thanh Vân làm ra vẻ kinh ngạc, nói ra, ha ha, Thanh Vân, người không biết, lần này ta theo liệt ca cùng ba ca đi chỗ đó nguyên thạch khoáng mạch, chỗ ấy, có thể khắp nơi đều thấy võ giả. Giống như ta vậy nhất cấp võ giả, quả thực chẳng là cái thá gì. Càng đáng giận là là, đi ra thời điểm, người đoán chúng ta gặp ai. Giết chết mãnh ca hung thủ, triệu gia bảo triệu lam. Bọn họ còn muốn muốn giết chúng ta, không nghĩ tới, cuối cùng vậy mà xuất hiện một cái đeo mặt nạ cao thủ. Phất tay một cái liền đem ba người kia ngu xuẩn giết chết. Ha ha, ngươi là không thấy được, này mặt cụ cao thủ thực lực, quá mạnh, tam tinh đằng võ hồn, bị hắn dùng suốt quỷ nhập thần, còn có kiếm pháp, cũng là rất mạnh, ta muốn là có thể có loại thực lực đó là tốt rồi. Sở hưng vĩ ôm sở thanh vân cái cổ, vẻ mặt kích động nói ra. Sở thanh vân giật nhẹ miệng, trong lúc nhất thời, cũng không biết làm như thế nào đáp lại hắn. Sở hưng vĩ có lẽ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn tôn sùng cả buổi mặt nạ cao thủ. Ngay hắn dưới cánh tay mặt. Khổ, hương vĩ, sở liệt ho nhẹ một tiếng, cho sở Hưng vĩ nháy mắt. Sở Hưng vĩ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trong thần sắc có chút xấu hổ, nói ra, thanh vân, ta không có ý tứ gì, nói đúng là nói mà thôi. Sở thanh vân cười cười, không để ý, nói ra, không có việc gì, liệt ca, các người đi trước chữa thương đi, ta thì trở về. Nhìn theo sở thanh vân đi rồi, sở liệt mới nhìn hướng sở Hưng vĩ, có chút trách cứ nói ra, hưng vĩ... Thanh vân hắn không có võ hồn người cũng không phải không biết, sau đó, thiếu ở trước mặt hắn nói võ giả sự tình. Sở hưng vĩ xấu hổ gãi đầu một cái, nói ra, liệt ca, ta cũng vậy hiểu biết này mặt cụ cao thủ, nhất thời hưng phấn, lần sau ta nhất định chú ý, nhất định chú ý. Sở liệt gật đầu, bỗng nhiên nhìn về phía sở thanh vân phương hướng rời đi, các người có hay không thấy, thanh vân bóng lưng, dường như khá quen a Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com. Trường 11 Cường hóa võ hồn Sau khi về đến nhà, Sở Thanh Vân kiểm tra một cái, phát hiện thứ nhất cái búa võ hồn, thôn phệ tiến độ đã đạt đến 31%. Xem ra, còn nữa hai ngày, là có thể thử xem đi cường hóa võ hồn. Chuyến này nguyên thạch khoáng mạch hành trình, cộng thêm về sao triệu lam ba người võ hồn, Sở Thanh Vân tổng cộng lấy được 7 cái nhất dai võ hồn. Bất qua cái này 7 cái võ hồn, đều là công kích hình. Đối với công kích, Sở Thanh Vân có cuồng phong thất kiếm còn có mới vừa lấy được thiên kiếm tam thức, cũng không phải rất cần. Sở dĩ, hắn chuẩn bị đem cái này 7 cái võ hồn, tất cả đều dùng để cường hóa bản thân võ hồn. Đi qua thực tiến, Sở Thanh Vân đã nghiên cứu ra tam tinh đằng võ hồn nhiều cách dùng. Hắn thậm chí có loại hiểu ra, võ hồn ở tinh không ở số nhiều. Cùng phụ mẫu lên tiếng chào hỏi, Sở Thanh Vân liền vào nhà, bắt đầu nghiên cứu thiên kiếm tam thức. Tuy là Sở Thanh Vân đánh bại tứ cấp võ giả triệu lam, thế nhưng hiện hữu thực lực Cũng không thể để cho Sở Thanh Vân có 100% chắc chắn, có khả năng chiến thắng Triệu Nhất Thủy. Dù sao, Triệu Nhất Thủy là có cường đại cấp 2 võ hồn, mà Triệu Lam chỉ là có rất phổ thông nhất dai võ hồn. Võ hồn dai vị chênh lệch là mỗi cái võ giả đều không cách nào tránh khỏi vấn đề. Thiên kiếm tam thức, thức thứ nhất, bạt kiếm thức, hướng về phía bạt kiếm thức bí tịch nghiên cứu chọn một ngày, Sở Thanh Vân mới nghiên cứu ra một điểm manh mối đi ra. Ngày thứ hai, Sở Thanh Vân liền ở trong sân, bắt đầu tu luyện bạt kiếm thức. Thiên hạ võ học, duy khoái bất phá tốc độ là không thể phá. Cái này bản kiến thức, chú trọng chính là một cái chữ, nhanh. Nhanh đến cực hạn rút kiếm, làm cho đối phương còn không có chuẩn bị, còn không có ra chiêu, cũng đã bại. Xuất kiếm, trở vào bao, xuất kiếm, trở vào bao. Sở hữu luyện tập, chỉ có hai cái động tác này. Sở Thanh Vân muốn làm, chính là nắm giữ xuất kiếm mỗi một chi tiết nhỏ, nhanh hơn, mạnh hơn xuất kiếm. Khổ luyện cả ngày, Sở Thanh Vân cánh tay phải Đều là sưng lên, diệt thuốc sau Càng là do bên trong ra ngoài Kim đâm một dạng đau Tuy là rất thống khổ Thế nhưng Sở Thanh Vân trong lòng Không có một chút muốn buông tha ý niệm trong đầu Từ nhỏ hắn liền biết Thiên Phú là một chuyện, nỗ lực lại là một chuyện khác Vô luận Thiên Phú cường thịnh trở lại Không có nỗ lực, vậy chẳng là cái thá gì Vào lúc ban đêm Thứ nhất cái búa võ hồn Bị thôn vệ võ hồn thôn vệ hoàn tất Sở Thanh Vân lại lấy được hai lựa chọn Bảo lưu cái búa võ hồn hoặc người dùng cái búa võ hồn lực lượng đi cường hóa hai loại khác võ hồn. Lần này, Sở Thanh Vân tuyển chọn đi cường hóa tam tinh đằng võ hồn. Làm ra tuyển chọn sau, tam tinh đằng võ hồn cùng thôn vệ võ hồn đều hiện lên ở trước mặt hắn. Sở Thanh Vân có thể cảm giác được, theo thôn vệ võ hồn trong, có từng cổ một thần kỳ lực lượng rót vào tam tinh đằng võ hồn trong. Tiếp thu cổ lực lượng này, tam tinh đằng võ hồn dường như rất hưng phấn, ba cái dây đều là nhẹ nhàng đung đưa. hơn H Sở Thanh Vân vậy mà theo võ hồn trong, tiếp thu được một tia cảm giác thân thiết thấy. Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái, không phải nói võ hồn không có bản thân linh trí sao. Là bởi vì, cấp quá thấp nguyên nhân. Vấn đề này, sở Thanh Vân không nghĩ ra, hắn chỉ có thể là yên lặng quan tâm tam tinh đằng võ hồn biến hóa. Nhận cường hóa sau, hư huyễn tam tinh đằng võ hồn, tựa hồ là biến được ngưng thật một chút, thế nhưng cũng không có gì biến hóa lớn. Cường hóa hoàn tất sau, sở Thanh Vân trong đầu lại lấy được một cái mới tin tức. Thôn vệ võ hồn, cường hóa trình độ 0%. Tam tinh đằng võ hồn, cường hóa trình độ 23%. Cường hóa trình độ đạt đến 100%, võ hồn sẽ tiến hóa, theo nhất dài tiến hóa đến cấp 2. Thế nhưng, có một tiền đề chính là, chỉ có xem như căn bản thôn vệ võ hồn tiến hóa đến cấp 2, dư võ hồn mới có thể đi vào cấp 2. Hơn nữa, nhất dài thôn vệ võ hồn, chỉ có thể thôn vệ nhất dài võ hồn, Muốn thôn vệ cấp 2 võ hồn, nhất định phải trước tiên đem thôn vệ võ hồn, tiến dai đến cấp 2. Lấy được cái này nhất tin tức sau, sở thanh vân trong mắt, nổ bắn ra kinh người quang mang. Đúng là, trước ta đoán là đúng, thôn vệ võ hồn, chẳng những có thể để cho ta có rất nhiều võ hồn, còn khả năng để cho võ hồn tiến dai. Võ hồn tiến dai, loại chuyện này, nhất định chính là mới nghe lần đầu. Nếu như tin tức chuyển đi, tuyệt đối sẽ dẫn tới toàn bộ thế giới thật lớn rung động. đến lúc đó Đừng nói sở Thanh Vân, chỉ sở cũng liền thanh Sơn Thành, thậm chí cái này liên Sơn Quận Thành, cái này Đại Hạ Quốc, đều có thể hôi phi yên diệt. Tâm tình kích động bình phục sau, sở Thanh Vân trong lòng kiên cố hơn nhất định một cái lòng tin. Thôn vệ võ hồn sự tình, tuyệt đối ai cũng không thể nói cho. Ôm tâm tình kích động đi vào giấc ngủ, ngày thứ hai vừa rạng sáng, sở Thanh Vân liền đứng lên, tiếp tục tu luyện bạt kiếm thức. Nhìn dặm hành trình, bắt đầu tại túc hạ, ở một lần lại một lần trong luyện tập. Sở Thanh Vân đối cái này bà kiếm thức lĩnh ngộ, cũng là càng ngày càng khắc sâu. Lại là ba ngày đi qua, thứ hai cái vổ võ hồn, cũng là bị thôn vệ hoàn thành. Lần này, Sở Thanh Vân tuyển chọn cường hóa thôn vệ võ hồn. Đồng dạng là nhất dai võ hồn, cái búa võ hồn đem tam tinh đằng võ hồn cường hóa đến 23%, mà cái vổ võ hồn lại chỉ đem thôn vệ võ hồn cường hóa đến 10%. Hơn nữa hai ngày kế tiếp, Sở Thanh Vân phát hiện, đi qua một lần cường hóa sau, Thôn vệ võ hồn thôn vệ tốc độ, biến nhanh nhiều. Chỉ dùng nửa ngày thứ hai thời gian, liền đem thứ ba võ hồn thôn vệ hoàn tất. Lại lần nữa đem thôn vệ võ hồn cường hóa đến 20% sau, thôn vệ tốc độ lại một lần nữa biến nhanh. Phát hiện này, để cho sở thanh vân minh ngộ nhiều. Xem ra, chính xác nhất cường hóa trình tự, là trước cường hóa thôn vệ võ hồn, tăng cường thôn vệ hiệu suất, sau đó lại cường hóa hắn võ hồn. Trong nháy, đại nửa tháng trôi qua. Hoàng cách triệu gia bảo triệu nhất thủy tới đón thân thời gian, còn có 5 ngày. 7 cái nhất dai võ hồn, tất cả đều bị thôn vệ sạch, sở thanh vân võ hồn cường hóa trình độ, cũng phát sinh cải biến. Thôn vệ võ hồn, cường hóa trình độ 60%. Tam tinh đằng võ hồn, cường hóa trình độ 23%. Lúc này thôn phệ võ hồn, thôn vệ tốc độ đã biến nhanh rất nhiều, không tới một ngày là có thể thôn vệ hoàn tất một cái võ hồn. Nhưng tiếc là là, đã không có đầy đủ võ hồn, cho nó thôn phệ Bằng không, Sở Thanh Vân ngược lại là có thể, ở triệu nhất thủy rước dâu trước, đem mình võ hồn cũng để thăng tới cấp 2. Bất quá, tuy là như vậy, Sở Thanh Vân đối sau 5 ngày đại chiến, vẫn là tràn đầy lòng tin. Sở Thanh Vân ra trong viện, có một cao cờ một người hòn đá. Đứng ở nơi này hòn đá trước, Sở Thanh Vân chờ tay cầm chuôi kiếm, hít sâu một hơi, trong mắt, đột nhiên thoáng qua một chút mạnh mẽ quang mang. Bạt kiếm thức, Lặng yên không một tiếng động, một đạo hàn quang thoáng qua. Cơ hội chính là trong nháy mắt, kiếm đã về vỏ. Sở thanh vân kiếm, rất nhanh, thật nhanh. Xuất kiếm sau, sở thanh vân trên mặt, lộ ra thỏa mãn nụ cười, xoay người trở về nhà. Bạt kiếm thức, đã thành. Mãi đến sở thanh vân trở lại trong phòng, khối cựu thạch này mới phát ra kết một tiếng vang nhỏ, nửa phần trên chậm rãi chảy xuống. Trên đá lớn, một cái siêu vẹo tiết diện, trơn chuột không gì sánh được. Như vậy đó có thể thấy được, sở thanh vân kiếm là có bao nhiêu sắc bén. Bạt kiếm thức tuyệt đối là một cái đại sát chiêu. Sở thanh vân thấy, coi như là cấp 5 thậm chí lục cấp võ giả, đều tránh không khỏi nhanh chóng như vậy một kiếm, sẽ ở đây một kiếm phía trên thiệt thòi lớn. Thế nhưng, một chiêu này cũng tương tự có một tai hại. Bạt kiếm thức quá nhanh, quá mạnh, mỗi lần sử dụng bạt kiếm thức, đối sở thanh vân cánh tay phải đều là một loại qua phụ tải trùng kích. Sử dụng bạt kiếm thức sau hơn 1 giờ trong, sở thanh vân cánh tay phải đều có thể ở vào một loại đau đớn kịch liệt trong Sở dĩ, một chiêu này, cũng chỉ có thể coi như hắn một cái bài, mà không có thể bình thường sử dụng. Trừ phi, Sở Thanh Vân có thể tìm được, cường hóa thân thể hắn, hoặc người cánh tay phải cách làm. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com chương 12, rước dâu lôi, 5 ngày thời gian, nháy mắt rồi biến mất. Cái này 5 ngày, Sở Thanh Vân tiêu hao một ít hạ phẩm nguyên thạch, củng cố một cái tu vi. Kiểm kê theo triệu làm được đến bao vây lúc, Sở Thanh Vân còn được một cái không nhỏ kinh hỷ trong cái bọc kia, trừ hơn 200 khối hạ phẩm nguyên thạch ở ngoài, vẫn còn có 3 khối trung phẩm nguyên thạch. Trung phẩm nguyên thạch, ánh sáng màu có màu trắng, ẩn chứa nguyên lực, so hạ phẩm nguyên thạch tinh thuần không chỉ gấp 10 lần. Một khối trung phẩm nguyên thạch giá trị thì tương đương với 100 khối hạ phẩm nguyên thạch. Nguyên thạch khoáng mạch tuy là bãi bỏ, sản xuất cũng chỉ là rất ít hạ phẩm nguyên thạch. Thế nhưng nửa cần cối khu vực khai thác mỏ cũng là có chút tinh quý tồn tại. Rất nhanh Đến triệu nhất thủy muốn tới sở gia thôn rước dâu thời gian. Ngày nay, sở gia thôn trong, cùng sở đàm ra quan hệ họ hàng mang cố nhân, đều là vui sướng. Dù sao, trong nhà có thể có người gả cho triệu gia bảo bảo chủ nhi tử, đối với bọn họ mà nói, cũng là nhất kiện giá trị được khoe khoang sự tình. Mà sở tiểu thúy phụ mẫu, càng là từ trước hai ngày liền bắt đầu bận việc. Chỉ huy người, ở nhà phi hùng quải thải, trang sức rất là vui mừng. Bọn họ càng là mời cơ hồ toàn bộ sở gia thôn người. Cần phải đem trận này rước dâu, làm được vô cùng náo nhiệt. Triệu gia bảo rước dâu đội ngũ, ở nhanh đến buổi trưa thời điểm, một đường diễn tấu sáo và trống, đến sở gia thôn. Một người cầm đầu mặc đại hồng y bào, cưỡi con ngựa cao to, tướng mạo có chút anh tuấn. Hắn, chính là triệu gia bảo bảo chủ nhi tử, cũng là hôm nay chú dễ, triệu nhất thủy. Triệu nhất thủy phía sau, còn có mười mấy người tuổi trẻ cưỡi ngựa đi theo. Bọn họ từng cái, đều là mắt lộ ra tinh quang, hơi thở dài lâu. Vừa nhìn liền biết không là người bình thường. Triệu Phi Long đợi lát nữa rước râu đánh lôi đài thì nhìn ngươi. Triệu Nhất Thủy hơi nghiêng đầu, đối sau lưng một người nói ra. Người nọ cười ha ha một tiếng, vỗ ngực bảo đảm nói, Nhất Thủy đại ca yên tâm, Sở ra thôn trẻ tuổi, cũng liền cái kia ma quỷ sở mãnh lợi hại một chút, xa cách ta còn thực sự không có để vào mắt qua. Lại nói, liền coi như ta thua, còn có Hoàng ca đây, Nhất Thủy đại ca, ngươi liền thanh thản ổn định chờ Ô mỹ nhân về đi. Triệu Nhất Thủy gật đầu, bỗng nhiên lại hơi xúc động, có Triệu Hoàng cho người áp trận, ta tự nhiên là yên tâm, đáng tiếc, vốn là còn Triệu Lam, tên kia, vậy mà chết ở nguyên thạch khoáng mạch. Triệu Gia Bảo, trẻ tuổi lúc đầu có ba đại cao thủ, Triệu Nhất Thủy, Triệu Hoàng, Triệu Lam, ba người đều là tứ cấp võ giả. Bên kia, một người đầu chóc nam tử trẻ tuổi hư nhẹ một tiếng, nói ra, hư, Triệu Lam tên ngu xuẩn kia, đã sớm cho hắn đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng tại nguyên thạch khoáng mạch làm những chuyện hư hỏng kia Thường tại đi bờ sông, sao có thể không ướt dày, tên kia nhất định là đá trúng thiết bản. Triệu nhất thủy lắc đầu, khí sắc bỗng nhiên biến được có chút nghiêm túc, nói ra, lần này tối trọng yếu xem, đều chứa quên. Dước dâu là một mặt, quan trọng hơn là, bày ra ta triệu ra bảo huy Nghiêm để cho sở ra thôn minh bạch, vùng này, đến tột cùng là ai nói tính. Dước dâu đội ngũ rất nhanh bị tiếp vào thôn, mà xem như mỗi lần rước dâu tối trọng yếu hạng mục, lôi đài, cũng là đã sớm đáp vốt tốt. Triệu lão ca, các ngươi rốt cục đến, Sở Mỗ xin đợi đã lâu a. Rước dâu đội ngũ đi tới sau, Sở Đàm cười ha ha lấy nghênh đón. Triệu gia bảo bảo chủ Triệu Chí Kiên quyết, đương nhiên sẽ không đích thân đi Sở gia thôn. Sở dĩ, cái này rước dâu trong đội ngũ, chủ sự trưởng bối, là Triệu Chí Kiên quyết bảo đệ, cũng chính là Triệu Nhất Thủy thúc thúc, Triệu Chí Mặc. Triệu Chí Mặc ngồi trên lưng ngựa, cũng là không chút nào xuống ngựa ý tứ. Hắn đối với ngựa xuống Sở Đàm chắp tay một cái. Nói ra, sở huynh, dẫn đường đi. Sở đàm mặt tươi cười, nhất thời nụ cười cứng ở trên mặt, lộ vẻ được đặc biệt xấu hổ. Dẫn đường, triệu chí mặc, triệu nhất thủy bọn họ ngồi trên lưng ngựa, sở đàm hắn ở phía trước dẫn đường, vậy hắn cái này cha vợ, chẳng phải như là dẫn ngựa một dạng. Trong lúc nhất thời, sở đàm là đi cũng không được, không đi cũng không được. Cũng may, lúc này, chung quanh có người đi ra giải vây. Triệu ra bảo người, muốn kết hôn đi chúng ta sở ra thôn cô nương. Trước muốn đánh bại chúng ta sở ra thôn tiểu tử lại nói. Đúng vậy, nếu như đánh không thắng cái này rước dâu lôi, hôm nay đừng nghĩ lấy đi tân nương tử. Người chung quanh đều là đi theo cười đùa lấy ồn ào. Sở đàm dường như cũng là tìm được cái bậc thang, nở nụ cười, nói ra, đúng đúng đúng, đánh trước lôi, đánh trước rước dâu lôi. Lúc này, triệu gia bảo người, mỗi một người đều là lộ ra quỷ bí nụ cười. Rước dâu lôi, lúc này mới là bọn hắn hôm nay tới, nhất chuyện trọng yếu. Được. Rước dâu lôi liền rước dâu lôi, Sở huynh, ngươi là chủ nhà, ngươi nói tính. Triệu Phi Long, ngươi phải đi cùng Sở gia thôn các huynh đệ vui đùa một chút đi, ghi nhớ kỹ, khác xảy ra án mạng, đừng có tổn thương hòa khí. Triệu Chí mặc ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, vẫn cố ý đang cùng khí hai chữ phía trên, nặng thêm khẩu âm. Triệu Phi Long cũng không xuống ngựa, ở trên lưng ngựa nhảy lên một cái, vững vàng rơi xuống trên lôi đài. Sở gia thôn người, ai muốn lên lôi đài, các ngươi yên tâm. Ta Triệu Phi Long nhất định sẽ lưu các ngươi một cái mạng nhỏ. Triệu Phi Long đứng ở trên lôi đài, khí sắc càn dỡ đắc ý hô. Triệu gia bảo mọi người, từng cái ngồi trên lưng ngựa đều là cười gật đầu. Triệu Phi Long sở tác sở vi, thật là rất phù hợp bọn họ chuyến này đến xem, rất khiến người ta thỏa mãn. Mà về xem sở ra thôn người, từng cái khí sắc chỉ là có chút xấu xí. Ai cũng biết, cái này cái gọi là rước dâu lôi, chính là giữa những người tuổi trẻ đùa dỡn đồ đạc, chỉ do ngu nhạc hạng mục. Thế nhưng triệu gia bảo ý tứ này Tựa hồ là muốn chơi thật a Mà kẹp ở giữa Khó xử nhất khó chịu Không ai bằng sở đàm Triệu gia bảo Hắn đắc tội không nổi Vạn nhất đắc tội Sau đó gả con gái đi qua Chẳng phải là muốn thủ kỳ thị Sở gia thôn Là hắn luôn luôn sinh hoạt địa phương Cũng là không thể chậm trễ Khủ Sở nghĩ Người đi lên cùng triệu gia bảo Người chơi chơi đi Sở đàm đối bên cạnh Một người trẻ tuổi nói ra Người trẻ tuổi kia Kêu sở nghĩ là Sở Tiểu Thúy Đường huynh, tuy là thức tỉnh võ hồn có 2 năm, nhưng thiên phú tư chất rất kém cỏi, vẫn không có đột phá, chỉ là nhất cấp võ giả. Được, nhị thúc, ta phải đi cùng Triệu gia bảo huynh đệ so một chút. Sở Nghĩ cười, lên lôi đài, Phi Long huynh, sau đó chúng ta chính là người một nhà, xem ở ta Đường muội phân thượng, đợi lát nữa xin thỉnh nhiều hơn Lưu Tình a, ha ha. Sở Nghĩ cười, chắp tay nói ra, Triệu Phi Long xem thường liếc hắn một cái, nói ra, được. Xem ở tương lai tẩu tử trên mặt Để cho người đứng xuống lôi đài Nghe nói như thế Ở đây sở gia thôn rất nhiều người Đều là lộ ra tức giận thần sắc Triệu Phi Long Rõ ràng chính là không đem sở gia thôn để vào mắt Mà sở nghĩ Càng là biến sắc Bất quá Trên đều đi lên Muốn lui Là không có khả năng Triệu Huynh Đắc tội Hỏa hồ pháo Sở nghĩ vừa nói Về phía trước đánh ra một trường Lòng bàn tay Một đạo đỏ thấm năng lượng quán trú Hai cái hô hấp sau Đột nhiên bắn về phía Triệu Phi Long Nhất cấp võ giả, quá yếu Triệu Phi Long lắc đầu Liền võ hồn lực lượng cũng không có sử dụng Trực tiếp dùng nguyên lực bao vây bàn tay Tiếp được sở nghĩ hồn kỹ, hỏa hồ pháo Âm, um, Triệu Phi Long dùng sức bóp một cái Đem hỏa hồ pháo cầm được nổ lên Nhưng không có đối với hắn tạo thành một điểm thương tổn Triệu Huynh lợi hại Tại Hà hạ cam bái hạ phong Sở nghĩ nói xong, muốn đi xuống Bất quá, Triệu Phi Long trong mắt Cũng là thoáng qua một chút nhanh trải qua Cứ như vậy nhận thua, dường như quá chưa hết hứng đi. Chuyện được thực hiện bởi o, -O chương 13, Càn Dỡ Triệu Phi Long. Sở nghĩ khi sắc, đột nhiên trở nên rất khó coi. Bất quá, hắn vẫn không có phản ứng qua đây. Có tam cấp thực lực Triệu Phi Long, liền đột nhiên vào tới trước người hắn. Yên tâm, nói để cho người đứng xuống, liền nhất định khiến người đứng xuống. Ăn một quyền của ta, Triệu Phi Long cười gần, một quyền trọng trọng đánh vào sở nghĩ trên bụng. Đem hắn đánh được cuộn mình ở trên lôi đài. Sau đó, càng là dùng sức ở trên mặt đạp một cước, một cước đem hắn đá được trượt đến bên lôi đài. Dễ dàng giải quyết sở nghĩ, Triệu Phi Long cười được càng thêm đắc ý. Tiểu tử, đi xuống đi, sở ra thôn trẻ tuổi, chẳng lẽ đều là phế vật sao? Còn là nói đều là rùa đen rút đầu, không dám lên đến. Triệu Phi Long đứng ở trên lôi đài, đắc ý la lớn. Sở nghĩ xuống lôi đài, oán hận chừng sở đàm một cái, xoay người về nhà. Bị người ở trên lôi đài, ngay trước người cả thôn mặt, ở trên mặt đạp một khước, lần này mất mặt, thế nhưng ném đại. Mà hết thảy này nguyên nhân, chính là sở đàm. Nếu như sở đàm không nói lời nào, hắn mới sẽ không lên đi chiêu chọc triệu phi Long đây. Khủ, triệu huynh, vị này bay long hiền chất, có phải hay không quá phận một điểm. Sở đàm đứng ở triệu trí mặt bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Cái kia phó kinh sợ giảng, để cho sở ra thôn người, trong lòng cảm giác càng thêm biệt khuất. Quá phận, không có việc gì, bất quá là người tuổi trẻ đùa dẫn thôi, không sao, bất quá, chẳng lẽ các người sở gia thôn, thật sự không người sao. Triệu trí mặc lời vừa nói ra, ở đây người ở đâu vẫn không rõ. Bọn họ này rõ ràng chính là, mượn rước dâu đánh lôi đài cơ hội, đến diễu võ dương oai. Rất nhanh, sở gia thôn có một người không kiềm chế được, lên lôi đài. Đó là sở bình, sở bình là tam giai võ giả, nhất định có thể đủ đánh bại triệu phi long. Sở Bình đại ca thế nhưng thức tỉnh võ hồn 5 năm, năm, Triệu Phi Long, khẳng định không phải là đối thủ. Sở gia thôn mọi người, đều là tràn đầy chờ mong nhìn đi lên người. Sở gia thôn Sở Bình, xin chỉ dạy. Sở Bình lên lôi đài, chắp tay nói ra. Sở Bình, ta nghe nói qua ngươi, ngươi ngay cả sở liệt đều đánh không lại, không phải đối thủ của ta. Lần này, ngươi được hoành xuống. Triệu Phi Long khẽ cười một tiếng, nói ra. Cồm vọng Sở Bình nhất thời giận dữ, mãnh phát hướng Triệu Phi Long. Hai người trong nháy mắt đánh nhau. Đáng tiếc, hơn 10 chiều sau, Sở Bình bị Triệu Phi Long nắm lấy cơ hội, một quyền đánh vào ngực, thua trận. Đánh bại Sở Bình sau, Triệu Phi Long càng là được thế không tha người, nhân cơ hội đạp gãy Sở Bình hai cái xương sườn một cước đem hắn đạp được bay xuống lôi đài. Tuy là đều là tam cấp võ giả, nhưng Triệu Phi Long lại đã sớm là tam cấp đỉnh phong, kém một bước là có thể đột phá từ cấp cái loại này. Sở Bình cùng hắn chênh lệch, còn không tiểu, lại bại một người. Hơn nửa bại phải trả là tam cấp võ giả, sở gia thôn rất nhiều người, đều là rơi vào trầm mặt. Trên lôi đài, Triệu Phi Long lắc đầu thở dài, sở gia thôn, không được a Nghe hắn chào phúng, sở gia thôn người hận không được kéo hắn xuống đánh cho một trận. Thế nhưng, bọn họ đều hiểu, là không có khả năng. Triệu gia bảo thực lực, còn chưa phải là sở gia thôn có thể so sánh. Mau nhìn, thôn trưởng đến. Không chỉ thôn trưởng, còn có hộ vệ đội mấy cái đội trưởng, đều đến. Đó là sở nghiếm nguyên, nghe nói sở Nghiễm nguyên luôn luôn theo thôn trưởng tu luyện, lần này có cơ hội. Thấy thôn trưởng bọn họ đến, sở ra thôn người, lại có hy vọng mới. Thôn trưởng đến, triệu trí mặc bọn họ, tự nhiên là không dám nữa làm dáng, mỗi một người đều là đàng hoàng xuống ngựa, cung kính chắp tay một cái. Dù sao, coi như là triệu gia bảo, cũng không dám tự ý đắc tội một cái cửu cấp võ giả. Sở thôn trưởng, vẫn là càng già càng dẻo dai à. Triệu trí mặc vừa cười vừa nói. Thôn trưởng liếc hắn một cái, nói ra, lão a không được, liền các người những thằng quát con này hoa, cũng dám đến ta sở ra thôn diễu võ dương oai. Triệu trí mặc trong lòng căng thẳng, nhanh lên bồi vừa cười vừa nói, đâu có đâu có, đều là tiểu bối chơi đùa mà thôi. Sở đàm, triệu trí mặc hắn không để vào mắt, sở ra thôn thôn trưởng, hắn có thể không dám thờ ơ. Được, chơi đùa, sở Nghiễm nguyên, người đi lên, cùng triệu ra bảo người, vui đùa một chút đi thôn trưởng đối sau lưng một người, nói ra, người nọ gật đầu, không nói thêm gì, yên lặng lên lôi đài. Người tựu là sở gia thôn trẻ tuổi lợi hại nhất, nhìn qua cũng không cái gì đó, tính, mau đánh bại ngươi đi, cùng một đám phế vật võ đài, cũng là không có ý nghĩa. Thấy Sở Nghiễm Nguyên lên đài, Triệu Phi Long cười lạnh nói: "Như vậy, xin mời Triệu huynh chỉ giáo nhiều hơn." Sở Nghiễm Nguyên mặt không chút thay đổi, trầm tĩnh nói ra: "Vậy mà không có bị làm tức giận, Triệu Phi Long trong mắt Lộ ra một chút vô cùng kinh ngạc. Nhìn trên lôi đài trầm tĩnh sở nghiếm nguyên, dưới lôi đài triệu trí mà cũng là gật đầu, nói ra tiểu bối này, là một nhân tài. Thôn trưởng xe xe dâu mép, cũng là cười. Đối sở nghiếm nguyên, hắn cho tới nay, cũng là phi thường hài lòng, thường xuyên mang theo trên người, tự mình chỉ bảo. Trên lôi đài, hai người bắt đầu giao thủ. Sở Nghiễm nguyên võ hồn, là nhất dai võ hồn, xuyên sơn giáp. Mà hắn hồn kỹ, cũng là nghiêng về phòng ngự hồn kỹ. Sở dĩ Hai người chiến đấu, nhìn qua chính là Triệu Phi Long đang không ngừng điên cuồng tấn công, mà Sở Nghiễm Nguyên chỉ là trầm tĩnh phòng ngự, tình cờ xuất thủ công kích. Nhưng mà, Sở Nhiếm Nguyên thực lực, đúng là vẫn còn so Triệu Phi Long yếu một bậc. Thủ hơn 50 chiêu sau, hắn chậm rãi rơi vào hạ phong. 100 chiêu sau, hắn phòng ngự dần dần sụp đổ. Cuối cùng, bị Triệu Phi Long tìm được cơ hội, một quyền đánh trên bờ vai, bị đánh xuống lôi đài. Sở Nghiễm Nguyên vẫn là bại. Sở ra thôn tất cả mọi người, đều rơi vào trong trầm mặt. Ngay cả thôn trưởng cùng hộ vệ đội mấy cái đội trưởng, đều là khí sắc trở nên khó coi. Sở ra thôn không người sao, đi lên tất cả đều là phế vật, triệu phi lòng đứng ở trên lôi đài, cười lạnh nói. Lần bại ba người, trong còn bao gồm rất được xem trọng sở nghiếm nguyên, điều này làm cho hắn lòng tự tin, vô hạn bành trướng. Sở ra thôn người, đều là không lời chống đỡ, chỉ có thể cúi đầu trầm mặt, tùy ý triệu ra bảo người diễu võ dương oai. Võ giả thế giới, chính chỗ này sao tàn khốc, tất cả, bằng thực lực nói. Nếu như sở gia thôn trẻ tuổi có cao thủ, đi lên đem Triệu Phi Long chân cắt đứt, Triệu gia bảo người, cũng không thể nói cái gì. Thế nhưng, bọn họ không có, sở dĩ, cũng chỉ có thể nuốt giận. Triệu Phi Long, người đắc ý cái gì? Bất quá là ít tam cấp võ giả, Triệu Nhất Thủy cùng Triệu Hoàng, cũng đều không có xuất thủ đây. Triệu Chí mặc lúc này cô ý phụng Phịu dăn dậy Triệu Phi Long một câu. Bất quá... Trên mặt hắn cùng trong mắt, tất cả đều là tiếu ý, nơi nào có cái gì răn dậy ý tứ. Chính là vì cường điệu một cái, bọn họ triệu ra bảo suốt chiến, bất quá là một cái tam cấp võ giả, còn có hai cái tứ cấp võ giả không có xuất thủ đây. Nhất thời, sở ra thôn từ trên xuống dưới, đều là tràn ngập một loại thật sâu cảm giác vô lực. Hai thôn trẻ tuổi thực lực, chênh lệch thật sự là quá lớn a Khổ, lôi đài liền đến nơi này đi, Xuân Lan, đi đem tiểu thúy kêu lên, đón dâu đi, đón dâu đi. Sở đàm lúc này đứng ra nói ra, có sở gia thôn thôn trưởng tại đây, triệu trí mặc cũng không tiện sẽ tìm cha, hơn nữa lần này xem cũng đạt đến, vì vậy hắn cũng liền vật đầu, đón dâu đi, để cho người gia nữ nhi mau ra đây. Sở đàm cúi đầu khom lưng ứng với, vào nhà chuẩn bị. Một màn này, xem được chung quanh sở gia thôn người, lại là bị đè nén không thôi. Người khác rước dâu, đều là nhà gái cho nhà trai tìm phiền toái, nhưng bây giờ là phản qua đây, như là sở đàm nhà bọn họ cấp lại một dạng. Bất quả, đây cũng là không có cách làm sự tình, ai bảo thực lực bọn hắn không bằng người đây. Rất nhanh, chìa vào khăn đội đầu của cô dâu sở tiểu thúy đi liền đi ra. Trước tất cả, nàng tự nhiên là đều thấy ở trong mắt. Bất quá nàng cũng là không có một điểm xanh khí, ngược lại trong lòng vẫn thật cao hứng. Ngược lại gả ra ngoài, nàng chính là triệu gia bảo người. Thấy sở tiểu thúy đi tới, sở thanh vân cũng là từ trong đám người vây quanh đi. Sở tiểu thúy, người rốt cục bỏ ra được à? Chuyện được thực hiện bởi o book a -O 14, vậy một chiêu. Nghe cái này có chút thanh âm quen thuộc, hồng cái đầu hạ, sở tiểu thúy biến sắc. Bất quá, lập tức nàng lại cười nhạo một tiếng. Sở thanh vân liền võ hồn cũng không có, đi ra thì phải làm thế nào đây, còn chưa phải là tự rước nhục. Sở thanh vân, hắn đi ra làm gì? Người quên, ngày đó bọn họ từ hôn thời điểm, sở thanh vân thế nhưng tuyên bố, nói muốn sở tiểu thúy cái này thân đón phải không? Ha! Ta ngược lại thật ra hy vọng sở Thanh Vân hung hăng giáo huấn triệu ra bảo người. Đáng tiếc, hắn không có thực lực kia. Người chung quanh, đều là nghị luận âm ý. Sở Tiểu Thúy, chứa quên người ngày đó nói. Sở Thanh Vân liếc sở Tiểu Thúy một cái, xoay người đi lên lôi đài. Thanh Vân, người làm cái gì? Đừng làm rộn, mau xuống. Thôn trưởng bên cạnh, sở hoa mặt sốt ruột, đối sở Thanh Vân hô. Nếu như là một dạng thời điểm rước dâu, người thường cũng có thể đi lên tùy ý vui đùa một chút. Thế nhưng lần này Triệu gia bảo người rõ ràng chính là đến khiêu khích, hơn nửa triệu phi long hành động vô cùng ác độc, sở thanh vân đi lên, tuyệt đối là không chết cũng tàn phế. Hoa thúc, yên tâm đi, ta biết ta đang làm gì. Sở thanh vân đối sở hoa cười cười, nói ra, người tựu là sở thanh vân, cái kia liền võ hồn cũng không có phế vật. Trên lôi đài, triệu phi long cười nhạt hỏi, trên mặt, càng là treo đầy nanh trải qua nụ cười. Sở thanh vân khí sắc đạm nhiên, không để ý tới hắn. Ít tam cấp võ giả. Sở thanh vân căn bản không để hắn vào trong mắt, hắn hôm nay mục tiêu chỉ có một, đó chính là triệu nhất thủy. Làm bộ làm tịch tiểu tử, ngươi thấy, ta mấy chiêu lộng tàn ngươi thích hợp. Đối mặt một người bình thường, triệu phi long trên mặt, tràn ngập hài hước, muốn đùa dỡn sở thanh vân một phen, về tâm lý, để cho hắn sụp đổ. Đáng tiếc, đối với hắn biểu diễn, sở thanh vân căn bản là làm như không thấy. Đáng chết tiểu tạp vái, chúc mừng ngươi, thành công làm tức giận ta. Ta quyết định. Một chiêu, một chiêu lộng tàn ngươi. Triệu phi Long tam cấp võ giả khí thức đột nhiên bạo phát, trên hai tay nguyên lực lập lòe, một quyền hung hăng đập về phía sở thanh vân ngực. Tam cấp võ giả toàn lực một quyền, đủ để đem một người bình thường đánh chết. Dưới lôi đài người, mỗi một người đều là níu tâm. Mà thôn trưởng cùng sở hoa bọn họ, càng là siết chặt nắm đấm, trong mắt, tràn ngập tức giận. Triệu phi lòng lần này, thật sự là quá phận, bất quá, đối mặt cái này khí thế hung hăng một quyền, sở thanh vân cũng là cười ngươi đã muốn một chiêu, vậy một chiêu tốt." Sở Thanh Vân khẽ cười một tiếng, hơi nghiêng người, tinh diệu tránh thoát Triệu Phi Long một quyền. Sau đó, hắn ngón trỏ ngón giữa khép lại, lấy chỉ đại kiếm, đột nhiên đâm về phía Triệu Phi Long phía sau. Hai ngón tay đâm trúng Triệu Phi Long phía sau trong nháy mắt, mạnh mẽ nguyên lực, như kiếm mang vậy theo đầu ngón tay bạo phát, phốc nhất thanh âm hưởng, đem Triệu Phi Long ngực đánh xuyên qua. Tại sao có thể như vậy? Triệu Phi Long vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn mình trước ngực bị huyết ướt xuống y phục. Ban nãy, hắn rõ ràng đã dùng nguyên lực phòng ngự. Thế nhưng Sở Thanh Vân mạnh mẽ nhất chỉ trong nháy mắt đem hắn nguyên lực phòng ngự xé rách, liền xương ngực đều bị xé rách. "Ngươi, khái khai khai khái." Triệu Phi Long muốn chất vấn, thế nhưng phổi bị trọng thương hắn, chỉ có thể nửa quỳ ở trên lôi đài, kịch liệt ho ra máu, nói không nên lời một câu nói. Mới vừa rồi còn ở giễu võ dương oai Triệu Phi Long, trong nháy mắt trọng thương, nhếch nhác quỳ gối Sở Thanh Vân phía trước, Một chiều đánh bại ngươi, hiện tại, ngươi có thể xuống. Hưm, sẽ dùng người thích nhất phương thức, bay xuống đi đi. Sở Thanh Vân đi tới trước mặt hắn, một cước đá vào triệu phi long trên mặt, đem hắn đạp xuống, rơi xuống triệu gia bảo trước mặt mọi người. Triệu gia bảo người, mỗi một người đều là sắc mặt khó coi. Thế nhưng, là bọn hắn khiêu khích trước đây, sở dĩ, lúc này bọn họ cũng không có thể nói cái gì. Hơn nữa sở Thanh Vân thật là lưu thủ, nếu như hắn điểm là triệu phi long bên trái, như vậy. Bị bắn thùng, thì không phải là hắn phổi, mà là trái tim Phổi thụ thương, còn có thể dựa vào nguyên lực chậm rãi tầm bổ khôi phục Trái tim nếu như bị thương, có lẽ tại chỗ sẽ chết Thắng, vậy mà, thắng, tốt, tốt lợi hại, tùy ý nhất chỉ đánh bại triệu phi long Sở thanh vân hắn, không phải là không có võ hồn sao Làm sao lợi hại như vậy, sở ra thôn người, mỗi một người đều là ngây tại chỗ Bọn họ nghĩ đến vô số loại khả năng, cũng là chẳng ai nghĩ tới Cuối cùng thắng, lại là sở Thanh Vân, hơn nữa thắng được thoải mái như vậy. Ta cũng biết, 15 tuổi võ đầu cửu trọng, tuyệt đối không phải người bình thường. Thanh Vân, thắng thật tốt, thắng thật tốt, sở Thanh Vân, làm trông rất đẹp, đánh được quá thoải mái. Thanh Vân, Thanh Vân, Thanh Vân, bị đè nén hồi lâu sở ra thôn mọi người, đều là kích động quát to lên. Thua liền ba trận, bị triệu phi long từ đầu tới đuôi khiêu khích, hiện tại, bọn họ rốt cục xoay người, rốt cục hãnh diện một bà Tiểu tử này, có thực lực như vậy, cũng không nói cho ta biết, rõ là thích ăn đòn, ha ha. Sở hoa trên mặt, cũng là tràn ngập kích động. 15 tuổi, thức tỉnh võ hồn một tháng không tới liền tu luyện tới tam cấp võ giả, vẫn một chiêu đánh bại triệu phi long. Sở gia thôn, ra một không được thiên tài A, triệu trí mặc mặt biến sắc được có chút u ám, tự lầm bẩm Chuyện gì xảy ra, thế nào còn không có kết thúc, làm sao bọn họ đều ở đây kêu sở thanh vân tên. Không cái đầu hạ. Sở tiểu thúy rất nghi hoặc, nhìn không thấy bên ngoài phát sinh cái gì. Đáng ghét, đến là chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, sở tiểu thúy vẫn là không có nhịn xuống, dâng lên khăn voan, nhìn về phía lôi đài. Làm sao có thể, nàng vừa vặn thấy, triệu phi lòng bị một cước đạp xuống lôi đài cảnh tượng. Tại sao có thể như vậy, sở thanh vân hắn, không phải là không có võ hồn sao? Sở tiểu thúy quả thực không thể tin được bản thân con mắt. Thế nhưng, trên lôi đài ngang nhiên mà đứng thiếu niên. Nhưng lại vô tình nói cho nàng biết, những thứ này, đều là thật. Sở thanh vân hắn, không phải phế vật, ngay sở gia thôn người hoan hô không lúc ngừng sau, thanh niên đầu chọc triệu hoàng, mặt âm trầm đi lên lôi đài, sau lưng của hắn, còn đeo một cây dài hơn hai thước tinh thiết trường côn. Sở gia thôn nhãi con, người ép ta xuất thủ, chỉ có thể coi là người xui xẻo. Ta triệu hoàng xuất thủ, vô luận là ai, cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, dùng ra ngươi một chiêu mạnh nhất đi, bằng không, ngươi liền không có cơ hội. Dưới lôi đài tiếng hoan hô, dần dần chìm xuống, triệu hoàng là triệu gia bảo trẻ tuổi nổi danh cao thủ, chẳng những là có tứ cấp thực lực võ giả, hơn nữa một cây côn làm bằng tinh thiết dùng cực thuần thục. Ngay cả một đời trước mấy người, cũng không dám cùng tranh tài. Một chiêu kia, không phải chuẩn bị cho ngươi, sở thanh vân liếc hắn một cái, thân sắc đảm nhiên nói ra. Nhất thời, dưới lôi đài, tất cả mọi người khí sắc đều là biến rất ngoạn mục, sở thanh vân lời này, thật sự là quá kiêu ngạo một điểm. Thế nhưng Sở ra thôn người, quả thực cảm giác rất thoải mái, thật rất thoải mái. Triệu Hoàng con mắt trong nháy mắt đứng lên, "Tiểu tử, hôm nay ta muốn là không đem ngươi đánh cho tàn phế, ta liền theo hạ ngươi." Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 15: Kiếm thế. "Tiểu tử, hôm nay ta muốn là không đem ngươi đánh cho tàn phế, ta liền theo hạ ngươi." Triệu Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, hai bước nhảy đến Sở Thanh Vân trước người, hai tay nắm chặt trường côn, dùng sức đập xuống. Đến tốt lắm, Xuân Phong Hóa Vũ, Sở Thanh Vân hai mắt tỏa sáng, trường kiếm ra khỏi vỏ, thì triển ra cuồng phong thất kiếm đệ nhất kiếm, lấy nhu thắng cương, đón lấy Triệu Hoàng cái này cương mãnh một kiếm. Sở Thanh Vân là tam cấp võ giả, Triệu Hoàng là tứ cấp võ giả. Lại thêm, hai người kiếm pháp cùng côn pháp đều là rất mạnh, sở dĩ trận chiến này đánh được đặc biệt ngoạn mục. Kiếm quang côn ảnh giao thoa, ở trên lôi đài cày ra từng đường vết tích. Ngay cả thôn trưởng, Sở Hoa cùng Chí mặc bọn họ Đều là mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu Hoàn toàn bị hấp dẫn Giống như Triệu Phi Long như vậy Chỉ là lấy man lực biên cuồng tấn công Căn bản là vào không chân chính cường giả con mắt Mà sở Thanh Vân cùng Triệu Hoàng như vậy Mới là chân chính cao thủ Chân chính võ giả Đây là cuồng phong thất kiếm Không nghĩ tới, ngắn ngủi một tháng Thanh Vân là có thể luyện đến trình độ như vậy Thôn trưởng Ý cười đầy mặt Không nhịn được liên tiếp gật đầu Cho tới nay Sở Thanh Vân không có võ hồn, cũng làm cho hắn cảm giác đặc biệt tiếc nuối. Hiện tại, rốt cục giải quyết cái này nhất tâm bệnh. Sở Thanh Vân hắn không phải là không có võ hồn, chỉ là thức tỉnh tương đối chậm A. Trên lôi đài, hai người đấu vài chục phút, cũng là chưa phân thắng bại, nhìn không ra ai mạnh ai yếu. Triệu Hoàng, Ma Kỳ không sai biệt lắm, ta để cho ngươi nhìn một chút, ta gần nhất đối với kiếm pháp lĩnh ngộ. Sở Thanh Vân một kiếm đẩy ra Triệu Hoàng Trường Côn, vừa cười vừa nói. Triệu hoàng cao mày, nếu là người bình thường, đối với hắn nói như vậy, hắn nhất định sẽ cười nhạt, thậm chí một gậy đập tới. Thế nhưng, vài chục phút giao thủ, hắn đã phát hiện, sở thanh vân kiếm pháp, không kém chút nào hắn côn pháp, sở dĩ, đối mặt lời này, hắn không có chút nào có dũng khí sơ suất Thấy được, cuồng phong thất kiếm, tứ quý kiếm ca, sở thanh vân khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt xuất thủ. Đinh đinh đinh lại là một trận giao thủ, dưới lôi đài, rất nhiều người đều là lắc đầu, không nhịn được cô. Cái gì tứ quý kiếm ca, không phải là trước mấy chiêu. Cù dọa người thôi, vẫn là ban nãy bộ kia kiếm thuật. Bất quá, trên lôi đài triệu hoàng, lúc này lại là có loại thổ huyết cảm giác. Kiếm chiêu vẫn là trước mấy chiêu, thế nhưng, hắn phát hiện, sở thanh vân hiện tại kiếm chiêu, so với ban nãy, như là sống qua đến một dạng. Khi thì ấm áp mềm nhẹ, khi thì lạnh thấu xương mạnh mẽ, khiến người ta khó lòng phòng bị. Hơn nữa không biết vì sao, triệu hoàng cảm giác, tại đây liên tiếp biến hóa trong. Sở thanh vân kiếm triệu uy lực, cũng là càng lúc càng lớn. Ngay từ đầu hắn còn có thể ung dung ứng đối, thế nhưng đánh một lúc sau, hắn cũng cảm giác, mỗi lần đều có thể dụng hết toàn lực, mới có thể ngăn ở lơ lửng không định trường kiếm. Đó là, kiếm thế, trước cùng triệu phi long nhất chỉ, ta còn tưởng rằng nhìn lầm, không nghĩ tới, thanh vân hắn, vậy mà thật lĩnh ngộ được kiếm thế. Dưới lôi đài, sở ra thôn thôn trưởng trong mắt, tràn ngập vẻ kích động. Kiếm thế, thanh vân hắn, thật lĩnh ngộ kiếm thế. Quá tốt, kiếm thế ngưng tụ tới đỉnh phong, là có thể ngưng tụ ra kiếm khí, vậy coi như thật không được. Bên cạnh sở hoa, càng là cao hứng vạn phần, kích động siết chặt nắm đấm. Hừ, kiếm khí, võ sư Cường giả, ngưng tụ ra kiếm khí đều là lông phượng và xứng lân, hắn có thể ngưng tụ ra kiếm khí. Một bên, triệu chí mặc hừ lạnh một tiếng nói ra. Võ sư ngưng tụ kiếm khí, là lông phượng và xứng lân, võ giả lĩnh mộ ra kiếm thế, chẳng lẽ rất nhiều sao? Sở hoa cười nhạt không lưu tình chút nào đánh trả. Nhà mình cháu trai thực lực cường đại, hắn cái này làm thúc thúc, nói đều nhiều hơn vài phần khí. Triệu Chí mặc trầm mặc, võ giả thời kỳ là có thể lĩnh ngộ ra kiếm thế, đây tuyệt đối là thiên tài kiếm đạo. Thậm chí đặt vào Thanh Sơn Thành, vậy cũng là bị các đại thế lực tranh đoạt thiên tài, hơn nữa có chút lĩnh ngộ, sau đó đột phá đến võ sư, cơ hồ không có có khó khăn gì. Tạp vô số võ giả rãnh trời chỗ khó, đối lại thiên tài này mà nói, căn bản cũng không xem như là cái gì. Sở Gia thôn, rõ là vật, vậy mà ra một tên tiểu tử như vậy. Không được, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này lớn lên. Triệu Chí Mặc trong lòng nổi lên một tia sát ý. Thế nhưng, liếc bên cạnh Sở Gia thôn thôn trưởng một cái sau, hắn có sáng suốt, đem giết ý chôn ở tâm. Đang lúc nói chuyện, trên lôi đài đã phân ra thắng bại. Lĩnh Ngộ ra kiếm thế Sở Thanh Vân, kiếm chiêu uy lực càng lúc càng lớn, cuối cùng đã chồng lên đến, Triệu Chí Mặc dùng ra võ hồn đều gánh không được trình độ. Cuối cùng một kiếm, cút xuống đi, sở hoàng, sở thanh vân hét lớn một tiếng, chém ra một kiếm. Một kiếm này, mạnh mẽ kiếm quang xé rách không khí, mang theo bén nhọn thanh âm chói tai, hung hăng nện ở triệu hoàng trường côn phía trên. Âm, um, võ giả chuyên dụng tinh cương trường côn, vậy mà không nhịn được, từ trung gian ngăn ra. Mà triệu hoàng tức thì bị chém bay lên, trọng trọng té rớt đến dưới lôi đài. Lại thắng, thanh vân, thanh vân quá tuyệt, đáng đánh, ha ha, ban nãy ai nói thua lúc này Thanh Vân họ. Nửa thắng một hồi, sở ra thôn mọi người, lại là một trận hoan hô. Mà Triệu Hoàng, càng là xấu hổ không chịu nổi, trốn triệu ra bảo trong đám người, cho dù là bị người khiêu khích, kêu sở Hoàng, hắn cũng không dám nói nhiều nữa cái gì. Trận này hắn bại, hơn nữa lấy tứ cấp thực lực võ giả, bại cho một cái tam cấp võ giả. Thế nhưng, sở Hoàng hắn thua được tâm phục khẩu phục. Chính hắn cũng rất rõ ràng, sở Thanh Vân kiếm pháp tạo nghệ, xa ở trên hắn. Triệu Nhất Thủy Đến lượt ngươi, sở thanh vân đứng ở trên lôi đài, nhìn bị triệu ra bảo người như chúng tinh phủng nguyệt, vây vào giữa người, trong mắt, tràn ngập chiến ý. Một tháng này tới nay, hắn mạo hiểm đi nguyên thạch khoáng mạch, liều mạng sẽ lấy nguyên linh quả, nhịn đau khổ tu luyện bạt kiến thức. Đầy đủ mọi thứ, đều là, vào hôm nay, đánh bại triệu nhất thủy. Là ngay trước tất cả mọi người mặt, chứng nhận sở đàm sở tiểu thúy bọn họ trước đây quyết định, là bao nhiêu ngu. Là ngay trước sở hữu mặt. Để cho Sở Tiểu Thúy, cho hắn phụ mẫu, chịu nhận lỗi. Tại chỗ có người nhìn chăm chú, Triệu Nhất Thủy khẽ cười một tiếng, bỏ đi bên ngoài đỏ thấm cưới bào, từng bước một đi lên lôi đài. Luôn có một ít không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn, cho rằng đánh bại mấy cái phế vật, cũng không biết trời cao đất rộng. Sở Thanh Vân, hôm nay ta để ngươi minh bạch, cái gì gọi là thiên tài chân chính, cái gì gọi là thực lực chân chính. Triệu Nhất Thủy vừa đi, vừa phóng xuất ra bản thân tứ cấp võ giả khí tức. Hắn và Triệu Hoàng đều là tứ cấp võ giả, thế nhưng Triệu Nhất Thủy khí thức, rõ ràng so Triệu Hoàng muốn ngưng thật trầm trọng nhiều, đây chính là cấp 2 võ hồn cường đại. Võ hồn cường đại không đơn giản thể hiện ở hồn kỹ phía trên, vẫn thể hiện lấy đối một cái võ giả tổng thể đề thăng phía trên. Nhất Thủy đại ca thế nhưng cấp 2 võ hồn nhất định có thể thắng. Không sai, dám để cho Nhất Thủy đại ca tự mình xuất thủ, tiểu tử kia nhất định chết. Triệu ra bảo người. Lúc này đều là mặt tôn sùng nhìn trên lôi đài triệu nhất thủy. Theo triệu nhất thủy cấp hai võ hồn thức tỉnh thời khắc, hắn tự thành triệu gia bảo nhân vật truyện kỳ, đồng đẳng cấp, từ xưa tới nay chưa từng có ai là hắn đối thủ, càng không cần phải nói so với hắn vấn đệ nhất cấp sở thanh vân. Đối thủ là triệu nhất thủy A, thanh vân hắn không thành vấn đề đi. Yên tâm, khẳng định không thành vấn đề, chứa quên, cho đến bây giờ, thanh vân hắn còn không có dùng qua võ hồn đây. Đúng vậy, thanh vân võ hồn, cuối cùng là cái gì chứ Trái lại Sở Gia Thôn bên này, có vài người chính là không quá xác định. Dù sao, Triệu Nhất Thủy là thành danh mấy năm trẻ tuổi cường giả, mà Sở Thanh Vân mới vừa vặn bộc lộ tài năng. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com chương 16, Bại Triệu Nhất Thủy Sở Thanh Vân, hôm nay, ta để người kiến thức một chút cấp hai võ hồn lợi hại. Liệt hỏa thương, Triệu Nhất Thủy giữa hai tay hiện ra một thanh đỏ thấm trường thương, xung quanh thân thương, tình cờ có hỏa diễm tué ra. Một cổ cường hãn hơi thở nóng bỏng, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ lôi đài khu vực. Ngay cả phía dưới lôi đài người đều là bị hơi thở này chấn nhiếp, lui về phía sau mấy bước. Đây chính là hắn cấp 2 võ hồn, liệt hỏa thương. Sở Thanh Vân khí sắc cũng là trước đó chưa từng có ngưng trọng. Bình thường khí võ hồn, hắn gặp qua không ít lần, nhưng phần nhiều là liêm đao cái búa cùng phổ biến đồ đạc, như đao kiếm như vậy vũ khí đều là rất hiếm thấy. Mà cấp 2 võ hồn, lại vẫn có bản thân thuộc tính Một chiêu giải quyết ngươi, liệt diễm trảm. Triệu Nhất Thủy hét lớn một tiếng, trường thương cách không đánh xuống, một đạo một người cao hình bán nguyệt hỏa diễm theo mũi thương vẽ ra, ở trên lôi đài lưu lại một cái cháy đen vết bỏng, khí thế hung hăng đánh về phía Sở Thanh Vân. Cuồng vọng, Tam tinh đằng, đối mặt cái này hung hãn một kích, Sở Thanh Vân không dám khinh thường, trực tiếp dùng ra bản thân võ hồn. Hắn quát lạnh một tiếng, một cây dây dơ lên thật cao, sau đó như roi ra một dạng, hướng về phía liệt diễm trảm hung hăng kéo xuống. Dây bắt trói lấy trói tai kình phong, phốc một tiếng, đem liệt diễm chảm nảy toái, hóa thành rơi hỏa diễm. Thế nhưng dây bản thân cũng bị đốt được khô héo khô vàng, gãy mất một mảng lớn. Võ hồn là tam tinh đằng võ hồn, nguyên lai là nhất dai võ hồn tam tinh đằng. Sở thanh vân rốt cục dùng ra võ hồn, ở dưới lôi đài, lại là dẫn tới một hồi không nhỏ rung động. Mà sở liệt sở hưng vĩ sở sóng ba người, cũng là đột nhiên trợn tròn con mắt. Tiểu vĩ, có giống hay không? Giống như... Quá, rất giống, sở Hưng vĩ cứng nhắc gật đầu, trên lôi đài sở thanh vân, vô luận là thân hình vẫn là động tác, đều cùng ngày đó liền hạ bọn họ mặt nạ cao thủ, thật sự là rất giống. Ha ha ha, sở thanh vân, ta cao hơn người một cấp, hơn nữ hỏa khắc mộc, ta đây liệt hỏa thương, vẫn khắc chế người tam tinh đằng. Lần tỷ đấu này, người thua nhất định, triệu nhất thủy cười ha ha lấy, nắm liệt hỏa thương nhằm phía sở thanh vân, đâm ra một thương, ba đoá hỏa diễm thương hoa đồng thời đâm về sở thanh vân. Khắc chế mẹ ngươi, sở thanh vân dưới chân nhẹ một chút, né qua một thương này, khắc hai cái dây phân biệt lấy xảo quyệt góc độ, từ phía sau địa phương quật quấn quanh hướng Triệu Nhất Thủy, mà đổi thành một cái bị thiêu hủy dây, cũng là ở nguyên lực tẩm bổ xuống, khôi phục nhanh chóng. Trên lôi đài, hai người trong nháy mắt chiến làm một đoàn. Triệu Nhất Thủy cảnh giới cùng võ hồn phía trên, giữ lấy ưu thế tuyệt đối. Hắn bằng vào thực lực tuyệt đối cường hắn cùng phong phú kinh nghiệm chiến đấu, lúc nào cũng ở thời khắc mấu chốt Cắt đứt Sở Thanh Vân kiếm thế, để cho hắn không còn cách nào tích lũy ra đầy đủ lực lượng. Thế nhưng, Sở Thanh Vân đối võ hồn khống chế, cũng là vượt xa triệu nhất thủy. Bằng vào ba cái dây linh hoạt xảo diệu vận dụng, cộng thêm có kiếm thế kiếm pháp, cũng là không kém gì triệu nhất thủy. Trong lúc nhất thời, hai người vậy mà đánh được khó phân thắng bại, không ai nhường ai. 10 phút trôi qua, trên lôi đài, vẫn là đặc biệt vô cùng lo lắng. Sở Thanh Vân ba cái dây, mỗi một cái đều bị đốt gãy qua hai lần. Quần áo trên người, cũng là bị đốt cháy một mảng lớn. Mà triệu nhất thủy cũng không chịu nổi, trên lưng bị dây hung hăng quất chúng qua một lần, mỗi lần có đại động tác, trên lưng đều là như tê liệt đau đớn. Kịch đấu 15 phút, hai người nguyên lực, đều là tiêu hao rất nhiều. Thế nhưng triệu nhất thủy tứ cấp võ giả ưu thế, lúc này liền biểu hiện ra ngoài. Cứ như vậy tiêu hao từ từ, cuối cùng nguyên lực trước hao hết, nhất định là sở thanh vân. Hư hư, tiểu súc sinh, chờ người nguyên lực dùng hết, đến lúc đó. Xem lão tử làm sao bảo chế ngươi Triệu nhất thủy khí sắc u ám Lúc này, hắn đã không lại tìm cơ hội đánh bại sở thanh vân Mà là tuyển chọn liên tiếp cùng sở thanh vân cứng đối cứng Dùng hết khả năng tiêu hao hắn nguyên lực Đê tiện A Vậy mà dùng loại này cách làm Tiêu hao thanh vân nguyên lực Triệu nhất thủy, quá vô xỉ Làm như vậy, hiển nhiên là có chút thắng không anh hùng Sở ra thôn những người trẻ tuổi kia Đều là không nhịn được chửi ầm lên Mà triệu ra bảo những người đó Cũng là tự biết đối lý Không hề loại sự tình này phía trên cãi lại. Lại tiêu hao hai phút, sở thanh vân nguyên lực, đã sắp muốn không nhịn được. Hắn bỗng nhiên mạnh mẽ lùi mấy bước, thu hồi võ hồn, kiếm, cũng là thu hồi trong vỏ kiếm. Liền võ hồn cũng không cần, muốn nhận thua, không dễ dàng như vậy. Triệu Nhất Thủy cho rằng sở thanh vân muốn nhận thua, nắm chặt liệt hỏa thương, vọt mạnh về phía trước, muốn giáo huấn sở thanh vân một phen. Sở thanh vân trên mặt, lộ ra một cười nhạt, nhận thua, làm sao có thể. Trận chiến này, liên quan đến cha mẹ hắn tôn nghiêm. Cho dù là tử chiến, hắn cũng sẽ không nhận thua. Bạt kiếm thức, trên lôi đài, lạnh lẻo thê lương sắc bén lé lên một cái rồi biến mất. Cơ hồ chính là một cái nháy mắt, kiếm đã về vỏ. Sở Thanh Vân vẫn vẫn duy trì trước động tác, mà Triệu Nhất Thủy, cũng là đứng ở trên lôi đài, không nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra, Triệu Nhất Thủy làm sao không động, ban nãy tia sáng kia, là vật gì, rất nhiều người. Đều là không có thấy rõ, không biết phát sinh cái gì. Mà thôn trưởng bên kia, tất cả mọi người là có một cái đứng lên. Có thể ngồi ở chỗ này, đều là sở gia thôn cao thủ chân tránh. Bọn họ hơi thấy gió đó là một đạo bạch quang, là sở thanh vân, ra một kiếm. Thế nhưng một kiếm kia quá nhanh, nhanh đến liền bọn họ, đều là chỉ thấy tàn ảnh. Có lẽ chân chính có thể thấy rõ, chỉ có thôn trưởng. Tốt, tốt khoái kiếm, bất quá tam cấp võ giả, vậy mà có thể thi triển ra một kiếm như vậy. Sở hoa đám người, bao gồm triệu chí mặc ở bên trong, lúc này đều không tự chủ được suy nghĩ một vấn đề. Đó chính là, nếu như đổi thành bọn họ đi đối mặt một kiếm này, có thể trốn được khai sao? Tất cả mọi người trong lòng, đều là thở dài. Bọn họ, cũng không dám nói, nhất định có thể trốn được khai một kiếm này. Ẩm, um, một tiếng vang nhỏ, triệu nhất thủy liệt hỏa thương, từ trung gian cắt thành hai đoạn. Trên người hắn, theo cái chán bên trái, đến bên phải đùi y phục, toàn bộ bị xé nứt. Một đạo thật dài vết máu, lộ rõ. Sở Thanh Vân một kiếm, chặt đứt hắn liệt hỏa thương, xé rách hắn y phục, ở trên người hắn lưu lại một đạo gần hai thước vết chày. Phục hồi tinh thần lại, Triệu Nhất Thủy trong lòng bỗng nhiên tràn đầy sợ hãi. Nếu như, nếu như Sở Thanh Vân đi lên trước nữa đứng một điểm, nếu như Sở Thanh Vân xuất kiếm chậm một chút nữa, như vậy, hắn cũng sẽ bị trực tiếp chém thành hai nửa. Ta, ta nhận thua, ta nhận thua. Triệu Nhất Thủy suy nhược tán đi liệt hỏa thương, ngữ khí run nói ra. Ở đó một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc phía trước, cái gì tứ cấp võ giả, cái gì cấp 2 võ hồn, toàn bộ đều là chó má. Triệu Nhất Thủy nhận thua, dưới lôi đài sở ra thôn người, xứng sở sau một lát, chợt bộc phát ra kinh thiên động địa vậy hoan hô. Sở Thanh Vân tên, tức thì bị bọn họ một lần lại một lần hô lên. Lần này đánh bại, cũng không phải là Triệu Phi Long Triệu Hoàng, mà là Triệu Nhất Thủy, được xưng Triệu gia bảo trẻ tuổi đệ nhất nhân Triệu Nhất Thủy. Sau đó, mặc dù là làng thực lực không bằng Triệu gia bảo Bọn họ cũng có thể tự hào nói. Thôn chúng ta trẻ tuổi thực lực, so triệu gia bảo cường. Võ giả thế giới, cường đại chính là vốn liếng, cường đại chính là vinh quang, cường đại chính là tất cả. Mà sở liệt sở hưng vĩ ba người, lúc này cũng đã có khả năng xác định, sở thanh vân, chính là ngày đó giết triệu lam ba người, cứu bọn họ mặt nả cao thủ. Hắc hắc, hương vĩ, ngày đó người vẫn ôm thanh vân cái cổ, nói với hắn mặt nả cao thủ thật lợi hại, không nghĩ tới. Lợi hại mặt nả cao thủ, ngay người dưới cánh tay mặt đi. Sở liệt cùng sở sóng, không nhịn được nhạo báng. Sở hưng vĩ đỏ bừng cả khuôn mặt, liệt ca, ba ca, các ngươi liền khác tổn hại ta. Thanh vân gia hỏa này, mạnh như vậy cũng không nói cho chúng ta biết, quá không có suy nghĩ. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com chương 17, thích khách liên minh, sở gia thôn người, đều là cao hứng bừng bừng, cao hứng phi phạm. Mà triệu gia bảo người, lúc này tất cả đều mặt âm trầm không nói lời nào. Lúc đầu, bọn họ là chuẩn bị đến diếu võ dương oai, để cho sở ra thôn nhìn một chút triệu ra bảo huy nghiêm. Tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà lăng không giết ra tới một cái sở thanh vân, liên tục đánh bại triệu phi long triệu hoàng không nói, vẫn đem triệu nhất thủy đều đánh bại. Nhất định chính là trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Lập Uy không có lập thành, vẫn đem triệu nhất thủy trẻ tuổi đệ nhất nhân cho thua. Mà sở thanh vân, cũng là để mắt tới sắc mặt khó coi sở tiểu Thúy sở tiểu thúy. Bây giờ là người thực hiện lời hứa, cho ta phụ mẫu dập đầu nhận sai thời điểm. Sở Thanh Vân cao giọng hô, trong lời nói, trung khí 10 phần. Hiện tại tất cả, đều là hắn chảy mồ hôi, nhịn đau, tự kiếm đến. Lần lượt chảy mồ hôi luyện tập võ hồn, lần lượt chịu đựng đau đớn rút kiếm, hắn là, chính chỗ này khoảnh khắc. Là, chính là tại chỗ có người phía trước, cho hắn phụ mẫu, giành lại một hơi. Thanh Vân, nếu không, nếu không coi vậy đi, ta xin lỗi, trước đều là ta sai. Ta không nên đi từ hôn. Còn như quỳ xuống, cũng không cần đi, sở tiểu thủy khí sắc đặc biệt xấu xí, nàng ngẳng đầu, dùng gần như cầu xin ngữ khí, nói với sở thanh vân. Không được, cho ta đi qua quỳ xuống. Sở thanh vân mặt lạnh, chỉ vào phụ mẫu chỗ phương hướng, quát lên. Sở thanh vân, người không lên quá phận, nhất thủy đại ca, nhất thủy đại ca, sở tiểu Thúy nhìn về phía triệu nhất thủy, bất quá, triệu nhất thủy lúc này căn bản không muốn để ý đến nàng. Hùng tận trừng nàng một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác. Tại sao có thể như vậy? Thôn trưởng, thôn trưởng ngươi giúp ta nói chuyện a Sở tiểu thúy vừa nhìn về phía thôn trưởng. Thế nhưng, thôn trưởng chỉ là thở dài, lắc đầu. Sở thanh vân cùng sở tiểu thúy, bên nào nặng bên nào nhẹ, căn bản không cần nói. Làm một thôn trưởng, hắn không thể là ít một cái sở tiểu thúy mặt mũi. Để cho sở thanh vân như vậy một người tuổi còn trẻ cao thủ cùng làng xuất hiện ngăn cách. Đột nhiên. Sở Tiểu Thúy cảm giác được một loại thật sâu vô lực cùng bất lực Sở Thanh Vân ở trên lôi đài cường thế biểu hiện Đánh nát nàng sở hữu cậy vào Triệu Nhất Thủy, Sở Gia Thôn Thậm chí ngay cả nàng cha mình Lúc này cũng không dám đứng ra nói Sở Tiểu Thúy trong lòng biết nói Đây hết thảy đều là chính nàng một tay tạo thành Đây hết thảy đều là nàng gieo gió gặt bào Lúc đầu, nàng có thể ở dưới lôi đài Hạnh phúc cùng Sở Thanh Vân chia sẻ đánh bại Triệu Nhất Thủy vinh quang Thế nhưng Bởi vì nàng bợ đít, bởi vì nàng muốn leo lên kẻ khác. Đây hết thảy, triệt để cải biến. Sở tiểu thúy thất thần nghèo túng, kéo cước bộ đi tới sở thanh vân trước mặt cha mẹ, quỳ xuống. Đúng, xin lỗi, trước sự tình, đều là ta sai, ta không nên đi từ hôn, không nên đi diếu võ dương oai. Đối mặt rất nhiều ánh mắt, sở tuyên cùng Lưu Lan Phương, cũng là chân tay luống cuống, không biết nên làm sao bây giờ, xin giúp đỡ giống như nhìn về phía trên lôi đài sở thanh vân. Sở thanh vân hừ lạnh một tiếng. Nói ra cút đi. Sở tiểu thúy như được đại xá, đứng lên đầu cũng không quay lại chạy mất, trong mắt, càng là tràn ngập khuất nhục cùng oán độc. Sở thanh vân minh bạch, hắn kiên trì để cho sở tiểu thúy quỳ, nhất định sẽ hung hăng đắc tội nàng, đắc tội sở đàm đám người. Thế nhưng, hắn không để bụng, nếu như sở tiểu thúy chỉ là nhàm vào hắn bản thân, sở thanh vân có lẽ có thể nhịn cơn tức này. Thế nhưng, nàng cũng là kể cả cha mẹ hắn người nhà cùng nhau nhục nhã, loại sự tình này, sở thanh vân làm sao có thể nh Rước dâu lôi thất bại thảm hại, Triệu Chí mặc chiếu nhất thủy đám người, tự nhiên là không mặt mũi đợi nữa, tùy ý tìm một lý do, rời khỏi sở gia thôn. Đoàn người dần dần tán đi, một hồi rước dâu trở thành trò khôi hài. Vốn nên là hôm nay trung tâm sở đàm ra, biến có thể người hỏi thăm, mà toàn bộ sở gia thôn tất cả mọi người đều là ở náo nhiệt đàm luận một cái tên, Sở Thanh Vân. Có thể thấy được, dùng không bao lâu, Sở Thanh Vân tên sẽ chuyển khắp 10 giảm 8 thôn. Sở Đàm, đều tại ngươi Nếu không phải là ngươi trương la cái gì từ hôn, có thể biến thành cái bộ dáng này sao? Sở tiểu thúy mẫu thân, tiền xuân lan không nhịn được oán giận. Trách ta, nếu không phải là ngươi và triệu gia bảo bà mối liên lạc, ta có thể nghĩ đến từ hôn. Muốn trách, chỉ có thể trách ngươi. Sở đàm cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, hai người vậy mà cải vả. Sở tiểu thúy vô lực thở dài, cái xác không hồn vậy vào nhà. Cùng nhau, đều là bọn họ gieo gió gạt bảo. Bên kia, triệu gia bảo mọi người sau khi trở về, triệu trí mặc cùng triệu nhất thủy, lại tìm bảo chủ triệu trí kiên quyết. Cha, lần này xỉ nhục, cũng không thể cứ như vậy nuốt giận à. Triệu nhất thủy sắc mặt nhăn nhó, cắn răng nói ra. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là xuôi gió xuôi nước, đâu chịu nổi loại này thất bại, vậy mà kém chút bị sở thanh vân một kiếm cho chẳng. Triệu trí kiên quyết cười cười, nói ra không thể nhẫn nhịn. Chẳng lẽ muốn đi tìm sở gia thôn khai chiến. Sở kinh lôi lão già kia, cũng không phải là dễ chọc. Và lại, nhất thủy, người bị chút thất bại, cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Một bên, triệu trí mặc trầm ngâm chốc lát, nói ra, đại ca, lần này ta ủng hộ nhất thủy, cái kia sở thanh vân, lưu không được. Ồ, nhất 15-16 tuổi mau hài tử, đáng giá được các ngươi như vậy. Triệu chí kiên quyết hiếu kỳ hỏi, đúng vậy, 15 tuổi, thức tỉnh võ hồn không tới một tháng, tu luyện tới tam cấp võ giả. Luyện kiếm không qua một tháng, lĩnh ngộ được kiếm thế. Còn có rút kiếm nhất thức, lục cấp võ giả phía dưới, có lẽ không ai có thể ngăn cản. Đại ca, ta dám chắc chắn, cho hắn thêm thời gian 3 năm, đến lúc đó, toàn bộ triệu ra bảo, ở đó sở thanh vân phía trước, đều được cúi đầu. Triệu trí mặc âm mặt, trầm giọng nói ra, hắn mỗi nói một câu, triệu trí kiên quyết nụ cười trên mặt, chính là thiếu một phân, nhiều một phần ngưng trọng. Triệu trí kiên quyết đứng lên, trong phòng chạy một vòng, làm ra quyết định. Đã như vậy, vậy đừng trách chúng ta thủ đoạn độc ác, quái thì trách, sở thanh vân sinh sai chỗ đi. Chí mặc, đi thanh sơn thành thỉnh thích khách liên minh người xuất thủ, treo giải thưởng 5.000 hạ phẩm nguyên thạch, đòi mạng hắn. Triệu ra bảo địa vị, không cho dao động, triệu chí mặc cùng triệu nhất thủy, trong lòng tất cả giật mình. 5.000 hạ phẩm nguyên thạch, một dạng đều là ám sát cấp 5, thậm chí lục cấp phó giả giá cả. Triệu chí kiên quyết không hổ là bảo chủ, không động thì thôi, động thì phải giết. Vào lúc ban đêm, triệu trí mặc liền mang 50 khối trung phẩm nguyên thạch, khoái mã chạy đi thanh Sơn thành. Đánh thắng triệu nhất thủy sau chọn một ngày, sở thanh vân trong nhà cũng không có thanh tĩnh qua, liên tiếp có người đến chúc mừng, kém chút không đem sở ra ngưỡng cửa đạp phá. Sở tuyên cùng Lưu Lan Phương hai người, cười được miệng đều không thể chọn. Hai người bọn họ biết sở thanh vân có võ hồn, thế nhưng nhưng không biết, nhà mình như tử vậy mà đều lợi hại như vậy. Ngay cả thôn trường. Đều kéo của bọn hắn nói cả buổi, đối sở Thanh Vân khen không rứt miệng. Bóng đêm đến, huyên náo một ngày kết thúc, sở Thanh Vân ngồi ở bản thân trên nóc nhà, suy tư về sau đó lộ. Tuy là đánh bại triệu nhất thủy, thế nhưng sở Thanh Vân cũng không có tự mãn. Đã biết diệp kỳ lợi hại, hắn thật sâu minh bạch, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lớn hơn nữa xa hơn địa phương không nói, ở sở gia thôn, hắn coi như là một cao thủ, thế nhưng đặt vào thanh sơn thành, hắn liền chẳng là cái thá gì. Tu luyện A tu luyện, vẫn là khuyết thiếu tài nguyên tu luyện A, xem ra, vẫn là phải đi một chuyến nguyên thạch khoáng mạch. Lần trước cái loại này quỷ dị cảm giác, đến tột cùng là cái gì? Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com chương 18, tứ cấp võ giả, ngày thứ hai vừa rạng sáng, sở thanh vân liền rời đi ra, lại lần nữa đi đến nguyên thạch khoáng mạch. Thực lực sớm đã để lộ, hắn cũng lười được mang mặt nạ, thẳng đến lần trước phát hiện nguyên linh quả địa phương đi. Mảnh rộng rãi trong động mỏ vẫn là đặc biệt u ám. Từng viên một nguyên linh quả thụ lấp lánh hào quang màu nhũ bạch, dày đặc nguyên khoáng thử quần, giống như nhúc nhích thảm trải nền một dạng phủ kín hầm mò. Đề thăng tới tam cấp võ giả, nguyên lực rồi giàu rất nhiều lần. Lần này, đi chỗ đó hầm mỏ chỗ sâu tìm một chút. Lúc này Sở Thanh Vân tam tinh đằng võ hồn phát triển đến thực hạn chừng dài 10m. Hắn khống chế hai cái dây, như là đạp cao 10m cà kheo một dạng, cơ hồ là dán hầm mỏ đỉnh đi phía trước vào. Hơn nữa Lần này, Sở Thanh Vân rất cẩn thận từng ly từng tí, dùng dây đẩy ra phía dưới nguyên khoáng thử, cũng không có giết chết một cái nguyên khoáng thử, thích hợp phía trên nguyên linh quả, cũng là không có đi lấy. Cứ như vậy, tuy là cũng làm tức giận một ít nguyên khoáng thử, thế nhưng toàn bộ đàn chuột vẫn là ở vào một loại yên lặng trạng thái. Cẩn thận từng ly từng tí đi tới hơn 200 m Sở Thanh Vân phát hiện, càng là đi vào trong, nguyên linh quả thụ càng là nhiều. Thế nhưng cùng với tương ứng, bên trong nguyên khoáng thử, cũng là so bên ngoài muốn to mập nhiều. Lại đi hơn 100 m sở thanh vân chợt thấy, tận cùng, có một quả nguyên linh quả thụ, so với bình thường nguyên linh quả cây lớn phía trên không chỉ gấp đôi. Hơn nữa viên kia trên cây ăn quả, chỉ có một nguyên linh quả, cái kia nguyên linh quả, phía trên có mấy đạo kim sắc dây nhỏ. Kim tuyến nguyên linh quả, sở thanh vân không nhịn được kích động trong lòng, kém chút không có té xuống. Phổ thông nguyên linh quả, chỉ là nhất dai linh dược, có thể phụ trợ tu luyện, Mà kim tuyến nguyên linh quả, cũng là cấp 2 linh dược, nghe nói, võ giả ăn kim tuyến nguyên linh quả, vận khí tốt có khả năng liền thăng tam cấp, coi như vận khí kém, ít nhất cũng có thể tăng lên một cấp. Kim tuyến nguyên linh quả a đáng tiếc, xem tới được, không ăn được, bảo vật tuy tốt, thế nhưng sở thanh vân cũng không có bị choáng váng đầu óc. Kim tuyến nguyên linh quả phụ cận, có thật nhiều phiêu phi thể tráng, so phổ thông trưởng thành nguyên khoáng thử lớn nguyên khoáng thử. Chúng nó, có lẽ có cấp 1 cấp 2 thực lực võ giả. Cộng thêm số lượng rất nhiều, tuyệt đối là không thể khinh thường. Hơn nữa đứng ở chỗ này, lần trước liền nhận thấy được cảm giác quỷ dị, biến được càng thêm mãnh liệt. Sở Thanh Vân có khả năng cảm giác được rõ ràng, bản thân thôn vệ võ hồn đang rung động nhẹ nhẹ. Hay là trước rời khỏi đi, Sở Thanh Vân không có tiếp tục đi vào trong, mà là bắt đầu chậm rãi lui lại. Hắn sợ bản thân không nhịn được, đi tìm đường chết xuống tay với Kim Tuyến Nguyên Linh Quả, dù sao, thắng liên tiếp hai cấp mê hoặc, thật sự là quá lớn. Một đường lùi đến nguyên khoáng thử quần danh giới, Sở Thanh Vân để mắt tới phía ngoài cùng ba viên nguyên linh quả thụ. So dự một chút, Sở Thanh Vân chuẩn bị xuống tay với chúng. Hắn ôm hầm mỏ đỉnh nham thạch, đem ba cái dây tất cả đều giải phóng ra ngoài. Ba cái dây lặng lẽ, chậm chậm đi tới, mỗi một cái, đều là ở nguyên linh quả thụ chủ hành phía trên, cuốn quanh vài vòng, tóm chặt lấy ba cây nguyên linh quả thụ. Lên, Sở Thanh Vân trong lòng hét lớn một tiếng, ba cái dây đồng thời dùng sức Đem ba cái nguyên linh quả thụ liên căn rễ rượi khởi. Cùng lúc đó, hắn càng là ở phía sau đột xuất trên tảng đá dùng sức đạp một cái, thân hình cấp tốc hạ xuống, như đạn pháo một dạng, bắn về phía cửa động thạch đài. Ở giữa không chung Sở Thanh Vân hai tay tiếp được hai cái dây quấn quanh nguyên linh quả thụ, sau đó dùng hai cái dây chạm đất, dùng sức nhảy một cái, nhảy lên thạch đài, cũng không quay đầu lại đi bên ngoài sơn động chạy đi. Nguyên Khoáng Thử quần trong nháy mắt nổ tung, ngoại vi tức giận Nguyên Khoáng Thử môn, như nước thủy chiều bao phủ thạch đài hướng hầm mỏ bên ngoài đuổi theo. Nhưng mà, ở bên ngoài ánh mặt trời chiếu xuống, chúng nó lại rất nhanh lùi về, trốn ở hầm mỏ trong bóng tối, tức giận gào kêu, đe dọa Sở Thanh Vân. Thu hoạch phong phú, Sở Thanh Vân khiêu khích giống như đối trong động mỏ nguyên khoáng thử môn phất phất cây quả, sau đó lắc mình rời đi. Thổ Bạo giúp thụ hành vi, giết nhiều cái nguyên linh quả, bất quá 3 cây ăn trái phía trên, còn dư lại đến 8 cái nguyên linh quả. Sở Thanh Vân tìm nơi yên tĩnh, ngồi xếp bằng An Nguyên Linh Quả, bắt đầu tu luyện. Ở Nguyên Linh Quả rồi rào thêm ôn hòa lực lượng xuống, Sở Thanh Vân tốn hao gần 2 canh giờ, đả thông ngày thứ tư kinh mạch, trở thành tứ cấp võ giả. Vù vù đánh hai quyền, Sở Thanh Vân trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu tình. Hiện tại coi như là khỏi cần bạt kiếm thức, chỉ Sở cũng có thể đánh bại Triệu Nhất hủy. Trở lại thử xem Tam tinh đằng chiều dài, Sở Thanh Vân đem nguyên lực rót vào một cây dây, Tam tinh đằng bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. 5 thước, 10 thước, 15 thước, 20 m cái kia dây, luôn luôn vừa được 20 m mới dừng lại. 20 m khoảng cách, quá tốt, có thể đi thử xem chộp tới khác hai quả nguyên linh quả thụ. Sở Thanh Vân không nhịn được kích động trong lòng, đi ra ngoài. Hắn hiện tại vị trí hiện thời, là hai mặt nham bích ở giữa kẽ hở. Đi tới lối ra lúc, bỗng nhiên một trận gió thổi qua, gió rót vào trong kẽ hở, xuất hiện cường đại trở lực. Có thực lực cấp 4 Sở Thanh Vân, đều là cảm giác thân hình bị kiềm hãm Phong trở lực, ban nãy đó là, tình thế, sở thanh vân trong đầu, như là có một tia sáng xẹt qua. Hôm qua lôi đài chiến sau, thôn trưởng bọn họ, liền đem có liên quan kiếm thế kiếm khí chi thức, nói cho sở thanh vân. Mà sở thanh vân cũng ở đây luôn luôn suy tư, như thế nào mới có thể phát huy ra kiếm thế uy lực. ngay mới vừa rồi, gió rót vào trong nháy mắt, hắn tựa hồ là bắt được cái gì. Phong, kiếm, thế, ngưng tụ thế, không nhất định phải một kiếm một kiếm tích lũy. Hoàn toàn có thể một kiếm bộc phát ra sở hữu thế Sở thanh vân hai mắt tỏa sáng Nhanh chóng nhảy ra ngoài Rút ra trường kiếm, bắt đầu luyện tập Xuân phong hóa vũ cuồng phong thất kiếm đệ nhất kiếm Hắn một lần lại một lần luyện tập Không ngừng lặp lại, đi cảm thụ một kiếm này Chiêu mỗi một cái động tác lực lượng Mạnh mẽ kiếm quang, ở phủ cận mặt đất cùng trên vách đá Lưu lại một đạo nói răng khắp nơi vết kiếm Nhìn qua, sở thanh vân là ở không ngừng lặp lại thế Th Nếu như là một cái kiếm đạo cao thủ đến xem nói, sẽ nhìn ra, sở thanh vân mỗi trọng phục một lần, sẽ thiếu một động tác. Thế nhưng động tác mặc dù ít, kiếm quang lưu lại vết tích, cũng là càng ngày càng sâu. Như vậy tích lũy xuống, đem cái này đệ nhất kiếm nhiều lần diễn luyện hơn 10 hơn trăm lần sau, nguyên bản tinh diệu phức tạp kiếm pháp, lại bị sở thanh vân áp xúc thành một chiêu. Xuân phong hóa vũ, một lần cuối cùng, sở thanh vân ánh mắt, trước đó chưa từng có sáng ngời. một kiếm đâm s Mạnh mẽ kiếm quang như muốn đi kiếm ra. cứng rắn không gì sánh được hắc nham, bị tinh thiết trường kiếm không có chui mà vào, mà kiếm phía sau mấy thước nham thạch, lại bị mạnh mẽ kiếm quang, xinh xinh đâm thủng. Tuy là chỉ có một chiêu, thế nhưng một chiêu này cũng là ngưng tụ toàn bộ xuân phong hóa vũ kiếm thuật huy lực cùng kiếm thế. Thì ra là thế, thì ra là thế, đây mới thực sự là lĩnh ngộ kiếm thế, đây mới thực sự là vận dụng kiếm thế A Sở Thanh Vân rút ra trường kiếm, bắt đầu diễn luyện đệ nhị kiếm. Hạ phong vô ngôn. Cứ như vậy, hắn luôn luôn luyện tập đến trạng vạng, cuối cùng đem cuồng phong thất kiếm bốn kiếm đầu hoàn toàn nắm giữ. Sở hữu kiếm chiêu, đều bị áp xúc thành bốn kiếm. Thế nhưng dựa vào cái này bốn kiếm uy lực, sở thanh vân dám đi đối kháng cấp 5 võ giả. Sắc trời đã tối, sở thanh vân đi bắt một đầu thú nhỏ, mang đi một cái hẻo lánh hầm mỏ, nhóm lửa nướng, chuẩn bị ở chỗ này qua một đêm. Thế nhưng hắn không có chú ý tới, ngay hắn đánh săn thời điểm lại bị nhất cái hắc y nhân phát hiện. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com chương 19, Đêm tối ám sát cùng nhiệm vụ phía trên miêu tả một dạng tiểu tử này phải là sở thanh vân. Một người vóc dáng bé gầy hắc y nhân trốn ở khoảng cách hầm mỏ khoảng chừng hơn 30 m địa phương dùng khóe mắt liếc qua, liếc lấy trong động mỏ tình huống. Hơn nữa quỷ dị là trên người hắn vậy mà không có một chút khí tức lan ra. Người này dĩ nhiên chính là thích khách liên minh thích khách. Triệu Chí Mặc ở thích khách Liên Minh tuyên bố nhiệm vụ, treo giải thưởng 5000 khối hạ phẩm nguyên thạch, ám sát tam cấp võ giả Sở Thanh Vân. Bình thường tam cấp võ giả, treo giải thưởng cũng chính là hơn 500 hạ phẩm nguyên thạch, sở dĩ cái này nhất treo giải thưởng vừa xuất hiện, rất nhanh thì bị người lính. Sắc trời triệt để biến thành đen, Sở Thanh Vân tựa vào trên vách đá, nhắm mắt lại, yên lặng nghỉ ngơi. Nguyên thạch khoáng mạch hỗn loạn, Sở Thanh Vân là tự mình cảm thụ qua, thậm chí hắn còn ở nơi này giết qua người. Sở dĩ Hắn ngủ rất nhẹ, trong lòng cảnh giác, vẫn không có buông lỏng qua. Tiềm hành, trong đêm đen, thích khách khẽ thì thầm một tiếng, mà hậu thân phía trên bịt kín nhất tầng màu đen, thân hình biến được đặc biệt không rõ, như là dung nhập vô biên trong màn đêm. Thích khách cẩn thận từng ly từng tí hướng đi sơn động, không có phát ra một điểm thanh âm. Bất quá, lại đi vào sơn động sau, hắn bỗng nhiên cảm giác, dưới chân giường như đạp phải thứ gì. Trong chấp nhóng này, sở thanh vân đột nhiên mở mắt. Người nào! Hắn cọ một cái nhảy dựng lên, trong nháy mắt rút ra trường kiếm. Từ lúc nghỉ ngơi trước, hắn liền kích hoạt tam tinh đằng võ hồn, đem ba cái dây xoay quanh dấu ở lối vào hang núi. Chỉ cần có người đạp phải, sẽ trước tiên đem hắn thức giấc. Rào hoạt tiểu tử, thích khách thầm mắng một câu, về phía sau giật mình, thoát đi sơn động. Mà sở thanh vân, còn lại là mang theo trường kiếm, đuổi theo. Mượn lúc ẩn lúc hiện ánh trăng, sở thanh vân thấy. Người này vóc người bé gầy, toàn thân áo đen. Ngay cả trên mặt, đều là che cái khăn đen, chỉ lộ ra hai cái sáng lấp lóa con mắt. Tam tinh đằng, sở thanh vân không dám khinh thường, dùng ra tam tinh đằng. Tấn thăng tứ cấp võ giả sau, tam tinh đằng chiều dài, đạt đến kinh khủng 20 m Ba cái mặc lục sắc dây, như kiểu quỷ mị hư vô, trong đêm đen huy vũ xoay quanh. Tam tinh đằng võ hồn, tựu là ngươi, không sai. Đi chết đi, hắc ghi nhân quát lạnh một tiếng, cánh tay dung một cái, theo trong cửa tay áo chảy xuống một bả màu đen đoàn đao Đánh về phía sở thanh vân. Màu đen đoàn đao, không có một chút phản quang. Ở bóng đêm dưới sự che chở, như ẩn núp ở chỗ tối chỗ như độc xà, lặng yên không một tiếng động đâm về phía sở thanh vân. Mơ tưởng thực hiện được, sở thanh vân khống chế hai cái dây, đan chéo xoắn về phía bóng đen kia. Đoạn, hắc y nhân khẽ quát một tiếng, một đao bổ về phía dây. Bất quá, một đao này lại như là chém ở cao su phía trên, một cổ lực lượng khổng lồ phản chấn trở lại kém chút chấn cho hắn liền đao đều cầm không được. Tốt cứng cỏi dây, Hắc Y Nhân kinh ngạc nói ra, bất quá, hắn cũng là không có một chút hoảng loạn, dường như ăn nhất định Sở Thanh Vân một dạng. Theo Sở Thanh Vân cảnh giới đề thăng, tam tinh đằng cứng cỏi hồn khí, uy lực cũng là dần dần hiển lộ ra. Hắc Y Nhân đoàn đao tuy là sắc bén, nhưng dù sao chỉ là phàm thiết vũ khí, không chém đứt hắn dây. Tránh thoát hai cái dây sau, Hắc Y Nhân lần thứ hai lấn người mà lên. Lần này Ở cách sở thanh vân chừng 10 thước địa phương, hắn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Sau đó, biến mất, chuyện gì xảy ra, sở thanh vân trong lòng kinh hãi, ban nãy hắn dường như thấy hoa mắt, hắc y nhân liền hư không tiêu thất. Hai cái hô hấp sau, sở thanh vân bỗng nhiên cảm giác lưng lạnh cả người, không chút nghĩ ngợi, bản năng nhào tới trước một cái. Phía sau, một bả màu đen đoàn đao lộ ra, cơ hồ rán sở thanh vân ra rẻ xẹt qua. Nếu như hắn chậm một giây né tránh, chỉ sợ cũng cũng được chém thành trọng thương Di, linh giác ngược lại nhạy cảm, bất quá, vô dụng. Hắc y nhân hiện hình sau, khẽ di một tiếng, sau đó lại biến mất. Lại tới, sở thanh vân toàn thân, mồ hôi lạnh tầm tã. Chẳng lẽ là thuấn di, tỉnh táo, tỉnh táo. Sở thanh vân bắt buộc bản thân tỉnh táo lại, vừa tỉ mỉ cảm giác, vừa suy nghĩ lấy cách đối phó. Đến, lần này, hắc y nhân theo bên phải tập kích sở thanh vân lại lần nữa lướt ngang, phía bên trái bên tránh né. Suy, một cổ mạnh mẽ kinh lực. Đem bên phải y phục cắt được vỡ nát. Lại là chỉ thiếu một chút. Hừ, nhìn ngươi có thể trốn tới khi nào. Ta thế nhưng, sẽ trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh ngươi nha. Hắc y nhân hừ nhẹ một tiếng, lại biến mất trong bóng đêm. Lúc này, trên bầu trời, vân khai nguyệt hiện. Ánh trăng lạnh lùng, dọi sáng đại địa. Mượn điểm này ánh trăng, sở thanh vân khóe mắt. Dường như bắt được một đảo hắc ảnh thoáng qua. Trong đầu linh quang lé lên, sở thanh vân minh bạch. Ra hỏa này. Căn bản không phải cái gì thuấn di, mà là nhờ võ hồn lực lượng ẩn giấu trong bóng đêm A. Giả thân giả quỷ ra hỏa, đi chết đi. Sở Thanh Vân nổi giận gầm lên một tiếng, tam tinh đằng ba đạo dây, mỗi một cái đều là vây thành một cái vòng tròn, ở chung quanh thân thể hắn không quy luật điên cuồng huy vũ. Lúc này, Sở Thanh Vân đem dây xem như xúc tua sử dụng, chỉ cần có thể đụng tới hắc y nhân, là hắn có thể trước tiên biết vị trí hắn. Ở dây kín không kẽ hở, không có quy luật chút nào khả tuần huy vũ xuống. Hắc y nhân rất nhanh thì bị rút ra trong một lần. Là ở chỗ này, Thu Phong lạc diệp, phát hiện thích khách chỗ sau, sở thanh vân không chút nào do dự, một kiếm quét qua. Một kiếm này, hàm chứa toàn bộ kiếm thuật uy lực, trùng trùng điệp điệp thế, như như gió thu quét lá rụng, quét về phía ẩn núp thích khách. Trong bóng đêm, một cái bóng đen nổi lên, cứng ngắc tại chỗ, không nhúc nhích. Một lát sau, đại cổ đại cổ huyết, theo bóng đen trước ngực bắn ra ngoài. Một kiếm... Bóng đen không thể nào chống lại, trực tiếp bị chém giết. Sao, tại sao có thể như vậy? Hắc y nhân nỉ non một câu, ngã xuống đất bỏ mình. Hắn không hiểu, vì sao đều là tứ cấp võ giả, hắn nguyên lực phòng ngự, liền sở thanh vân một kiếm cũng không đỡ nổi. Hắc y nhân sau khi chết, sở thanh vân cũng là đặt mông ngồi dưới đất. Trận chiến này, không lâu sau, thế nhưng đối với hắn tâm thần, cũng là tiêu hao rất nhiều. Hắc y nhân suốt quỷ nhập thần thân ảnh, thật sự là cho hắn áp lực quá lớn. Trận chiến này để cho hắn chân chân tránh tránh Cảm giác được khí tức tử vong Hơi không cẩn thận Kết quả chỉ sợ cũng sẽ hoàn toàn nghịch chuyển Gia hỏa này tuyệt đối là một chuyên nghiệp thích khách Sở Thanh Vân cắn răng Trong lòng âm thầm nghĩ tới Vô luận là xuất quỷ nhập thần tiềm hành chi pháp Vẫn là ẩn giấu không chút nào lộ khí tức Đều không phải là phổ thông võ giả có thể có Hơn nữa Hắn quần áo và vũ khí Hiển nhiên đều là tiềm hành ám sát chuẩn bị Có người muốn giết ta Sở thanh vân trong đầu, trong nháy mắt thoáng qua nhiều người ảnh. Triệu chí mặc, triệu nhất hủy, vẫn là sở đàm. Nghĩ một lát, không có kết quả gì, sở thanh vân vẫy vẫy đầu, tạm thời để xuống chuyện này. Dùng tới thôn vệ võ hồn lực lượng sau, hắn thấy, thích khách kia trên thi thể, hiện ra một đoàn màu đen đồ đạc. Vật kia dường như không có rõ ràng hình thái, mơ hồ có thể nhìn ra, giống như là một người hình bóng ma. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com. Trường 20, Ninh Thiếu, Võ Hồn, nuốt chọn nó, không có bất kỳ do dự, Sở Thanh Vân dùng thôn vệ Võ Hồn, trực tiếp nuốt chọn thích khách này Võ Hồn. Dựa theo Sở Thanh Vân suy đoán, thích khách xuất quỷ nhập thần bản lĩnh, rất có thể chính chỗ này Võ Hồn lực lượng. Đối với lần này, hắn là như vậy vô cùng hiếu kỳ. Lại đang thích khách trên thi thể tìm kiếm một phen, Sở Thanh Vân chỉ tìm được hai dạng đồ vật. Một cái, chính là Thanh kia không có một chút phản quang màu đen đoạn đao. Một cái khác Còn lại là một khối nửa lớn chừng bàn tay lệnh bài, khiến cho bài chính diệt, là một cái đầu khô lâu, hốc mắt địa phương, còn mơ hồ sáng hào quang màu đỏ sậm Chảy về hướng đông hẻm nhỏ, địa phương nào, lệnh bài mặt trái một cái góc phiền chỗ, sở thanh vân thấy bốn chữ, chắc là về sau khắc lên. Tính, rời khỏi nơi này trước đi, thu hồi đoạn đao cùng lệnh bài, sở thanh vân thần tốc rời khỏi. Tìm một hầm mỏ nghỉ ngơi một đêm, sáng ngày thứ hai, sở thanh vân cảm thấy thần thanh khí sảng. Ra ngoài không bao lâu, hắn cũng là thấy kỳ quái một màn. Ba cái không che giấu chút nào mạnh mẽ khí tức cấp 5 võ giả, áp chứ bốn cái cấp thấp võ giả, đi qua sở thanh vân nghỉ ngơi địa phương. Trong, có một đại hồ tử cấp 5 võ giả thấy sở thanh vân sau, chỉ vào hắn hô, tiểu tử, cút cho lão tử qua đây. Sở thanh vân nhìn hai bên một chút, phát hiện không ai, mới biết được là gọi mình. Ba cái cấp 5 võ giả, cũng không phải là không thể đối phó. Bất quá, sở thanh vân yên lặng suy nghĩ chốc lát. Vẫn là quyết định hãy đi trước, xem bọn hắn dở cho quỷ gì. Tiểu tử, coi như người thức thời, không giống tên tiện chủng này. Thấy sở thanh vân tự giác đi qua, đại hồ tử võ giả thỏa mãn cười, đồng thời, hung ác đạp bên cạnh một cái tam cấp võ giả một cước. Mấy vị, các người bảo ta, có chuyện gì? Sở thanh vân hỏi, chớ có nhiều chuyện, cùng đi theo là được. Một cái khác cấp 5 võ giả thôi táng hắn một bả, mấy người lại lần nữa đi về phía trước. Dọc theo đường đi, cái này ba cái cấp 5 võ giả. Lại bắt nhiều cái thôn trấn phụ cận võ giả, theo từ cấp võ giả đến nhị cấp võ giả, thậm chí ngay cả nhất cấp võ giả, bọn họ đều không bỏ qua. Rất nhanh, đội ngũ quy mô liền tăng thêm đến 13 người. Trong có hai cái, bởi vì phản kháng, còn bị bọn họ hung ác tàn nhẫn cắt đứt cánh tay. Hồ tử ca, bắt 10 cái, không kém bao nhiêu đâu. Một cái cấp 5 võ giả đối đại hồ tử nói ra. Đại hồ tử gật đầu, nói ra, hừng, không sai biệt lắm, trước đưa đi qua. nói xong Bọn họ quay lại phương hướng, đe ép sở thanh vân cùng 10 người, người, hướng một hướng khác đi tới. Cái phương hướng này, tựa hồ là nguyên khoáng thử quần hầm mỏ phương hướng A. Sở thanh vân trong lòng, bỗng nhiên cảm giác có chút không hay. Đi tới nửa đường, có một tam cấp võ giả bỗng nhiên hướng trong đám người phóng thích hồn kỹ, ném một đoàn ngăn cản ánh mắt hắc vụ, sau đó xoay người chạy. Hừ, tự tìm cái chết, đại hồ tử trong mắt hung quang lé lên, một cổ khí thế cường hãn bắn ra ngoài trong nháy mắt đánh sơ sát những thứ kia hắc vụ. Sau đó hắn bỏ mặc chính là một phát liếu diệp phi tiêu, đem chạy trốn võ giả xuyên qua tim, trong nháy mắt miểu sát. Còn dám chạy trốn, chính là giống như hắn kết quả. Đại hồ tử trợn mắt đe dọa một câu, dẫn người tiếp tục hướng phía trước. Sở thanh vân thu người nọ trên thi thể, hiện ra mê người bạch tuộc võ hồn, yên lặng đi theo trước đội ngũ vào. Có tiền lệ sau, còn lại người là thành thật nhiều, lại không có người mạo hiểm chạy trốn. Đến nguyên khoáng thử quần hầm mỏ bên ngoài, sở thanh vân kinh ngạc phát hiện nơi này đã bị chộp tới gần 100 cái cấp thấp võ giả. Những thứ này võ giả, tất cả đều là phụ cận làng mạc người, thậm chí sở thanh vân còn chứng kiến có hai cái sở gia thôn võ giả. Mà chung quanh bọn họ, càng là có mười mấy người vây quanh dò xét, những người đó từng cái đều là không che giấu chút nào trên thân khí thức cùng hung sát chi khí. Cấp thấp nhất đều là cấp 5 võ giả, lợi hại nhất hai cái. Thậm chí để cho Sở Thanh Vân đều cảm giác vô cùng lo sợ Không xong, lần này, dường như chơi đại Sở Thanh Vân trong lòng, mơ hồ có chút hối hận Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó Hả, sâu mép, làm sao chỉ lấy được 9 cái Một cái thẹo đại hán, cười đối đại hồ tử hô Đại hồ tử rên một tiếng, nói ra có một tạp tói muốn chạy, bị ta giết chết Các người 9 cái, đến người trung gian trong đống đi, không cho phép chạy loạn thành thật ngây ngô. Vào đám người, Sở Thanh Vân 9 người đều là phân tán ra mỗi cái cùng thôn của chính mình người hội hợp. Sở Thanh Vân cũng là đến Sở Gia Thôn hai người chỗ ấy. Thanh Vân, người ngay cả võ hồn cũng không có, đến nguyên thạch khoáng mạch làm gì? Hai người kia, bởi vì, này ít ngày một mực nguyên thạch khoáng mạch, còn không biết Sở Thanh Vân sự tình. Cương ca, vân ca, không kịp giải thích, các người biết, những người đó bắt chúng ta muốn làm gì sao? Sở Thanh Vân ngồi xổm sở mới vừa, sở mây bên cạnh, hỏi Không biết, hai huynh đệ chúng ta cũng là mới vừa rồi bị chụp tới, cấp 5 võ giả, quá mạnh, chỉ là khí thế kinh khủng, liền làm người run sợ Sở mới vừa cùng sở mây, đều là lắc đầu biểu thị không biết Hai người bọn họ đều là vừa bước vào tam cấp võ giả không lâu sau, đối mặt cấp 5 võ giả, thậm chí đều sinh không dậy nổi lòng phản kháng Sở Thanh Vân gật đầu, trong lòng đã mơ hồ có chút suy đoán Cương ca Vân ca, đợi lát nữa mặc kệ phát sinh cái gì, hai người các ngươi đều đi theo ta, nghe ta chỉ huy. Nghe sở thanh vân nói, sở mới vừa cùng sở mây, đều là cảm giác rất quái dị. Hắn một cái liền võ hồn cũng không có người thường, lại muốn hai cái võ giả đi theo hắn, nghe hắn chỉ huy. Thế nhưng, sở thanh vân trên thân cái này tự tin đạm nhiên hình dạng, lại để cho hai người bọn họ không nhịn được gật đầu, dường như vốn là hẳn là như vậy giống như. Chờ đợi trong thời gian, lục tục lại là đưa tới mấy người. Nhanh đến buổi trưa thời điểm, người trung gian trong đống đã ngồi trồm hổm có gần 200 cái cấp thấp võ giả, bọn họ tất cả đều là thôn trấn phụ cận võ giả. Đến nguyên thạch khoáng mạch, trên cơ bản đều là tứ cấp trở xuống trẻ tuổi võ giả, sở dĩ, đại hồ tử những người đó cũng không có gặp cái gì đại phiền toái Bên kia một chỗ lạnh ấm chỗ, một người mặc lam sắc cầm bao, công tử bột bộ dáng người tuổi trẻ, đang ở hai cái người hầu cùng đi, uống chút rượu, buồn tẻ chờ Tiểu tứ, bắt bao nhiêu? Thiếu ra lười biếng hỏi Một người làm khom lưng, nịnh nọt cười, thiếu ra, bắt nhanh 200, không sai biệt lắm muốn đem người ở đây bị ánh sáng thu hút đi. Khác một người làm cao mày một cái, nói ra, thiếu ra, cái này nhưng đều là thôn trấn phụ cận trẻ tuổi đệ tử, vạn nhất bị bọn họ biết, có lẽ. Chỉ sợ cái gì, chỉ những thứ này cái dân đen, có thể vì chúng ta Ninh thiếu bán mạng, là bọn hắn tổ tiên đã tu luyện có phúc, lại nói, chúng ta Ninh thiếu, biết sợ những thứ kia dân đen. Cái kia kêu tiểu tứ người hầu, cứng cổ nói ra, Ha ha, nói hay, một đám thôn rách trong dân đen thôi, liền một cái đạt đến cấp 5 cũng không có, có thể đem bản thiếu ra như thế nào đây? Phụ thân bọn họ luôn nói ta vô dụng, lần này, ta nhất định phải lấy được kim tuyến nguyên linh quả, để cho bọn họ nhìn một cái bản thiếu ra lợi hại. Thời điểm không sai biệt lắm, phát tín hiệu, làm cho tất cả mọi người đều trở lại, chúng ta chuẩn bị vào động. Ninh thiếu đem tử ấm ném một cái, dẫn đầu đi ra ngoài. Chuyện được thực hiện bởi o book Chương 21, đẩy vào hầm mò, công tử trẻ tuổi Ninh thiếu đi ra ngoài, đứng ở sở hữu bị bắt mọi người trước. "Chư vị, lần này xin mọi người đến, chủ yếu là làm một cái hợp tác sự tình." Phía sau trong động mỏ có thật nhiều nguyên linh quả thụ, càng sâu chỗ còn có một cái kim tuyến nguyên linh quả. "Chúng ta hợp tác, sẽ lấy bên trong nguyên linh quả, kẻ hèn trương Ninh cam đoan, chúng ta chỉ cần kim tuyến nguyên linh quả, dư nguyên linh quả tất cả thuộc về các ngươi." "Đương nhiên, bên trong vẫn có chút phiền toái nhỏ." Chính là một ít cản trở nguyên khoáng thử phải giải quyết Nghe nói như thế Tất cả mọi người là quá sợ hãi Trà trộn tại đây nguyên thạch khoáng mạch Cái nào không biết nguyên khoáng thử đáng sợ Không phải cái gì phiền toái nhỏ Chút ít nguyên khoáng thử Không có ai biết sợ Thế nhưng chủ kia trong động mỏ Phô thiên cái địa vậy nguyên khoáng thử Ai có thể đỡ nổi Cái này ninh công tử ngoài miệng nói dễ nghe Cùng nhau hợp tác Trên thực tế Bất quá là muốn cho bọn họ những thứ này cấp thấp võ giả Đi cho hắn làm con cờ thí, làm tấm mộc. Ta không đi, đi chỗ đó hầm mỏ, nhất định chính là tự tìm cái chết. Nguyên linh quả là tốt đáng tiếc, có lệnh cầm, mất mạng ăn. Lúc này, thì có bốn người đứng lên, lớn tiếng kháng nghị cự tuyệt. Ninh công tử cười gần, đối phía dưới hai người thủ hạ nháy mắt, A đại, A nhị. Hai cái thân cao vượt quá hai thước, thân hình dị thường nam tử to con vọt vào đám người, hai người bọn họ một người cầm một thanh khổng lồ lan nha bổng Huy vũ vài cái, liền đem đứng lên bốn người kia nửa người trên đập thành thịt nát. Huyết nhục mảnh vụn xương cốt văng khắp nơi, giết liền bốn người, hai cái này chán hán càng là hưng phấn nổi giận gầm lên một tiếng, kinh khủng khí tức hung ác trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người tại chỗ. Thất cấp võ giả, hai người này, chính là trước cho sở thanh vân cảm giác nguy hiểm ra hỏa. Coi như là hắn, hiện tại cũng không dám hứa chắc, nhất định có thể địch nổi thất cấp võ giả, dù sao, nguyên lực thượng sai cách, thật sự là quá lớn Thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn máu tanh, trong nháy mắt chân áp tất cả mọi người. Rất nhiều người, đều là nhận mệnh giống như thở dài, thực lực không bằng người, không lời nào để nói. Mà hết thảy này, càng làm cho sở thanh vân thấy rõ, võ giả thế giới tàn khốc. Thực lực, chính là tất cả căn bản. Ha ha, phát sinh điểm không thoải mái đây. Bất quá, vấn đề không lớn, hiện tại, chư vị có thể đàng hoàng hợp tác đi. Ninh Thiếu cười ha ha, dường như chết không phải bốn người, mà là bốn cái con ruồi. Hắn vốn là dự định cầm gần đây 200 người làm con cờ thí, đương nhiên không có lưu ý tánh mạng bọn họ. Ở Ninh Thiếu bọn thủ hạ dưới sự bức bách, Sở Thanh Vân bọn họ gần 200 người, tất cả đều bị đuổi vào trong hầm mỏ. Ngay đi vào trong nháy mắt, Sở Thanh Vân trong đầu lấy được nhất tin tức. Tên thích khách kia võ hồn, thôn vệ hoàn thành, cường hóa đến 60% thôn vệ võ hồn, thôn vệ một cái võ hồn, hiện tại dùng không một ngày thời gian. Lần này, Sở Thanh Vân tự nhiên là tuyển chọn bảo lưu võ hồn. U ám trong hầm mỏ, sở thanh vân trước người, hiện ra một đoàn tầm thường bóng ma, ngay cả bên cạnh hắn sở mới vừa sở vân, cũng không có chú ý tới. Câu thông chốc lát, sở thanh vân lấy được cái này nhất phó hồn tin tức. Nhất sai ảnh vũ hồn, có hồn kỹ, tiềm hành. Không cần suy nghĩ nhiều, sở thanh vân cũng có thể đoán được, thích khách kia trong bóng đêm suốt quỷ nhập thần năng lực, nhất định chính là cái này hồn kỹ. Có cái này nhất phó hồn, lần này còn sống cơ hội, mới có thể lớn hơn một chút đi. Sở thanh vân âm thầm thở dài, cửa động không xa, có nhất thạch đài, bên dưới bệ đá, chính là đống kia đầy nguyên khoáng thử hầm mỏ. Nho nhỏ thạch đài, căn bản đứng một lòng trăm người, rất nhanh phía trước do dự không tiến lên, không dám xuống người, liền đã bị người phía sau thôi táng. Ai đẩy ta, đừng đẩy, đẩy nữa lão tử sẽ rơi xuống. Đừng nhìn ta, không phải ta đẩy, phía sau có người đẩy ta. Phía sau, dừng lại, không dừng được a phía sau hai cái thất cấp võ giả. Cầm lang nha bổng đi vào trong đuổi người đâu. Trên thạch đài trong nháy mắt rơi vào trong hỗn loạn. Cương ca, vân ca, đợi lát nữa ghi nhớ kỹ, nhất định phải cùng ở bên cạnh ta. Sở thanh vân một tay nắm chặt chuôi kiếm, nói ra. Hầm mỏ bên ngoài, Ninh thiếu chờ một lát, tựa hồ là đối người bên trong kéo dài rất không hài lòng. Đi thôi, chúng ta cũng đi vào. Ở ra mệnh lệnh, dưới tay hắn môn, cũng bắt đầu đi trong sơn động chen. Một đoàn cấp 5 lục cấp võ giả chen vào, trước thạch hai mặt người trong nháy mắt bị chen rơi xuống. Hơn nữa theo ninh thiếu thủ hạ đẩy tới, càng ngày càng nhiều võ giả bị theo trên thạch đài chen xuống. Ngoại vi nguyên khoáng thử, thực lực yếu nhược, ngay cả võ đồ cửu trọng cũng tương đối ít, tuyệt đại bộ phân cũng đều là võ đồ thất trọng, bát trọng. Sở dĩ, tuy là chúng nó số lượng rất nhiều, nhưng trong lúc nhất thời cũng không làm gì được rơi xuống các võ giả. Huyết tinh chiến đấu hết sức căng thẳng, gần 200 tên võ giả tuy nói không có vượt qua tư cấp. Nhưng cũng là một cổ không kém thực lực, rất nhanh ở trong hầm mỏ đứng vững gót chân. Cấp thấp nguyên khoáng thử, bị từng mảnh từng mảnh tàn sát, trong nháy mắt chết ngàn vạn. Thế nhưng, trong động mỏ nguyên khoáng thử diện tích che phủ tích, cũng là một chút cũng không có giảm bớt. Theo hầm mỏ chỗ sâu, liên tiếp có nguyên khoáng thử tụ đến. Lúc này mới là nguyên khoáng thử chân chính đáng sợ địa phương, giết đều giết không xong. Đem người cuối cùng chụp tới võ giả đẩy xuống sau, Ninh Thiếu mang theo dưới tay hắn môn, đứng ở trên bãi đá vui mừng tự phải xem lấy phía dưới chém giết. Ta bỗng nhiên thấy, cứ như vậy xem cuộc vui, cũng là nhất kiện rất thú vị sự tình. Lần sau kêu lên mã thiếu, tiểu đức bọn họ, nhiều bắt một ít dân đen tới chơi. Ninh thiếu hai mắt, bị phóng lên cao mùi máu tanh kích động có chút đỏ lên, âm vừa cười vừa nói. Khổ, ninh thiếu, chúng ta cũng mau động thủ đi, vạn nhất những thứ này dân đen tiêu hao sạch, cũng là nhất kiện rất nguy hiểm sự tình. Ninh thiếu trong thủ hạ, có người đề nghị, Nếu như phía trước chộp tới pháo hồi chết hết, đến lúc đó, đi phía trước chịu chết chính là bọn họ. Được, chúng ta xuống. Ninh thiếu đám người, cũng nhảy xuống, đi theo sở thanh vân bọn họ một đám người phía sau. Hầm mỏ diện tích không nhiều, sở thanh vân bọn họ, tạo thành một đạo thật dày bức tường người, đem ninh thiếu cùng dưới tay hắn môn, hoàn toàn cùng nguyên khoáng thử quần cách ly. Phía trước võ giả các huynh đệ, nhanh xông về phía trước A, nguyên khoáng thử là giết không xong U. Chỉ có vọt vào chọn đi kim tuyến nguyên linh quả mới có thể rút lui. Ninh thiếu tại chỗ có người phía sau, hô to một tiếng. Người trước mặt đều là không nhịn được ở trong lòng ân cần thăm hỏi hắn tổ tông 18 đại. Thế nhưng, hắn nói cũng là lời thật, lúc này, ở chỗ này cùng cấp thấp đàn chuột tiêu hao, không có một chút ý nghĩa, đường sống duy nhất chính là đẩy về phía trước vào. Không phải bọn hắn không muốn quay đầu liều mạng, thật sự là tuyệt đại đa số người đều bị hai cái thất cấp võ giả sợ mất mật, căn bản không cách nào tổ chức. Sở thanh vân vị trí bọn hắn, dường như tiếp cận chính giữa, không có sông vào trước nhất giới hạn. Cứ như vậy một chút thời gian, hắn đã dùng thôn vệ võ hồn, thu thập 17 cái võ hồn. Nói cách khác, đã có 17 cái võ giả, chết ở nguyên khoáng thử miệng xuống, từng cái, đều là bị gặm được sạch sẽ. Khung tàn nguyên khoáng thử liền đồng loại mình đều không bỏ qua, càng không cần phải nói xông tới nhân loại võ giả. Chuyện được thực hiện bởi o book 22, Người Chuột Đại Chiến Phía trước võ giả, lấy mạng chém giết. Phía sau võ giả, cũng là không có nhàn dỗi, đều là thi triển ra hồn kỹ, đập về phía phía trước đàn chuột. Bây giờ có thể nói, trừ ninh thiếu ở ngoài, tất cả mọi người là trên một sợi dây châu chấu, phía trước chết, phía sau sẽ chống đi tới. Đẩy tới hơn 100 m thời điểm, cũng đã chết hơn 30 võ giả. Nhìn qua, đây là một cái có thể nhận chữ số. Bởi vì kim tuyến nguyên linh quả, khoảng cách cửa động cũng bất quá chỉ có chừng 300 thước. thế nhưng Sở thanh vân minh bạch, lúc này mới gần là bắt đầu mà thôi. Chân chính lợi hải nguyên khoáng thử, căn bản khinh thường tại ra ngoài vây, bọn họ chỉ biết đợi ở hầm mỏ chỗ sâu, càng thêm u ám địa phương. Nói cách khác, loại này huyết tinh đẩy tới, càng về sau, độ khó thì sẽ càng lớn, người chết thì sẽ càng nhiều. Hơn nữa, từ lúc hắn nhảy xuống thạch đài, trong lòng thì có một loại rất cảm giác không ổn. Dường như hầm mỏ một cái chỗ tối tăm, ẩn núp cặp mắt ở nhìn bọn hắn chăm chăm. Cái loại này để cho thôn vệ võ hồn rung động quỷ dị cảm giác cũng là biến được vô cùng mãnh liệt. Lại đi đẩy về trước vào chừng 50 thước, sở thanh vân ba người phía trước võ giả, tất cả đều chết hết, bọn họ trở thành tuyến đầu, đối mặt đàn chuột trùng kích. Nơi này nguyên khoáng thử, đã tất cả đều là võ đồ cửu trọng tồn tại. Chúng nó từng cái đều là màu lông đen thui, hàm răng sắc bén, chỉ cần bị cắn đến, tuyệt đối sẽ bị gà tảng lớn huyết nhục. Thân dài vượt quá 30cm to mập nguyên khoáng thử. Chẳng những theo trên mặt đất công kích còn có thể nhảy dựng lên theo chính diện thậm chí từ đỉnh đầu công kích trước mặt nhất các võ giả căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kích bọn họ chỉ có thể nắm chặt vũ khí đi chống đỡ nguyên khoáng thử điên cuồng tấn công mà những lời ấy tốt nguyên linh quả cũng căn bản không có người có tinh lực đi chọn, tất cả đều bị dẫm lên dẫm nát thu phong lạc diệp hạ phong vô ngôn sở Thanh Vân liên tiếp sử dụng ra cuồng phong thất kiếm mang bọc kiếm thế kiếm Quang có thật lớn lực phá hoại Hơi chạm đến nguyên khoáng thử, đều bị phá tan thành từng mảnh. Thế nhưng, cho dù là cường đại trở lại công kích, đối mặt vô cùng vô tận đàn chuột, cũng chỉ có thể phí công thở dài. Thằng nhóc cứng đầu, cẩn thận, sở thanh vân bên tay phải sở vân, bỗng nhiên phía bên trái bên bổ ra một đao, chém rất một nhảy dựng lên, đánh về phía sở mới vừa mặt nguyên khoáng thử. Sở mới vừa hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt súng cả người, còn chưa kịp nói lời cảm tạ, khóe mắt liếc đến, một nguyên khoáng thử há to mồm. Theo bên cạnh một người trên vai nhảy lên, cắn về phía sở vân cái cổ. Vân ca, phía sau. Nhưng mà, sở vân đã phản ứng không kịp nữa. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Xì xì một tiếng, u ám trong động mỏ. Một cái giải nhỏ bóng đen xuyên thủng nguyên khoáng thử, đem nó quăng về phía chuột trong biển. Cương ca, vân ca, các người quản tốt trước mặt mình, không nên phân tâm. Còn lại giao cho ta. Sở thanh vân khí sắc trầm tính, nói ra. Ba người bọn họ cùng một chỗ. Sở Thanh Vân uy lực thật lớn kiếm quang, tuyệt đối là đẩy tới chủ lực, mà suốt quỷ nhập thần ba cái dây, càng là phòng ngự bổ lậu lợi khí. Sở Thanh Vân đối tam tinh đằng võ hồn thao túng, tuyệt đối là vượt xa người thường, để cho sở mới vừa cùng sở Vân, đều là không nhịn được bội phục. Một đạo người, đổi nhất ba hữu nhất ba, cuối cùng là lại lần nữa đẩy tới hơn 100 m cự ly này kim tuyến nguyên linh quả, chỉ còn dư lại chừng 50 thước. Thế nhưng lúc này, còn lại cấp thấp võ giả, đã chỉ có hơn 40. Huyết tinh 250 m hơn 150 cái võ giả bị gặm được hài cốt không còn. Đương nhiên, chết nguyên khoáng thử, số lượng nhiều hơn, tuyệt đối là lấy vạn làm đơn vị suy tính. Còn lại võ giả, thậm chí cũng không thể hoàn toàn ngăn lại nguyên khoáng thử, nhiều nguyên khoáng thử, theo bọn họ phòng ngự lỗ hở trong chui vào phía sau. Có chút, đánh về phía lại thêm phía sau ninh thiếu cùng hắn bọn hộ vệ. Cũng có, từ phía sau lưng tấn công, hai mặt bao bọc sở thanh vân bọn họ. Cứ như vậy. Tiền tuyến áp lực trong nháy mắt tăng lớn, không tới một phút đồng hồ, lại ngã xuống gần 10 cái võ giả. Đám kia dân đen không sai biệt lắm, nhanh gánh không được. A đại A nhị bảo hộ ta, còn lại người, đều cho ta bổ vào. Phía sau, ninh thiếu lạnh giọng ra lệnh, nồng nạc mùi máu tanh, kích động hắn hai mắt đỏ lên. Thế nhưng đỏ lên trong ánh mắt, càng là tràn ngập đối kim tuyến nguyên linh quả nóng rực rục vọng. Nói thật, cấp 2 linh dược, lấy thân phận của hắn, mua được không khó. Thế nhưng... Trường ninh hắn chính là muốn bằng thủ đoạn mình, đi kiếm đến cái này kim tuyến nguyên linh quả, tốt hồi thanh sơn thành khoe khoang, chứng nhận chính hắn. Còn như vì hắn mặt mũi, hắn khoe khoang, phải chết rất bao nhiêu người, hắn căn bản cũng không quan tâm. Dù cho chết người, là hắn thủ hạ, đại hồ một cái đám người, đều là vô cùng bất đắc dĩ, xuất ra vũ khí chống đi tới, bổ khuyết tiền tuyến phòng ngự lỗ hở. Bọn họ tuy là tuyệt không tình nguyện, thế nhưng cũng không có cách nào ninh thiếu thân phận, để cho bọn họ không dám không nghe lời. Có nhiều cấp năm lục cấp võ giả, cục diện nhất thời ổn định lại, đẩy tới cũng là biến được càng thêm nhanh chóng. Lại lần nữa đi phía trước đẩy tới 30 m cự ly này kim tuyến nguyên linh quả chỉ có 20 m xa. Nếu như sở thanh vân nguyện ý, hắn hiện tại thậm chí liền có thể dùng tam tinh đằng võ hồn đi đem kim tuyến nguyên linh quả kiếm qua đây. Thế nhưng, hắn cũng không có làm như vậy. Súng bắn chim đầu đàn đạo lý, hắn vẫn là minh bạch. Đoạt kim tuyến nguyên linh quả hắn trong nháy mắt sẽ trở thành sở hữu nguyên khoáng thử mục tiêu. Đến nơi đây, Sở Thanh Vân bỗng nhiên cảm giác có chút quái dị. Dựa theo hắn lần trước quan sát, ở 30m trước, bọn họ hẳn là sẽ tao mộ những thứ kia dị thường to mập, cấp 1 cấp 2 thực lực võ giả nguyên khoáng thử. Thế nhưng đến nơi đây, bọn họ đối mặt vẫn là võ đồ cửu trọng nguyên khoáng thử. Mượn người chung quanh sử dụng hồn kỹ, xuất hiện lóe lên một cái rồi biến mất quang mang, Sở Thanh Vân đột nhiên thoáng nhìn, hầm mỏ hai bên trên vách đá Nhiều dị thường to mập nguyên khoáng thử, xa hơn phía sau bọn họ leo đi. Lui về phía sau bò, bọn họ là muốn, vây quanh chúng ta, một lưới bắt hết, sở thanh vân trong đầu, đột nhiên lé lên ý nghĩ này. Những thứ này nguyên khoáng thử, cũng không phải là không có trí tuệ, chỉ biết liều mảng dã thú. Chúng nó, còn hiểu phải đi vây quanh, cương ca, vân ca, hai người các ngươi đừng nói chuyện, hãy nghe ta nói. Chớ phản kháng, tất cả theo ta nói làm, sở thanh vân hít sâu một hơi. Đột nhiên bổ ra mấy kiếm, chém tán trước người nguyên khoáng thử, nhỏ giọng đối sở mới vừa sở vân nói ra. Sở thanh vân khống chế hai cái dây, ở sở mới vừa cùng sở vân bên hông quấn quanh vài vòng. Sau đó, hai cái dây đột nhiên sinh trưởng, trong nháy mắt, liền vừa được dài 20 m Dây mang theo sở mới vừa cùng sở vân về phía sau mạnh mẽ vứt, dụng hết toàn lực, đem hai người họ vứt xuống phía sau. Cương ca, vân ca, chạy, đừng quay đầu, chạy ra ngoài, đem hai người họ văng ra trong nháy mắt. Sở thanh vân hét lớn một tiếng. Sở mới vừa sở vân hai người, bay qua phía sau ninh thiếu ba người, nổ lớn rơi xuống. Sau khi rơi xuống đất, hai người bọn họ vẫn là không có phản ứng qua đến, bất quá nghe sở thanh vân tiếng hô, hai người bọn họ cũng là không chút nghĩ ngợi, hướng ra phía ngoài vọt mạnh. Cái gì, dài như vậy dây, tiểu tử, người tự tìm cái chết, dám phóng chạy hai cái. Huynh đệ, giúp ta một chút, van cầu người đem ta cũng văng ra đi. Trong nháy mắt, Sở Thanh Vân thành chúng chú mục, cấp thấp các võ giả cầu xin hắn, muốn để cho Sở Thanh Vân hỗ trợ, đem bọn họ làm được. Mà ninh thiếu cùng dưới tay hắn môn, đều là khí sắc dữ tợn nhìn chầm chằm Sở Thanh Vân. Đúng lúc này, hầm mỏ sâu đậm chỗ, nhớ tới một cái dị thường bén nhọn thêm dài thanh âm. Chi, chuyện được thực hiện bởi ô búc 23, Kim Tuyến Đại Lão Thử. Nghe thế một thanh âm, Sở Thanh Vân biến sắc, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đến... Sở hữu võ đồ cửu trọng nguyên khoáng thử Giống như là thủy triều lui ra Thế nhưng, không đám người loại các võ giả cao hứng Càng thêm to mập thật lớn nguyên khoáng thử Rất nhanh bổ vào Mới đi lên nguyên khoáng thử Từng cái đều cũng có dài hơn nửa mét Sắc bén răng nanh Như là đoạn kiếm một dạng cong lên tàn nhẫn độ cong Hơn nữa, những thực lực này đạt đến võ giả cảnh nguyên khoáng thử Chẳng những là theo chính diện Vẫn theo hai phía trên tường Thậm chí từ phía sau Đánh về phía sở thanh Vân bọn họ Tất cả nhân loại võ giả đều bị vây quanh, làm sao, chuyện gì xảy ra, bị bao vây, chúng ta bị bao vây. Tất cả mọi người đều là rơi vào trong hốt hoảng, cầm vũ khí tay, đều là run dày. Trước, trong lòng bọn họ vẫn còn có một tia hy vọng. Chọn đi kim tuyến nguyên linh quả là có thể trở về chạy mới có thể sống sót. Thế nhưng, hiện tại cái này duy nhất một chút hy vọng cũng bị đoạn tuyệt, đại đa số người trong lòng dĩ nhiên tuyển chọn buông tha. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đám này thấp hèn tạp chủng lão thử, làm sao sẽ vây quanh ta? Ngay cả cái kia thủy làm tượng đất để tùy tám người Ninh thiếu, lúc này cũng là rơi vào trong điên cuồng. Hắn tính toán Sở Thanh Vân bọn họ, không nghĩ tới, kết quả là bản thân lại bị một đám lão thử cho tính toán. Mắt thấy càng mạnh đàn chuột sẽ vào tới phía trước, có vài người thậm chí từ bỏ chống lại, bỏ lại vũ khí. Còn có chút, không muốn bị nguyên khoáng thử cắn chết, tuyển chọn tự sát. Nhưng còn có những người này Cuối cùng mới là bộc phát ra toàn bộ lực lượng, hung hãn nhằm phía Nguyên khoáng thử. Tử vong phía trước, tất cả mọi người tính, lộ rõ. Thế nhưng, sở thanh vân trong óc, vẫn là thanh minh một mảnh. Bởi vì hắn còn có hy vọng, coi như là bị đàn chuột vây quanh, cũng có cơ hội chạy đi. Cầu dầu sang trong nguy hiểm, lưu mạng một cái. Sở thanh vân ánh mắt hung ác, một cây dây hung hăng vẫy ra, nhanh chóng sinh trưởng đến mức tận cùng 20 m quấn chặt lấy cái kia kim tuyến Nguyên Linh Quả, dùng sức kéo một cái nhận được trong tay. Linh dược tới tay, Sở Thanh Vân khắc hai cái dây sinh trưởng đến gần 10 thước, đem hắn chống được tới gần hầm mỏ đỉnh, như là cự nhân một dạng, xải bước hướng phía ngoài phóng đi. Lúc này, đối mặt nhân loại võ giả điên cuồng nhất phản kích, nguyên khoáng thử quần bị tách ra nhiều, phân tán chúng nó nhiều lực chú ý. Mà cùng lúc đó, Trương Ninh hai cái bảo hộ, a đại a nhị, cũng là một tẢ một hiếu, che chở hắn phóng ra ngoài. Nguyên linh quả, chém giết nguyên linh quả, cái kia dân đen, cướp ta nguyên linh quả. Ninh Thiếu rơi vào trong điên cuồng, thậm chí còn muốn nhào qua, đoạt sở thanh vân nguyên linh quả. Bất quá, cũng may hắn hai cái bảo hộ còn không có điên, từ từ lôi hắn, hai cái lang nha bổng, cứng rắn oanh mở một con đường máu, mang theo hắn sông hướng mặt ngoài. Thiếu ra, Thiếu ra mau cứu ta, mang ta đi Trung A, Thiếu ra. Cái kia nịnh nọt người hầu tiểu tứ, liều mạng ôm lấy Ninh Thiếu chân, muốn cùng nhau chạy đi. Biến, cút cho ta, người đáng chết này cẩu vật. Ninh Thiếu giận dữ. Bang bang lưỡng cước, đem tiểu tứ đạp xuống. Tiểu tứ trên mặt đất lăn hai vòng, trong nháy mắt bị đàn chuột bao phủ, mậy hơi thở, liền bị gạm thành sạch sẽ khô lâu. Đi cà kheo một dạng sở thanh vân, lúc này cũng là thật không dễ chịu. Phía dưới, liên tiếp có nguyên khoáng thử bắt hắn lại dây, dùng sức cắn xé. Hơn nữa, thậm chí còn có chút không sợ chết nguyên khoáng thử, theo dây leo lên, muốn đi tập kích sở thanh vân. Sở thanh vân vừa khống chế nguyên lực, đi tận lực chữa trị dây Còn muốn phân tâm đi đối phó phía dưới leo lên, phía trên nhảy xuống nguyên khoáng thử. Trong lúc nhất thời, luống cuống tay chân, nếu không có cây thứ 3 giây làm đồ dự bị, chỉ sợ hắn thật đúng là nhịn không được. Chiếm dáng đi đại ưu thế, sở thanh vân ở ninh thiếu bọn họ trước, nhảy lên cửa động phụ cận thạch đài, lao ra hầm mỏ. Không có qua một phút đồng hồ, ninh thiếu ba người, cũng là vỏ tới chỗ ấy, chạy đi. Tuy là nguyên khoáng thử quần rất mạnh, thế nhưng có hai cái thất cấp võ giả liều mạng xung phong liều chết. Vẫn là đem Ninh Thiếu cho cứu ra ngoài. Đương nhiên, chờ bọn hắn ra hầm mỏ, sở thanh vân đã sớm chạy biết dùng người ảnh đều nhìn không thấy. À, đáng chết đáng chết đáng chết, cái kia dân đen, hắn đáng chết. Suốt địa ngục vậy hầm mỏ sau, Ninh Thiếu tức đến hai mắt đỏ thấm, tức giận gào kêu. Phí hết tâm tư, vẫn chết nhiều thủ hạ như vậy, cuối cùng trái cây, lại bị sở thanh vân cho chọn đi. Loại này bị đè nén, quả thực muốn cho hắn nổi điên. Thiếu ra, việc này quá tàm môn. Chưa từng nghe nói, cấp thấp nguyên khoáng thử biết chơi loại này ám chiêu, chúng ta hay là trở về Thanh Sơn thành đi. A đại mang theo gì máu lang nha bổng, khuyên, không được, tìm, cho ta đem cái kia dân đen tìm ra, ta muốn tự tay làm thịt hắn, còn muốn diệt cả nhà của hắn. Ninh thiếu sắc mặt nhăn nhó, hung tợn gầm hét lên. A đại a nhị, hai người đều là rất bất đắc dĩ, chỉ giống như lấy Ninh thiếu, còn rồi không đầu một dạng loạn chuyển, đi tìm người. Bọn họ người thiếu gia này phát điên lên đến Ai cũng ngăn cản không. Hầm mỏ miệng không xa, một chỗ ẩn nấp trong khe đá, sở thanh vân khí sắc, biến được đặc biệt lạnh lẽo. Diệt cả nhà của ta, ta trước diệt ngươi, thân hình lué lên, sở thanh vân biến mất, chạy về phía cùng ninh thiếu bọn họ ngược lại phương hướng. Sở thanh vân cùng Trương ninh bọn họ chạy trốn sau, còn lại nhân loại võ giả, rất nhanh thì bị nguyên khoáng thử quần toàn diệt. Tất cả nhân loại đều chết rất sau đó, theo kim tuyến nguyên linh quả bên cạnh cây trên vách đá, bỗng nhiên chui ra một đầu dài đạt hai thước Trên người có hai đạo kim sắc đường nét đại lão thử. Cái này đại lão thử xuất hiện sau, sở hữu nguyên khoáng thử, đều là đàng hoàng nằm sấp trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩn lên. Kim tuyến đại lão thử thẳng lên trên thân, rất nhân tính hóa sở lên cằm, lầm bẩm lẩm bẩm Tên tiểu tử kia, tam tinh đằng dùng rõ là đẹp, trong nhân loại không được thiên tài A đáng tiếc, quá mức cảnh giác, nếu không thì có thể giết chết hắn. Bất quá, chủ tước đến ở chỗ nào, rõ ràng liền ở phụ cận đây A chẳng lẽ không phải ép ta ẩn vào Thanh Sơn Thành. Kim Tuyến đại lão thử lấy ngôn ngữ nhân loại, nói thầm vài câu, sau đó chui vào địa, biến mất. U ám trong động mỏ, lại lần nữa khôi phục yên lặng. Bất quá dày đặc mùi máu tươi, sợ rằng phải thật lâu mới có thể chậm rãi tiêu tán. Rời khỏi hầm mỏ bên kia sau, Sở Thanh Vân tìm một địa phương ẩn núp, ăn Kim Tuyến nguyên linh quả, bắt đầu tu luyện. Kim Tuyến nguyên linh quả tiến nhập trong bụng sau, hóa thành một cổ kỳ dị lực lượng. Cổ lực lượng này Khỏi cần sở thanh vân khống chế, tự chủ tuôn hướng bế tắc điều thứ 5 kinh mạch, hung hăng đánh thẳng vào. Sau một tiếng, điều thứ 5 kinh mạch hoàn toàn đã thông. Cấp 5 võ giả, mà kỳ dị lực lượng, còn dư lại hơn phân nửa, lại hướng điều thứ 6 kinh mạch, phát động công kích. Lại lần nửa giờ, điều thứ 6 kinh mạch hoàn toàn đã thông. Lục cấp võ giả, bất quá, lúc này kim tuyến nguyên linh quả lực lượng, còn dư lại nhiều, lại lần nữa hướng điều thứ 7 kinh mạch trùng kích. Chẳng lẽ muốn trùng kích thất cấp? thôi tận dụng thời cơ cho ta xong sở Thanh Vân làm sơ do dự cũng không có ngăn cản cổ lực lượng kia tùy ý nó nhằm phía điều thứ bảy kinh mạch đem điều thứ bảy kinh mạch giải khai hơn phân nửa tất cả lực lượng tiêu hao sạch sẽ mà lúc này sở Thanh Vân cũng là xuất ra nhiều nguyên thạch bắt đầu hấp thụ nguyên thạch trong nguyên lực đón lấy trùng kích điều thứ bảy kinh mạch đem chuyến này được đến nguyên thạch tiêu hao thất thất bát bát điều thứ bảy kinh mạch rốt cục đã thông thất cấp võ giả liên tục vừa tam cấp Sở Thanh Vân đột nhiên mở mắt, một cổ mạnh mẽ sát ý bắn ra. Ninh thiếu, hy vọng người còn chưa đi xa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 24, huyết lang bang. Sở Thanh Vân bọn họ vào hầm mỏ thời điểm, đã là buổi trưa. Hiện tại hắn đột phá hoàn thành, sắc trời cũng sớm đã triệt để biến thành đen. Tuyệt đại bộ phân người chết ở trong động mỏ, toàn bộ bãi bảo nguyên thạch khoáng mạch khu vực đều là lộ vẻ được an tĩnh dị thường. Ảnh Vũ hồn, tiêm hành Trong bóng đêm, Sở Thanh Vân bắt đầu luyện tập mới chiếm được võ hồn. Chung quanh thân thể hắn như là biệt kín nhất tầng màu đen, toàn bộ thân hình đều là biến được hư huyễn, dù cho là chính bản thân hắn cúi đầu xem, đều giống như dung nhập trong bóng đêm một dạng. Đúng là, loại này dung nhập đêm tối thần kỳ lực lượng, chỉ có võ hồn có khả năng trao cho. Ảnh vũ hồn lực lượng chính là do hư huyễn thân hình dung nhập trong bóng tối. Đối với trong bóng tối thích khách mà nói, đây quả thực là tha thiết ước mơ năng lực. Hơn nữa Ảnh Vũ Hồn sử dụng, nghiêm chỉnh mà nói, so Tam tinh đằng võ hồn đơn giản nhiều. Bởi vì là chế tạo riêng, độ phù hợp cùng thân thiết độ cao nhất phó hồn, Sở Thanh Vân dùng hơn nửa canh giờ thời gian luyện tập, liền hoàn toàn nắm giữ cái này nhất phó hồn lực lượng. Không sai biệt lắm, nên đi tìm Ninh thiếu bọn họ. Lấy cái kia điên cuồng bất thường tính tình, hiện tại chắc còn ở tìm ta mới đúng. Sở Thanh Vân thân hình lóe lên, cấp tốc rời khỏi, bắt đầu tìm kiếm Trương Ninh ba người tung tích. Luôn luôn sau khi tìm được nửa đêm Sở Thanh Vân mới ở trong một mảnh rừng cây, tìm được Ninh thiếu ba người. Lúc này, bọn họ cũng sớm đã ngủ, bên cạnh vẫn nốt định dập tắt đống lửa. Hừ, còn dám ngủ, rõ là thích y a. Tiềm Hành, Sở Thanh Vân hừ nhẹ một tiếng, dùng ra ảnh Vũ Hồn hồn kỹ. Dung nhập trong bóng tối sau đó, hắn nhẹ chân nhẹ tay, linh hoạt tiềm hành đến a đại sau lưng. Cánh tay nhẹ nhàng dung một cái, giấu ở trong tay áo màu đen đoản đao chảy xuống. Băng lãnh u UH hắc thân đao, thu nhận sở hữu tia sáng. Mặc dù là ở bên cạnh đống lửa, lại không có một chút phản quang. Chết đi, Sở Thanh Vân cánh tay khinh động, phong lợi đao phong trong nháy mắt cắt A Đại cổ họng. Một đao cắt huyết hầu, tập kích sau khi thành công, Sở Thanh Vân không có hiếu chiến, ở đêm tối dưới sự che chở, Lặng Yên thối lui. "Lão đại, Người làm sao?" Bị cắt vỡ cổ họng trong nháy mắt, A Đại cùng A Nhị đều bị thức giấc. Thế nhưng lúc này đã trễ, A Đại chỉ có thể vô lực cầm lấy cổ mình, nhìn máu chảy như chú. Mà A Nhị cũng là chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn hắn, chết. Chuyện gì xảy ra, A nhị, chuyện gì xảy ra, Ninh Thiếu tỉnh lại, thấy A đại co quắp mà ngã trên mặt đất, không nhịn được kinh thanh hét lên. A nhị trong mắt, thoáng qua vẻ chán ghét cùng tức giận bất quá bị hắn rất nhanh che đậy Không biết, Ninh Thiếu, cẩn thận một chút, xem cái này tác phong làm việc, như là thích khách liên minh người làm. A nhị mặt cảnh giác, đem Trương Ninh bảo hộ ở sau lưng. Nếu là trước sở Thanh Vân, đối mặt loại tình huống này có lẽ sẽ lao tới, chính diện đánh bại hai người bọn họ. Thế nhưng, đối bây giờ có được ảnh vũ hồn Sở Thanh Vân mà nói, đêm tối, chính là hắn sân nhà. thi triển ra tiềm hành hồn kỹ, Sở Thanh Vân theo nhất thầm địa phương, lặng yên ở giữa, vô thanh vô tức tới gần A Nhị sau lưng Ninh Thiếu. Chết đi, Sở Thanh Vân trong lòng quát lạnh một tiếng, một đao đâm về phía Ninh Thiếu lưng. Hả, có sát khí, A Nhị biến sắc, một bả kéo qua Ninh Thiếu, màu đen đoản đao. Phong lợi đao phong cắt Ninh Thiếu ra thịt, theo sau lưng của hắn vạch qua. À, đau, đau quá ha người tên tạp chủng này, ta muốn giết ngươi. Ninh Thiếu từ nhỏ đến lớn, đâu chịu nổi loại đau khổ này, lúc này trong xương cái này phong kính lại đi tới, ở A Nhị trong tay ra sức dẫy ruộng, không muốn biết làm gì. Lúc này A Nhị, trong lòng tràn ngập hoảng sợ cùng tức giận. Lén, có một giống như rắn độc ẩn giấu tùy thời chuẩn bị dành cho một kích trí mạng đối thủ. Trên tay... Còn có một nổi điên, đánh không nỡ mắng không được thiếu ra. Nếu như không phải sợ Trương Ninh phụ thân, A Nhị đã sớm một cái tắt đập chết thằng ngu này. Tam tinh đằng, trong bóng tối, Sở Thanh Vân nhẹ nói một câu. Sau đó, ba cái dây theo trong bóng đêm nổ bắn ra ra, một cái chấp mắt, đem không có chút nào phòng bị A Nhị cùng Ninh thiếu, tất cả đều trói chặt chẽ vững vàng. Sở Thanh Vân đề thăng tới thất cấp võ giả, Tam tinh đằng dây trình độ bền bỉ, lại lần nữa phía trên nhất đại bậc thang. mà chiều dài Càng là đạt đến kinh khủng 50 m Tam tinh đằng võ hồn Là ngươi, nhìn cái này võ hồn A nhị trong nháy mắt nhận ra Cuối cùng chạy trốn, mang đi kim tuyến nguyên linh quả Chính chỗ này ra hỏa Không sai, chính là ta Sở Thanh Vân triệt hồi tiềm hành Theo chỗ tối đi tới Thất cấp võ giả, thậm chí ngay cả nhảy tam cấp A nhị con ngươi đột nhiên co rụt lại Nguyên bản ngưng tụ vào trên tay nguyên lực Cũng là lặng yên tán đi Nguyên bản hắn vẫn dự định ra sức đánh một trận thế nhưng Thấy sở thanh vân cũng là thất cấp võ giả sau, ai nhị buông tha. Không nói hiện tại hắn bị tam tinh đằng trói buộc, dĩ nhiên ở hạ phong. Chỉ là mang theo ninh thiếu loại phế vật này, người điên cũng đã ảnh hưởng cực lớn hắn sức chiến đấu. Bằng hiểu, có chuyện thật tốt nói. A nhị mở miệng, có chút kinh hoàng nói ra. Trước, sở thanh vân bọn họ, gần 200 người mệnh, tất cả đều ninh thiếu ai nhị trong tay. Khi đó, hai người bọn họ tuyệt đối là cố tình làm bệnh, nghĩ thế nào chơi, liền chơi thế nào. Không nghĩ tới, ngắn ngủi một ngày không tới, tình huống liền hoàn toàn phản qua đây. Tạo hóa, có đôi khi, chính chỗ này sao treo người. Thật tốt nói, người biết, vì vậy đáng chết người điên, chết bao nhiêu người sao. Nói cho người biết, 234 cái, sở thanh vân cười nhạt, trong mắt tràn đầy sát ý. Chết người, theo người cũng không có quan hệ gì, thôn các người hai cái, đều bị người cứu đi. Ai nhị vội vàng giải thích, nói ra, sở thanh vân bỗng nhiên cười. Bất quá, cũng là cười rất lạnh. Vậy hắn sau khi đi ra, đe dọa muốn tiêu diệt cả nhà của ta, cũng không quan hệ với ta sao? Đối ninh thiếu, sở thanh vân đã sớm lên tất phải giết. Giống như hắn loại này người điên, chuyện gì cũng làm đi ra, thả hắn trở lại, tuyệt đối là thả cọp về núi. Đáng chết, ai nhị khắp khuôn mặt là nóng nảy, trong lòng đối ninh thiếu càng là mắng to không thôi. Trên cũng loại này thành hư việc nhiều hơn là thành công thiếu ra, thật sự là đổ tám đời hỏng. Chết đi! Hai người các ngươi, Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, trong tay hác đào đâm liên tục hai cái, đem ninh thiếu cùng ai nhị toàn bộ giết chết. Ở ba người bọn hắn trên thân tìm kiếm một phen, Sở Thanh Vân cũng không có tìm được cái gì đặc thù đồ đạc, chỉ là tìm được hơn 10 khối trung phẩm nguyên thạch, cùng một ít hạ phẩm nguyên thạch. Bất quá, có một vật, cũng là dẫn tới Sở Thanh Vân chú ý. Đó là một khối huyết sắc ngọc thạch, phía trên vẫn điêu khắc một cái sinh động như thật, ngửa mặt lên trời thét dài lang. Huyết Ngọc Lang Huyết, lang, huyết lang bang, sở thanh vân con mắt, trong nháy mắt trợn tròn, ninh thiếu hơn 20 tuổi người, lại là bối cảnh phi phàm, mới là nhị cấp võ giả, thế nhưng, hắn lại có loại này nhìn qua cũng không một dạng ngọc bội. Rất hiển nhiên, địa vị hắn, nhất định rất cao. Ít nhất, a đại à nhị, trên thân liền không có bất kỳ tín vật. Không nghĩ tới, vậy mà giết huyết lang bang đại nhân vật. Sở thanh vân trong lòng, có chút trầm trọng, huyết lang bang, đây chính là thanh sơn thành thế lực lớn hơn nữa lấy hung tàn cùng huyết tinh nổi tiếng, tuyệt đối được gọi là kẻ khác nghe tin đã sợ mất mật. Bất quá, hắn cũng không có hối hận, đáng chết người, sẽ giết. Sở Thanh Vân không có khả năng chờ hắn, đối người nhà mình động thủ, mới đi phản kháng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 25, cấp 2 võ hồn, một cây đuốc thiêu hủy ba người thi thể sau, Sở Thanh Vân suốt đêm phản hồi sở ra thôn. Cửa thôn, hắn gặp đang ở nóng nảy chờ Sở mới vừa cùng Sở Vân Thanh Vân, Thanh Vân trở về, ha ha, quá tốt, Thanh Vân ngươi còn sống, quá tốt. Thấy sở Thanh Vân bình an, hai người bọn họ đều là vô cùng kích động. Bực này đợi hơn nửa đêm, hai người bọn họ đều nhanh muốn gấp điên, muốn trở về nhìn một chút, sợ cho sở Thanh Vân thêm phiền toái cản trở, hồi thôn ngủ nói, lại lòng mang ái náy. Hiện tại, rốt cục đều tốt, sở Thanh Vân khẽ thở dài, khí sắc có chút trầm trọng, nói ra, Cương ca, Vân ca, đi về nghỉ trước một chút đi. Sau khi trời sáng chúng ta đi gặp thôn trường, chuyện lần này có chút lớn. Sở Thanh Vân về đến nhà, nằm ở trên giường, lại thật lâu không thể vào ngủ. Ninh thiếu điên cuồng hình dạng, lúc nào cũng ở trong đầu hắn liên tục hồi tưởng, khiến người ta sợ run lên. Có thể giáo dục ra như vậy hài tử, vậy hắn phụ mẫu, có thể nghĩ, hoặc là, giống như hắn, là điên cuồng gia hỏa, hoặc là, chính là cực điểm cương chiều, hoàn toàn phóng túng. Vô luận loại nào, đối sở Thanh Vân một nhà đối sở gia thôn đều là tai nạn. Tâm sự trọng trọng, sở thanh vân lại leo lên nóc nhà. Trong bóng đêm, toàn bộ sở gia thôn hoàn toàn yên tĩnh, tường hòa trật tự bầu không khí để cho sở thanh vân tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại. Một cái ý nghĩ ở trong lòng hắn từ từ thai nghén ra. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn thủ hộ sở gia thôn, thủ hộ mảnh này sinh ra hắn nuôi nấng hắn địa phương. Sáng ngày thứ hai, sở thanh vân cùng sở mới vừa sở vân đến thôn trưởng chỗ ấy. Đồng thời, sự quan trọng đại, thôn trưởng vẫn chịu tập sở hoa cùng trong thôn hộ vệ đội mấy cái đội trưởng, cùng nhau thương nghị. Trừ thôn vệ võ hồn sự tình, sở thanh vân đem tất cả mọi chuyện, từ đầu tới đuôi nói một lần, sau đó, xuất ra khối kia huyết sắc ngọc bội, giao cho thôn trưởng. Thanh lang huyết ngọc, ai, thật là huyết lang bang tín vật, hơn nữa, chỉ có hộ pháp cấp ở trên cao tầng, mới có thể có tín vật. Thôn trưởng lúc còn trẻ, từng đi qua thanh sơn thành lang Bạt kiến thức rộng rãi. Một cái liền nhận ra máu này ngọc lai lịch, cùng sở thanh vân suy đoán, không sai biệt lắm. Thế nhưng thôn trưởng, cái kia ninh thiếu, rõ ràng chỉ là nhị cấp võ giả. Sở mới vừa liền vội vàng nói, thôn trưởng lắc đầu, khí sắc nặng hơn, nói ra, liền chỉ có một cái khả năng, ninh thiếu, là huyết lang bang trưởng lão, thậm chí bang chủ cực hỷ ái con cháu, như vậy mới có thể ban thưởng cái này thanh lang huyết ngọc. Trưởng lão, bang chủ, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tâm tình, Đều là biến có thể so trầm trọng. Có thể trở thành là huyết lang bang bang chủ. Ít nhất, đều là võ sư cấp cường giả. Võ sư, chỉ cần hai chữ này, là có thể cho bọn hắn, vô hạn áp lực. Thôn trưởng tuy nói lì võ sư chỉ thiếu chút nữa, thế nhưng bước này, lại giống như rãnh trời một dạng tạp hắn hơn 20 năm. Hít sâu một hơi, sở thanh vân nói ra, thôn trưởng, ai làm nấy chịu, chuyện này, liền giao cho ta đi. Hồ đồ, cái gì ai làm nấy chịu, thanh vân, người đừng nói nhảm. Chuyện này, ngươi không có sai. Đúng, nếu không phải là ngươi, tiểu cương tiểu vân đều cũng chưa về. Chuyện này, chúng ta cùng nhau muốn làm pháp. Thôn trưởng sở hoa bọn họ, đều là khuyên. Nghe được những lời này, sở thanh vân trong lòng có chút cảm động. Thôn trưởng, hoa thúc, thật ta đều nghĩ kỹ. Ta đã là thất cấp võ giả, đợi nữa ở trong thôn, chỉ biết hạn chế ta phát triển, ta chuẩn bị đi thanh sơn thành lang bạt một phen. Như vậy, cũng có thể thuận tiện tìm hiểu dám thì một cái huyết lang bang. Sở Thanh Vân vừa cười vừa nói, còn có một chút, hắn cũng không có nói ra, đó chính là, hắn chuẩn bị đi kiềm chế huyết lang bang, để cho bọn họ, không có cách nào khác đem tinh lực đặt vào trong chuyện này. Nghe sở Thanh Vân vừa nói như thế, thôn trưởng bọn họ đều là gật đầu. Thanh Vân, lấy người thiên phú, đi thanh sơn thành là đúng, đi thanh sơn thành, người là có thể minh bạch, cái này sở ra thôn, là có bao nhiêu tiểu. Thôn trưởng đều lên tiếng, hơn người, tự nhiên cũng không có ý kiến, đều cổ vũ. Để cho sở thanh vân nỗ lực tu luyện, sớm ngày trở thành sở gia thôn đệ một cái võ sư cấp cường giả. Về đến nhà sau, lại một cái võ hồn vừa vặn thôn vệ hoàn tất. Chuyến này nguyên thạch khoáng mạch hành trình, sở thanh vân tổng cộng thu hoạch hơn 200 cái nhất dai võ hồn, vô luận như thế nào, khẳng định đủ hắn đem sở hữu võ hồn tất cả đều để thăng tới cấp 2. Tiếc núi là, cái này hơn 200 cái võ hồn, tất cả đều là rất phổ thông, không có gì đặc điểm võ hồn. Đối với bọn nó, Sở Thanh Vân không có hứng thú gì, cũng không có ý định bảo lưu. Đem thôn vệ võ hồn cường hóa đến 70% sau đó, thôn vệ hiệu suất lại lần nữa để thăng. Đến ngày thứ hai ban đêm, thôn vệ võ hồn đã cường hóa đến 90%, xuống một cái võ hồn thôn vệ tiến độ cũng đến 99%. Sở Thanh Vân yên lặng chờ đợi, một hồi sẽ qua là hắn có thể đem thôn vệ võ hồn để thăng tới cấp 2. Giờ này khắc này, tâm tình của hắn phản phất như là trở lại hơn một tháng trước. Thôn phệ thứ nhất tam tinh đằng võ hồn mộ dạng. Trong cơ thể dường như vang lên két một tiếng, thôn phệ tiến độ đạt đến 100%, Sở Thanh Vân không chút nào do dự, tuyển chọn cường hóa thôn phệ võ hồn. Thôn phệ võ hồn nổi lên, bắt đầu thu nhận bản thân xuất hiện của lực lượng kia. Tất cả lực lượng toàn bộ sau khi cắn nuốt, hỗn hỗn độn độn thôn phệ võ hồn bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn. Khoảng chừng sau một phút, thôn phệ võ hồn quay về yên lặng, so với trước kia dường như cũng không có gì thay đổi. Cái này hết, Sở Thanh Vân có chút kinh ngạc, võ hồn tiến dai, loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình, mặc dù không có gì kinh thiên động địa đại tràng diệt, tốt xấu cũng phải có chút biến hóa đi. Thế nhưng thông qua cùng võ hồn câu thông, hắn thật là phát hiện, thôn vệ võ hồn, xác định đã là cấp 2 võ hồn. Kiểm tra xong mấy lần, Sở Thanh Vân vẫn là không có thu hoạch gì. Thôn vệ võ hồn duy nhất cải biến, chỉ sợ sẽ là có khả năng thôn vệ cấp 2 võ hồn. Ai, cứ như vậy đi, thôn vệ người kế tiếp võ hồn đi Sở Thanh Vân bất đắc dĩ thở dài, tuyển chọn buông tha. Thế nhưng ngay hắn ra lệnh trong nháy mắt, cái kia nhất dài phong lan võ hồn, liền bị thôn vệ hoàn thành. Đề thăng tới cấp 2 thôn vệ võ hồn, thôn vệ nhất dài võ hồn tốc độ, trở thành trong nháy mắt. Cuối cùng là cho ta điểm kinh hỷ, cường hóa tam tinh đằng võ hồn. Tam tinh đằng võ hồn trước liền cường hóa đến 23%, lần này lại dùng rất 4 cái nhất dài võ hồn, tam tinh đằng võ hồn, cũng thành công cường hóa đến cấp 2%. Tam tinh đằng võ hồn tiến dai, tiếng động so thôn vệ võ hồn đại thể. Có chút hư huyến mê người tam tinh đằng, ở sở thanh vân trên bàn tay điên cuồng vặn vẹo. Theo hắn hệ dễ, dần dần lại mọc ra hai cái dây, mới mọc ra dây lớn lên theo gió. Hai ba phút đồng hồ, tựu thành vừa được cùng trước ba cái giống nhau như đúc. Cấp 2 võ hồn, ngũ tinh đằng, theo tam tinh đằng, trở thành ngũ tinh đằng, nhìn như chỉ là nhiều hai cái dây. Thế nhưng, đối sở thanh vân thực lực, có thể nói là tăng cường thật nhiều. Đối một dạng võ giả mà nói, nhiều hai cái dây, thậm chí có thể là nhất kiện không có ý nghĩa sự tình, bởi vì, khống chế tốt ba cái dây, đều là vô cùng khó khăn sự tình. Thế nhưng đối sở Thanh Vân mà nói, cũng không giống nhau. Hắn có thể rất hoàn mỹ khống chế võ hồn, nhiều hai cái dây, liền với hàm ý, hắn có nhiều hơn linh hoạt hơn chiến thuật, có thể sử dụng. Cường hóa ảnh vũ hồn, chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com chương 26, Thích Khách, Hác Đao Tam tinh đằng tiến dài ngô tinh đằng sau, sở thanh vân lại một khẩu khí, đem ảnh vũ hồn cũng đề thăng tới cấp 2. Ảnh vũ hồn đề thăng, cũng là cùng thôn vệ võ hồn có chút giống, nhìn không ra có thay đổi gì, vẫn là đen sẫm âm thầm một đoàn bóng ma. Thế nhưng thử một chút tiềm hành, sở thanh vân liền phát hiện, tiềm hành hiệu quả, so nhất dài ảnh vũ hồn, phải mạnh hơn rất nhiều. Cường hóa tam tinh đằng võ hồn cùng ảnh vũ hồn, tổng cộng dùng hết 9 cái nhất dài võ hồn Hiện tại hắn còn dư lại hơn 200 cái nhất dai võ hồn. Sở Thanh Vân đem những này võ hồn tất cả đều thôn phệ thôn vệ đến lực lượng đều dùng đến cường hóa thôn vệ võ hồn. Thế nhưng, để cho hắn kinh ngạc vạn phần là, toàn bộ hơn 200 cái nhất dai võ hồn, gần là đem thôn vệ võ hồn cường hóa đến 1%. Cứ như vậy suy tính, muốn đem thôn vệ võ hồn cường hóa đến tam dai, như vậy, Sở Thanh Vân cần. Đi giết ít nhất 2 vạn cái có nhất dai võ hồn võ giả. Nghĩ tới cái này đáng sợ chữ số, sở thanh vân chính là sợ run lên. Giữa các võ giả tranh đấu, quan phương tuy là đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Thế nhưng nếu ai dám phát rồ tàn sát hai vạn cái võ giả, có lẽ đại hạ quốc đều có thể khắp thiên hạ phát lệnh truy nã hắn. Xem ra, vẫn là phải đi kiếm cấp 2 võ hồn mới là chính đạo A. Sở thanh vân không nhịn được cảm khái, đối thanh Sơn Thành càng là nhiều một phần chờ mong. Sở hữu võ hồn đều đề thăng tới cấp 2. Sở Thanh Vân quyết định xuất phát. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Thanh Vân ở cửa thôn từ biệt phụ mẫu cùng thôn trưởng cùng tiễn biệt người, nhảy lên lưng ngựa, chạy về phía Thanh Sơn Thành. Quay đầu, nhìn dần dần biến được không rõ Sở Gia Thôn, Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới, phụ thân, mẫu thân, thôn trưởng, hoa thuốc, ta nhất định sẽ không để cho các người thất vọng, chờ lần sau lúc trở về, ta chính là võ sư cường giả. Tuy nói Thanh Sơn Thành là ly Sở Gia Thôn gần nhất thành thị, nhưng này cũng là tương đối mà nói. Mặc dù là cưới khoái mã, Sở Thanh Vân cũng là ở buổi trưa thời điểm, mới đến Thanh Sơn Thành. Bên trong thành cấm cưới ngựa, vì vậy, Sở Thanh Vân liền rắt ngựa, ở Thanh Sơn Thành đi dạo lên. Vẫn là từng có chuẩn bị tâm lý, Sở Thanh Vân vẫn bị thành trong phồn hoa kinh sợ. Hắn không nghĩ tới, Thanh Sơn Thành trong, vậy mà có nhiều người như vậy. Dọc theo đường đi, Sở Thanh Vân vô luận thấy cái gì, đều là thấy được kinh ngạc không gì sánh được. Tín an nhai, tuyên hoàng lâu, bảo khí các, đông lưu hạng. Chờ một chút, đông lưu hạng, đông lưu hẻm nhỏ, sở thanh vân cưới ngựa xem hoa, nhìn chung quanh lầu các cửa hàng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, ban nãy đông lưu hạng, dường như chính là cái kia ảnh vũ hồn thích khách, ở lưu lại khô lâu kia đầu trên lệnh bài địa chỉ. Vào xem, trái phải vô sự, sở thanh vân xoay người vào ngõ nhỏ, một đường đi vào trong. Hẻm nhỏ rất sâu rất lượn quanh, luôn luôn đi vào trong gần 5 phút đồng hồ, sở thanh vân đã đầu óc choáng váng, hơn nửa ngõ nhỏ trái phải hai bên. Tất cả đều là thật cao vách tường. Đi thẳng chấm dứt, Sở Thanh Vân phát hiện, phía trước, là một mặt tường. Cái này ngõ nhỏ, là một cái hẻm cụt. Tại sao có thể như vậy? Sở Thanh Vân trong lòng phiền muộn, chuyển cả buổi lại là một ngõ cụt. Không đúng, đây chính là giết người không chấp mắt thích khách, không có lộng loại này trêu cợt người trò hề. Sở Thanh Vân do dự một chút, ở phần cuối này mặt trên tường, tỉ mỉ điều tra lên. Đúng là, bị hắn phát hiện điểm cái gì? Mặt tường tiếp cận bên trái khu vực. Có một nhỏ nhẹ lõm, lõm chỗ, cùng khô lâu kia đầu lệnh bài cơ hồ hoàn toàn ăn khớp. Sở Thanh Vân xuất ra lệnh bài kia, nhẹ nhàng đặt tại lõm trong. Đầu khô lâu trong hốc mắt hồng quang đột nhiên sáng ngời, trong tường truyền ra một trận ken kết cơ quan tiếng, mặt tường vậy mà nhít qua bên trái, từ từ mở ra. Mặt tường mở ra, lộ ra bên trong u UH hắc thông đạo. Sở Thanh Vân làm sơ do dự, đi vào, một đường về phía trước, đi không bao lâu, hắn vậy mà đến một cái trong đại sảnh. Trong đại sảnh tương đối rãnh rỗi khoáng, chỉ có bốn vách tường hỏa vượng chất đống, cung cấp lấy hơi lộ ra u ám tia sáng. Tận cùng là một cái trước đài bộ dáng địa phương, một người vóc dáng rất tốt nữ nhân, chính buồn tẻ ngồi ở trước đài phía sau, liếc nhìn một quyển sách. Để cho sở thanh vân kinh ngạc là, trên mặt nữ nhân vẫn mang theo một cái mặt nạ, một cái lộ ra nụ cười quỷ dị hồ ly mặt nạ. Ban ngày cũng có người đến, nữ nhân kia không nhịn được ngừng đầu, bất quá thấy sở thanh vân sau. Trên mặt nạ hai cái lỗ nhỏ xuống, ánh mắt nàng trong lộ ra rõ ràng khiếp sợ. Ta dường như chưa thấy qua người đi. Che giấu quyết tâm trong kinh ngạc, nữ nhân kia nhìn từ trên xuống dưới sở thanh vân, nghi hoặc hỏi. Khổ, ta là căn cứ cái này tìm đến. Sở thanh vân ho nhẹ một tiếng, đem lệnh bài kia đưa tới. Sở thanh vân hiện tại có chút xấu hổ, nếu như biết bên trong có người, hắn nhất định không có linh tinh xông vào. Thì ra là thế, người biết nơi này là địa phương nào không? Nữ nhân tiện tay đem lệnh bài vứt xuống phía sau đống phế vật trong, hỏi: "Sở Thanh Vân lắc đầu, biểu thị không biết. Nơi này là thích khách Liên Minh, ngươi? Hả?" Nói được nửa câu, bên ngoài đi vào chỗ lối đi, bỗng nhiên chuyển đến tiếng bước chân và đàm luận tiếng. "Đưa cái này mang theo, nhanh lên một chút." Nữ nhân thuận tay xuất ra một cái mặt nạ, ném cho Sở Thanh Vân, để cho hắn nhanh lên mang theo. Sở Thanh Vân mới vừa đem mặt nạ mang theo, chỗ lối đi, hai cái đeo mặt nạ người đi liền đi vào. U Vân, giao nhiệm vụ, ám sát trường lưu tiêu cục phùng đại nguyên. Hai người kia sau khi đi vào, nhìn cũng không nhìn sở thanh vân, trực tiếp hướng đi trước đài, đối hổ ly mặt nạ người phụ nữ nói. Nữ nhân kia tiếp nhận một khối đầu khô lâu lệnh bài, đăng ký một cái, nói ra, trở lấy đi, rất nhanh sắp xếp người đi xác nhận, 3 ngày sau trở lại. Hai cái người đeo mặt nạ hiển nhiên là tay giả đời, gật đầu, ở trên bàn một quyển giày thư, lật xem. Không có gì thích hợp nhiệm vụ, đi thôi, lật xem chốc lát. Hai người rời đi, này, tiểu tử, thấy đi, nơi này là thích khách liên minh thích khách giao tiếp nhiệm vụ địa phương. Người người ngoài này dám sông tới, hiện tại người có hai cái đường có thể đi, thứ nhất, đăng ký, trở thành liên minh thích khách. Thứ hai, người xoay người rời khỏi, trở liên minh vô cùng vô tận ám sát. Cái kia bị gọi u vân nữ nhân, có chút nghiền ngẫm nói ra. Cuối cùng, sở thanh vân tuyển chọn con đường thứ nhất, đăng ký, trở thành thích khách liên minh thích khách. Bởi vì hắn phát hiện. Đối diện nữ nhân tùy ý phóng xuất ra một điểm khí tức, vậy mà áp bách hắn động đều không động đẩy. Nếu như cái khác tuyển chọn con đường thứ hai, có lẽ liền cái cửa này đều ra không? Muốn một cái danh hiệu, sau đó giọt một giọt máu ở trên mặt này. U Vân lấy ra một cái đầu khô lâu lệnh bài, giao cho Sở Thanh Vân. Danh hiệu, liền kêu hắc đao đi. Sở Thanh Vân ngẫm lại, nói ra, hắn có thể tới nơi này, hoàn toàn là bởi vì tên thích khách kia, mà tên thích khách kia lưu lại duy nhất đồ đạc. Chính là thanh kia màu đen đoạn đao. Hác đao, cấp thấp thích khách, được. Chúc mừng ngươi, hiện tại chính là liên minh nhất danh thích khách. Sau đó ngươi xong thành mỗi một hạng nhiệm vụ, cũng sẽ ở trên lệnh bài ghi lại. U Vân ở trên quyển sổ đăng ký ít đồ, nói ra. Cái này hết, sở Thanh Vân có chút kinh ngạc. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Cặn kẽ đăng ký tên họ ngươi tuổi thực lực. Chớ ngu, nơi này là thích khách liên minh, nơi này có, chỉ có tiền cùng mình. Đúng, nhắc nhở ngươi một câu sau đó đi vào, chớ quên mang mặt nạ, đừng bị thích khách biết người tướng mạo, cũng không phải là nhất kiện chuyện đẹp. U Vân khẽ cười một tiếng, nói ra, như vậy a người có thể không thể giúp ta tra một chút, có hay không đi giết huyết lang bang nhiệm vụ, tốt nhất là giết bọn hắn thành viên cao cấp. Sở Thanh Vân mắt sáng lên, nói ra, chuyện được thực hiện bởi o, -o chương 27, ta không có tiền, Sở Thanh Vân dự định rất đơn giản, nếu như có thể giết chết huyết lang bang mấy cái trọng yếu người nhất định có thể khiên chế trụ bọn họ lực chú ý, để cho bọn họ không có cách làm đi tìm sở gia thôn phiền thoái. Thế nhưng vấn đề duy nhất chính là, huyết lang bang cao tầng, thực lực chỉ sợ cũng là không kém. Huyết lang bang, hừ, bọn họ cơ hồ mỗi người đều bị treo giải thưởng. Thế nhưng, muốn giết bọn hắn cao tầng, người có thực lực đó sao? Huyết lang bang cửu đại hộ pháp, tất cả đều là cửu cấp võ giả, bốn đại trưởng lão, càng là võ sư cấp cường giả, lấy người thất cấp thực lực võ giả sợ là đối phó không được bọn họ đi. U Vân cười lạnh một tiếng, nói ra, bất quá, ta ngược lại là có thể cho ngươi muốn cái cách làm, chỉ cần ngươi để cho ta nhìn ngươi một chút võ hồn. Xem võ hồn, sở thanh vân nhíu mày, không biết U Vân tại sao muốn nhìn hắn võ hồn. Thế nhưng, trong lòng hắn mơ hồ có chút suy đoán, U Vân nàng, nhất định là nhận thấy được cái gì, mới có thể đưa ra quái dị như vậy điều kiện. Làm bộ do dự một hồi, sở thanh vân đưa tay ra, nói ra, được rồi, xem thì nhìn đi Nói xong, một cái có chút hư Huyễn ngũ tinh đằng võ hồn, ra bây giờ trên tay. Hả, chỉ là rất phổ thông cấp hai võ hồn, tại sao có thể như vậy? U Vân trong mắt, lộ ra trầm tư thần sắc, cùng lúc đó, sở thanh vân trong lòng cũng là cười nhạt, coi như U Vân nàng muốn phá đầu, có lẽ cũng không nghĩ ra, sở thanh vân có ba cái võ hồn. U Vân xem một hồi, thậm chí lấy tay đi sờ sờ ngũ tinh đằng võ hồn, lại không phát hiện gì hết. Cái này chính là một cái rất phổ thông cấp hai võ hồn. Bất quá sở Thanh Vân cũng là phát hiện, U Vân tay rất non rất trắng, điều này nói rõ, nàng niên kỳ không có chút nào đại. Còn trẻ như vậy, thì có khủng bố như vậy thực lực, Thanh Sơn Thành, đúng là ngỏa hổ tàng long à. Cuối cùng, U Vân tuyển chọn buông tha, được, cứ như vậy đi, nếu muốn đi giết huyết lang bang hộ pháp, người cần một ít trang bị cùng bí pháp. hắc thiết chiến nỗ, có thể phá ra cửu cấp võ giả nguyên lực phòng ngự, giá cả 300 khối trung phẩm nguyên thạch. Tê giác độc tê có thể giết chết nhất cấp võ sư độc dược, mỗi bản 250 khối nguyên thạch. Ẩn khí quyết, võ giả thiên, 3.000 khối trung phẩm nguyên thạch. Đương nhiên, còn muốn có mục tiêu tình báo, đại khái 100 khối trung phẩm nguyên thạch. Lúc này, sở thanh vân triệt để sửng sốt, U vân lấy ra mấy thứ đồ, tiện nghi nhất, hắn cũng mua không nổi. Sở thanh vân trên thân, chỉ có đáng thương 17 khối trung phẩm nguyên thạch, cũng đều là từ ninh thiếu bọn họ chỗ ấy được đến. Nguyên tưởng rằng là phát bút hoành tài không nghĩ tới căn bản là không đáng chú ý. Sở Thanh Vân hiện tại mới hiểu được, mình thiếu bọn họ ra khỏi thành, căn bản cũng không có mang tiền. Lúc này Sở Thanh Vân trong lòng, rốt cục minh bạch, vì sao hắn trước khi rời đi, thôn trưởng nhiều lần nói với hắn, đến Thanh Sơn thành, hắn liền có thể biết sở gia thôn có bao nhiêu tiểu. Sở gia thôn có bao nhiêu tiểu Sở Thanh Vân còn không biết, bất quá có bao nhiêu nghèo hắn ngược lại cảm thụ được. Phía trên đồ đạc cộng lại, đại khái muốn hơn 3700 trung phẩm nguyên thạch, tương đương thành hạ phẩm nguyên thạch chính là 37 hơn vạn, có lẽ đem sở ra thôn bán, đều không đáng nhiều như vậy. Ta, không có tiền, sở thanh vân đỏ lên mặt, nói ra, cũng may hiện tại đeo mặt nạ, U Vân nhìn không thấy sắc mặt hắn. Vèo, U Vân nhịn không được, một cái bật cười, tính một chút, nữa giúp người một cái đi, vẫn là hai con đường, thứ nhất, đại hạ võ cung, đại hạ quốc trên cơ bản từng cái võ giả, đều có thể đi đại hạ võ cung, tại đó, nếu như thực lực ngươi quá mạnh, Mới có thể cho tới một ít nguyên thạch, bất quá sẽ không quá nhiều. Còn có chính là, chúng ta thích khách liên minh dưới cờ, sinh tử lôi đài. Phía trên sinh tử lôi đài, tất nhiên muốn phân ra sinh tử, hơn nữa đối thủ của ngươi, chứ nhân loại ở ngoài, còn có thể là khát máu yêu thú. Đại hạ võ cung, tương đối an toàn, thế nhưng kiếm tiền thiếu. Sinh tử lôi đài, rất nguy hiểm, thế nhưng có thể rất nhanh tốc độ kiếm được nhiều nguyên thạch, chính ngươi chọn đi. U Vân gõ nhẹ mặt bàn, nói ra. Do so dự một chút, Sở Thanh Vân vẫn là quyết định đi trước Đại Hạ Võ Cung nhìn một chút. Căn cứ Sở Thanh Vân cùng thôn trưởng bọn họ phỏng trừng, huyết lang bang coi như là cha, cũng muốn một đoạn thời gian mới có thể tra được ninh thiếu chết cùng Sở Thanh Vân có liên quan. Dù sao, ngày đó ở nguyên thạch khoáng mạch người chết sạch. Chỉ cần Sở Thanh Vân, Sở Cương cùng Sở Vân ba người không nói, cũng không xuất hiện, là rất khó khăn điều tra đến. đa tạo U Vân tiểu tỷ chỉ điểm, ta còn là đi trước Đại Hạ Võ Cung xem một chút đi. Sở Thanh Vân chắp tay một cái, nói ra, U Vân gật đầu, "Tùy ngươi, nếu như ngươi muốn đi sinh tử lôi đài, tùy thời có thể tới tìm ta." Nhìn Sở Thanh Vân biến mất bóng lưng, U Vân nhíu mày, nhỏ giọng lầm bầm lấy, "Kỳ quái, ít cấp hai võ hồn, vậy mà để cho ta võ hồn xuất hiện sợ hãi, ngay cả tỉ tỉ võ hồn cũng làm không được đi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" U Vân võ hồn, giai vị cao vô cùng, cao dài võ hồn, có rất mạnh linh tính. Trước thấy Sở Thanh Vân trong nháy mắt, nàng liền nhận thấy được Bản thân võ hồn, vậy mà sinh ra một chút sợ hãi. Đây chính là nàng, từ nhỏ đến lớn chưa từng có đụng phải tình huống.